truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một bắt đầu liền bị ma nữ bắt đi cựu châu đại lục h u y ê n đoạn sơn thương c u n g phái bình minh đài khảo hạch trưởng lão từ kính thanh thân mang đạo bảo mẫu xanh thần s ắ c nghiêm nghị đứng tại một bên trong tay siết chặt cuối cùng khảo hạch danh sách giữa đài đã đứng chín tên đ ệ tử tám nam một nữ lần khảo hạch này tổng hợp cho điểm hạng m ộ ư ơ i đường cựu tiêu từ kính thanh lông mày vặn giống như là bánh q a trèo mười phần không tình nguyện hô lên trên danh sách cái cuối cùng danh tự hắn nghĩ mãi mà không rõ trưởng môn vì sao muốn để dạng này một cái thiên phú thường thường lại không nửa điểm tu vi đệ tử trúng tuyển nội môn dưới bàn một tên thân cao gầy m ặ t như quan ngọc mười bảy mười tám tuổi nam tử có chút mờ mịt đi tới trên bàn xếp tại đám người cuối cùng bưng từ giờ trở đi cái này trở lên mười tên đệ tử sẽ chính thức trở thành nội môn đệ tử từ kính thanh lời còn chưa dứt dưới đài chúng đệ tử bắt đầu nhao nhao nghị luận bắt đầu cái kia đường cựu tiêu là ai a ta làm sao chưa từng nghe qua đệ tử mới bên trong còn có người như vậy dung mạo cũng không tồi người mới đệ tử phàm là có chút thiên phú đều có thể kiếm ra cái danh h à o nhưng cái này gọi đường i ể u tiêu mọi người thực sự không có gì ấn tượng ta nhớ ra rồi đường i ể u tiêu là toàn bộ khảo hạch bên trong lúc này màu xám thiên phú phạm nhân đệ tử bên trong đột nhiên có người cao giọng hô một câu trong giọng nói mang theo một cỗ không thể tưởng tượng nổi tiếp theo đám người bắt đầu sao động bắt đầu tiền ồn ào cũng dần dần huyên náo ta cũng nhớ ra rồi hắn một điểm tu vi đều không có làm sao lại thứ mười có nội tình tuyệt đối có nội tình cảm giác là màu xám thiên phú rác r ư i bên trong máy bay chiến đấu vậy mà thứ mười ta dựa vào dựa vào cái gì dựa vào cái gì tiểu tử kia thứ mười cũng bởi vì hắn lớn lên so ta đẹp trai không nhất định là gian lận ta muốn khiển trách manh liệt khiển trách các đệ tử quần tình sôi sục tiếng mắng chửi không ngừng thương k h u n g phái là cựu châu đại lục lớn nhất chính thống môn phái muốn tiến vào thương k h u n g phái đều mười phần khó khăn nội môn đệ tử càng là nhân trung lao phượng địa vị cùng t r ư ở n g lao tướng làm không chút nào khoa t r ư ơ n g mà nói trở thành nội môn đệ tử liền làm ộ t bước lên trời là vô số người tha thiết ước mơ nguyện vọng đường cựu tiêu dạng này đã một thiên phú lại không tu vi dắt rưới dựa theo bình thường khảo hạch ngay cả ngoại môn đệ tử đều làm không được chớ đừng nói chi là nội môn đệ tử loại này rác rưởi đều có thể trở thành nội môn đệ tử đám người làm sao không ghen ghét đ ư ờ n g cựu tiêu một mặt mộng bức nghe chung quanh tiếng mắng chửi tình huống như thế nào ta tại thi đại học a lão tử mát điểm bài thi còn chưa giao a nửa phút về sau theo một cỗ ký ức tràn vào trong đầu hắn xác nhận mình là xuyên qua thật rác rưởi mới xếp hạng thứ mười người khác xuyên qua không đều là toàn phương vị nghiền ép sao đ ư ờ n g cựu tiêu ở trong lòng á thẩm trong tiểu thuyết người xuyên việt cái nào không phải vừa đến đã danh chấn thiên h ạ mà hắn chỉ là cái p h à m nhân thậm chí luyện khí đều còn sẽ không có thể xếp tới thứ mười chỉ sợ là tự mang nam chính q u a n hoàn bất quá đã đều xuyên việt rồi hẳn là có hệ thống a đường cựu tiêu con mắt hơi sáng không khỏi chờ mong bắt đầu dưới đài gọi ghen ghét â m thanh tiếng mắng chửi tất cả đều bị chờ mong ngăn tại bên hai lam lam trên bầu trời t r ợ t biến sắc trong chất mắt toàn bộ bầu trời đều tối sầm lại tím đen chi khí kẹp lấy như là tận thế giáng lâm v u áp trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quảng trường ép tới người không thở nổi đường cựu tiêu kinh ngạc ngầm đầu đã nhìn thấy trên trời bay lên một đám người bọn hắn mặc quái dị p h ụ c sức trên mặt mang theo kinh khủng mặt nạ m a cầm đầu là mặc một bộ áo đỏ nữ tử mặt nạ của nàng nhìn qua càng là d ư ơ n g nanh múa vớt lộ ra mấy phần xâm xâm hàn ý váy trong gió bay lên lộ ra trắng đ o a n đ u ổ i ngọc vòng e o t h o n gọn bộ ngực cao vút để nàng nhìn qua có một loại nhiếp nhân t â m phách mỹ cảm đường cựu tiêu ánh mắt n g à nơ trong lòng chỉ còn lại bốn chữ ngực có đồi núi là ma tộc người của ma tộc tới có người kinh hoàng hô một câu trường a o tử kính thanh khóa chặt lông mày n ư ớ c mắt nhìn g i không trung nữ ma đầu trong lòng lộp một tiếng tới lại là ma tộc nữ đế ngọc tu la chuyên môn ngọc tu la đã sớm đạt đến v õ đế tu vi chỉ có trưởng môn mới có thể đánh bại nàng nhưng phương nam xuất hiện một đám phi thường lợi hại yêu thú trưởng môn mang theo ba đại trưởng lao khử trừ yêu những này tuyệt không thể để ma nữ biết đẻ xuống lo âu trong lòng g i ậ n quát một tiếng ma tộc yêu nữ ngươi thật to gan lại dám tự tiện xông vào ta thương không phái ha ha lão gia hỏa thương không phái ta làm sao không dám tới thúng chi các ngươi trưởng môn không tại ma nữ thanh â m vũ mị lúc nói chuyện lắc eo nhìn qua thực sự mê hoặc nhân tâm chỉ gặp nàng chầm chậm rút ra một cây trường tiên phía trên c u ố n quanh lấy sấm xét màu tím tiện tay vung lên tựa như một đạo mau lẹ thiểm điện xé rách hư không từ kính thanh ánh mắt tối tối ma nữ quả nhiên đến có chuẩn bị trưởng môn không tại đều đánh nghe rõ ràng lấy hắn sức một mình chưa chắc là ma nữ đối thủ cái này nên làm thế nào cho phải ma nữ tay cầm trường tiên ý cười doanh doanh nói ra giao ra trên đài mười tên đệ tử ta hôm nay liền không động thủ từ kính thanh sắc mặt tái xanh cao trầm dọc quát hoang đường đến cực điểm hôm nay ngươi đừng muốn mang đi ta thương không phái bất cứ một người đệ tử nào đường c ử u tiêu thân thể này trong trí nhớ đối ma giáo cũng co ấn tượng bọn hắn việc gác bất tận với lại thủ đoạn bị h ổi trong lòng cái k i a mắng hố cha à lão tử hệ thống còn không có vào chỗ vạn nhất bị bắt cái này đi đến nhân sinh đỉnh phong đường liền muốn im bặt mà dừng thật sự là nghiệp c h ứ n g a người tới hộ đưa bọn hắn rời đi trước từ kính thanh rút ra bội kiếm nga tại mười tên đệ tử nhóm trước người dứt lời mười mấy tên thương không phái trưởng lão nhảy đến trên đài cao đem đường c ử u tiêu đám người bảo vệ lại đến ma nữ nhìn xem một màn này lộ ra một cái giọng địa mai cười lạnh lão ra hỏa ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được ta sao dứt lời trên bầu trời ma tộc người mắt lộ ra h u n g quang nhao nhao lộ ra binh khí hướng đường cựu tiêu bên này đài cao nhào tới từ kính thanh cầm kiếm sông về phía trước thoáng chốc cùng bọn hắn chiến đấu cùng một chỗ nhưng vừa v ặ n xử mấy chiêu cái chán liền lăn xuống mồ hôi khí tức hỗn loạn bắt đầu hắn thầm nghĩ không tốt chỉ sợ chúng ma tộc tính toán lúc này bên cạnh hắn một tên trưởng lão q u á t to một tiếng không tốt ta động đậy không được ta cũng động đậy không được nữa trên đài trưởng lão cùng đệ tử một cái tiếp theo một cái nga xuống mà d ư ớ i đài đệ tử cũng đều lộ ra thần sắc kinh khủng bọn hắn lúc này căn bản không thể động đậy không biết tự lượng sức mình ma nữ cười lạnh huy động roi cái kia roi khí thế k i n h người lôi cuốn lấy quần c u ộ n như biến cố lớn lực lượng chính giữa từ kính thanh phía sau lưng đem hắn hất tung ở mặt đất miệng phun màu tươi nàng c h ậ m chậm từ trên trời giang xuống rơi vào trên đài cao nhìn cũng chưa từng nhìn từ trưởng lão một chút mà là chậm rãi đi vào đường cựu tiêu trước người chỉ gặp nàng túi người mềm mại không xương ngón tay tại đường cựu tiêu gương mặt hoạt động gậy nhẹ lên cái cằm của hắn nhìn không tồi đường cửu tiêu muốn khóc tâm nếu có không có hệ thống không có tu vi vừa mới xuyên qua còn bị người đổ dỡn thật sự là không có thiên lý đem còn lại chín cái toàn bộ mang đi ma nữ phân phó một tiếng ánh mắt lại một mực đánh giá đường cửu tiêu đường cửu tiêu thầm nghĩ ma nữ đây là bị sắc đẹp của hắn mê hoặc đông nhiên hắn cảm giác được một trận trời đất quay cuồng cả người bị ma nữ dùng roi buộc bắt đi đường cửu tiêu buộc chặn tờ lây bất quá ma nữ nếu là dáng rất đẹp cũng không phải là không thể chịu đựng keng thiên mệnh hệ thống tăng cấp đang tại khóa lại chương hai nằm liền có thể thăng cấp đường cựu tiêu đầu váng mắt hoa chỉ nghe được một đạo máy móc thanh n m trong đầu văng lên căn bản không nghe do nội dung liền đã ngủ mê man không biết bị mang theo bay bao lâu dù sao ngủ mấy cảm giác rốt cục đi vào một chỗ non xanh nước biết địa phương tính cả còn lại chín cái sư h i n h ngội cùng một chỗ bị ném vào một chỗ trong đại viện hắn trong dự đoán cùng ma nữ giao lưu chuyện tình cảm không có phát sinh các ngươi đừng vọng tưởng đào tẩu nếu không ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết dáng người cao gậy mặt như lạnh tinh ma tộc chất sự huyết tương quân lánh như yên trên cao nhìn xuống đứng tại cửa ra vào khí thế dọa người cho các ngươi thời gian một tháng mỗi ngày đều sẽ vô hạn cung ứng tài nguyên ai tu vi cao nhất ai liền theo chúng ta nữ đế thành hôn các ngươi cũng đừng vọng tưởng đào tẩu chung quanh nơi này đã bố trí xuống kết giới còn có người trông coi một khi bị phát hiện chỉ có một con đường chết dứt lời ném mười phần tài nguyên cửa lớn vừa đóng nên ngang rời đi cùng nữ đế kết hôn chẳng phải là có thể ôm nữ đế đuổi đường cựu tiêu hai mắt tỏa sáng nữ đế a cái thế giới này là tu võ thế giới cấp thấp nhất là lượt khí luyện ký đại viên mãn về sau là linh vũ huyền vũ thiên vũ về sau là võ vương võ tông võ tôn võ hoàng võ thánh võ thánh phía trên mới là võ đế căn cứ chi nhớ của hắn toàn bộ cựu châu đại lục võ đế đều là phượng mao lân giác tồn tại như thế xem ra nếu có thể cưới nữ đế cái này đợt cũng không lô a dù sao hắn đối tướng mạo rất có tự tin nữ đế tựa hồ đối với hắn rất có ý tứ đáng tiếc duy nhất liền là hiện nay mình tu vi quá thấp nhưng mà hắn vừa quay đầu lại phát hiện bên cạnh tám cái sư huynh đệ sắc mặt cực độ khó coi nhất là xếp hàng thứ nhất lâm đ ứ c long tu vi đã đạt đến huyền vũ tầng tám lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ phảng phất đều có thể gạt ra nước đến đường cựu tiêu lập tức cảm giác đại sự không ổn hắn có thể nghĩ tới chỗ tốt những người này cũng có thể nghĩ đến vì cái gì mỗi người bọn họ đều là bộ dáng này lâm sư minh nếu không ủy khuất ủy khuất ngươi đem việc này cho tiếp a bài danh thứ hai chính là bọn hắn trong mười người duy nhất nữ đệ tử gọi lý linh nhi lúc này cũng chỉ có nàng còn có tâm tình nói dẫu dù sao ma nữ tổng sẽ không cần nàng một nữ nhân thành hôn a ta nhưng nghe nói cái kêu ma tộc nữ đế hình dạng xấu xí không chịu nổi phàm là gặp qua nàng tướng mạo người đều dọa đến mấy ngày mấy đêm không dám đi ngủ đâu chỉ à chuyên môn có người đem chân dung của nàng treo ở đầu tường có thể dùng đến trừ tà nghe nói cái này gọi lấy ác chế ác hiệu quả kỳ dai ta còn nghe nói nàng có hậu cung ngàn ngàn vạn tính tình cực kỳ bạo ngược động một chút lại muốn giết người chết tại nàng trên giường nắm sủng không có mười ngàn cũng phải có tám ngàn mấy tên sư huynh trao đổi bọn hắn lấy được tin tức nhưng ta nhìn nữ đế vóc dáng rất khá a đường cựu tiêu lúc này chen vào một câu cái rắm ma tộc nữ đế am hiểu nhất liền là chế tạo huyễn thuật chúng ta nhìn thấy đều là huyễn ảnh thậm chí có khả năng không phải bản thân bài danh thứ chín ôn kỳ dai ghét bỏ t r ừ n g mắt liếc đường cựu tiêu một bên lâm đức long càng nghe chân mày nữ càng chặt h ắ n tự nhiên cũng đã được nghe nói liên quan tới ma tộc nữ đế truyền ôn tức giận nói ra sĩ có thể giết không thể chịu đủ, ta tuyệt sẽ không cưới cái kia xấu xí bản ương lời ấy sai rồi ngươi bây giờ là trong chúng ta thứ nhất thiên phú lại cao sợ là chúng ta muốn đuổi theo cũng không đuổi không kịp ngươi a bài danh lão tam khỏe mạnh trước đó cùng lâm đức long từng có mâu thuẫn cười trên nôi đau của người khác vướng mày lâm đ ứ c long nắm chặt nằm đấm lạnh điểm ta có thể không tu luyện à lời này quá ngây thơ đối phương nói sẽ cung cấp đầy đủ tài nguyên ngươi không tu luyện chẳng lẽ chỉ để cho chúng ta tu luyện chúng ta cũng không muốn đi chịu chết ta khỏe mạnh cười lạnh vung tay nói cái k i a mọi người đều không tu luyện tốt ngươi vẫn là thứ nhất lao tam nói không sai ma tộc nữ đế tâm ngoan thủ l ạ n g mọi người đều không tu luyện chẳng phải là tự tìm được chết ta đề nghị chúng ta còn là dựa theo trước đó tu luyện ai cũng không thể lười biếng bỏ ra một người bảo trụ những người còn lại đồng ý vô cùng đồng ý lâm đức long nhũ mày cực lực á p chế nộ khí mọi người liền là gặp hắn hiện tại tu v i cao nhất cưới nữ đế sát xuất lớn nhất chuẩn bị hy sinh hắn trong lòng không khỏi hối hận bắt đầu không nên đem ý nghĩ của mình nói ra nhưng bọn hắn nói cũng có mấy phần đạo lý chầm tư một lát quyết định khác muốn những biện pháp khác đường c ử u tiêu ở một bên nghe nửa ngày đối nữ đế hứng thú đã hoàn toàn không có trong lòng thậm chí còn bắt đầu sinh ra mấy phần may mắn hắn hiện tại bất quá là cái phạm nhân còn không có chính thức bước vào tu võ một đường v ề phân thiên phú tựa như là yếu nhất gà màu xám thiên phú ước tương đương không có thiên phú như vậy cưới sát nhân ma đầu dạng này gian khổ nhiệm vụ căn bản không tới phiên hắn cho nên hắn không cần phải lo lắng chỉ cần cậu thả lấy l i ề n tốt vì mạng sống không mất mặt đang tại hắn đắc chí thời điểm trong đầu đột nhiên truyền ra một tiếng máy móc thanh âm keng chúc mừng ký chủ khóa lại tiên mệnh hệ thống tăng cấp khẩu hiệu của chúng ta là nam liền có thể tăng cấp tuyệt không để ký chủ xuất lực tà cam nguyên lai、like、ta một xuất hiện ảo giác đường cửu tiêu nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở kém chút bạo nói tục chó hệ thống ngươi liền không thể c ầ u thả một điểm các loại sư huynh cả đời đại sự định về sau trở ra coi như ngươi muốn đi ra vì cái gì cho ta một cái thiên mệnh hệ thống tăng cấp làm thang phiền não cấp a đường sư đệ ngươi làm sao lý linh nhi gặp đường cựu tiêu sắc mặt khắc t h ư ờ n g tò mò hỏi đường cựu tiêu lúc này mới nhìn kỹ một chút ngay trong bọn họ duy nhất m g ụ y tử tướng mạo luôn vui vẻ dáng người cao gầy thuộc về loại kiệt nhưng mối nhưng ngọt vô địch mỹ thiếu nữ một không có gì đường cựu tiêu vô lực phất phất tay hắn xuyên qua trước đó cũng nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết có được hệ thống đều là dị thường nịch thiên tồn tại hắn mơ hồ cảm giác một tháng thời gian tu vi có thể siêu qua tất cả người hiện tại chỉ có thể cầu nguyện trưởng môn mau chóng dẫn người tới cứu ra bọn hắn mà hắn hiện tại muốn làm liền là để cho mình tu vi tăng lên chậm một chút kiên quyết không thể siêu thứ nhất nghĩ như vậy hắn dần dần chấm t ĩ n h lại keng ký chủ cảm xúc bình ổn ban thưởng tu vi năm ta dựa vào đường c ử u tiêu nghe được hệ thống nhắc nhở toàn thân lông tơ đều nổ khôi hài đâu cái này cũng có thể cho kinh nghiệm cái này không được đâu keng ký chủ trước mắt đẳng cấp phạm nhân ký chủ tu vi luyện khí không tầng kinh nghiệm tháng năm năm một không còn tốt đường i ể u tiêu từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ vẫn là đường sư lệ tốt hiện tại một điểm tu vi đều không có vẫn là màu xám thiên phú đừng nói một tháng liền làm một năm cũng không có khả năng vượt qua lão cửu l â m đ ứ c long vừa vào cửa phái liền nữa thích lý linh nhi chỗ lấy ánh mắt một mực đi theo nàng gặp nàng nói chuyện với đường cửu tiêu thế mà hâm mộ lên đường cửu tiêu nói thầm trong lòng mình lúc này vậy mà hâm mộ một cái rắt rưởi phải đặt ở trước kia loại sự tình này tuyệt đối sẽ không phát sinh keng ký chủ thu hoạch được người khác hâm mộ tu vi sáu ký chủ tu vi luyện khí một tầng tháng một năm hai không đường cửu tiêu lập tức mặt như than đen ai hâm mộ hắn hâm mộ cái cái b ữ a nhìn thoáng qua bài danh thứ chín ôn kỳ giai thiên phú kỳ giai liền là tu vi thấp một chút chỉ có linh vũ một tầng cảnh giới dựa theo hắn như thế phi tốc tu luyện pháp một mấy ngày là có thể đổi kịp thứ chín mấy ngày nữa là có thể đổi kịp thứ tám không được chuyện này tuyệt đối không có thể bại lộ về sau còn ít nói hơn bớt làm sự tỉnh còn chưa muôn xong lại nghe được hệ thống mỹ rượu tiếng nhắc nhở keng chúc mừng ký chủ chính thức bước vào tu võ một đường ban thưởng tân thủ hồng bao phải chăng tiếp thu tân thủ hồng bao đường cựu tiêu hai mắt tỏa sáng nghe nói người xuyên việt tân thủ gói quả đều phi thường xa hoa lại nói tặng không hồng bao nào có không cần lý lẽ tiếp thu đường cựu tiêu không chút do dự tiếp thu vạn nhất có niềm vui ngoài ý m u ố n đâu keng ban thưởng tu vi một trăm trước mắt tu vi luyện khí tầng bốn bốn mươi một tám mươi keng ban thưởng hô hấp thẻ thăng cấp một này g hiện đã mở ra tu vi một trăm h ô hấp thăng cấp đường cửu tiêu che cái chán thầm mắng minh xuẩn hắn hệ thống là hệ thống tăng cấp hiện tại mở tân thủ gói quà nhưng không phải liền là c h ố n g giống để hắn tu luyện nhanh hơn sao keng ký chủ hô hấp thông thuận tu vi điểm một trước mắt tu vi luyện khí tầng bốn bốn mươi hai tám mươi đường cửu tiêu đơn giản sinh không thể luyến cái này nên làm cái gì ban thưởng trực tiếp để hắn đi vào luyện khí tầng bốn lập tức sẽ luyện khí tầng năm dựa theo địa bộ này chỉ cần hô hấp thông thuận tu vi liền sẽ gia tăng hai mươi bốn giờ đâu cái này cỡ nào thiếu kinh nghiệm à? cái này không được báo tố đến luyện khí đỉnh phong đi không được ta phải ngăn cản đường c ử u tiêu nhìn quanh một vòng nhìn thấy trong viện có một cái vật lớn vật lớn bên trong tràn đầy thanh thủy bước nhanh đi qua hít sâu một hơi đem đầu trôn xuống dưới lao tử ở mức tổng được rồi keng ký chủ ở mức một phút tu vi mười trước mắt tu vi luyện khí tầng bốn năm mươi bảy tám mươi đường c ử u tiêu nghe hệ thống ban thưởng trực tiếp cương ngay tại chỗ cái này tu vi tăng lên đơn giản không thể tưởng tượng nổi lý linh nhi đổi tới đường cựu tiêu bên người sư đệ ngươi không sao chứ đường cựu tiêu từ trong chu nước g n ngầm đầu trên mặt còn mang theo giọt nước một mặt m ở mịt chứ ba chặn lại mỹ nữ r ụ hoặc k e n ký chủ thu hoạch được mỹ nữ quan tâm tu vi hai mươi trước mắt tu vi luyện khí tầng bốn bảy mươi bảy tám mươi đường cựu tiêu chán một trận hát tuyến người khác nếu là thu hoạch được như thế ra châu bật hạch ệ thống tăng cấp chỉ sợ đều phải vui chết nhưng hắn bây giờ lại bởi vì t ă n g cấp đơn giản phiền muộn bắt đầu mặc cái càng làm sao lại khó như vậy ta không sao sư tỷ ta muốn l ặ n g lặng đừng hỏi ta l ặ n g lặng là ai đường cửu tiêu trong lòng đang điên cuồng h ò hét ngươi đừng tới đây a nhìn chung quanh một vòng phát hiện trong viện không nhiều không thiếu tổng cộng có mười gian phòng ố p xem ra ma tộc thật đúng là đã sớm chuẩn bị tìm ở giữa nhất ở giữa phòng một mình đi vào đóng cửa một cái trong lòng cầu nguyện hy vọng một ngày này mau chóng tới keng ký chủ lựa chọn thứ nhất gian phòng tu vi mười trước mắt tu vi luyện khí tầng năm bảy một trăm sáu mươi đường cửu tiêu không còn gì để nói nam lịch xuống giường từ từ nhắm hai mắt bắt đầu đi ngủ k e n hệ thống phát giác ký chủ chưa đánh dấu hiện tại phải t r ă n g đánh dấu đường cửu tiêu trong lòng kỳ quái ngươi không phải một cái hệ thống tăng cấp à làm sao còn muốn đánh dấu không ký không hề nghĩ ngợi cự tuyệt hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản hệ thống là cái hệ thống tăng cấp cho tất cả mọi thứ tất nhiên cùng thăng cấp có quan hệ nếu như không có cùng nữ đế kết hôn chuyện này thăng cấp nhanh hắn nhất định sẽ rất vui vẻ k e n hệ thống ấm áp nhắc nhở không đánh dấu g ngắn ba cm chó hệ thống đường c ử u tiêu vụt một tiếng từ trên giường ngồi lên đây là buộc hắn đánh dấu a mặc dù ba cm với hắn mà nói không tính là gì nhưng người nào hy vọng cường đại mình đột nhiên ngắn một chút đâu thở dài một hơi đánh dấu keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được vô thượng linh căn lấy được kinh nghiệm gấp b ộ i đường c ử u tiêu đã bất lực đ ầ u đen rau muống loại bảo bối này không thể nghi ngờ để không muốn kiếm tiền hắn lại nhiều một tỷ đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi không nghĩ đi ngủ ngáp một cái ngã đầu liền ngủ đêm lạnh như nước đường cựu tiêu bị một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ bừng tình hắn lúc này hỏa khí rất lớn hệ thống cách mỗi năm phút bốn nhắc nhở một cái hắn bởi vì đi ngủ mà t h ă n g cấp hắn cái này ngủ một giấc rất không nỡ cái này vừa mới muốn chìm vào giấc ngủ lại bị người đánh thức quay đầu nhìn về phía cổng không nhịn được hỏi một câu ai vậy sư đệ là ta ngoài cửa chuyến đến một đạo thanh âm n g ọ t nào g nhưng là thanh âm ép rất thấp giống như là sợ bị người khác nghe được đường cựu tiêu nghe được lý linh nhi thanh âm trong lòng lộp bổ một tiếng hắn đôi lý linh nhi ấn tượng cũng không t h lắm người đẹp âm thanh ngọc vóc người đẹp thả trước kia thế giới thỏa thỏa nữ thần cấp bậc chỉ bất quá dạ hát phong cao nàng sao lại tới đây tới đường cựu tiêu lên tiếng đi đến trước bàn đem dầu hỏa đèn nhóm lửa trong lòng thở dài một tiếng ngay cả điện đều không có thế giới là kinh khủng bực nào thế giới đi t ớ i cửa trước đem cửa mở ra lý linh nhi mặc áo trong trang kiện mỏng như cánh v e áo khoác đứng tại cửa ra vào gặp đường cựu tiêu khai môn trong lòng m ừ n g thầm nhấc chân muốn đi trong phòng đi lại bị đường cựu tiêu ngăn ở ngoài cửa cũng không tức giận yếu đôi không xương lắc eo tửa khe tại trên k u n g cửa đường cựu tiêu xanh nhạt ngón tay đem cổ áo kéo tới thấp hơn lý linh nhi hàm tình mạch mạch nhìn xem đường c ử u tiêu ôn nu nói sư đ ệ ngươi chẳng lẽ không có ý định để cho ta vào nhà sao ám chỉ không thể lại rõ ràng đây quả thực là chỉ rõ đường c ử u tiêu nhìn thấy đối phương phần cổ phía dưới như ẩn như hiện làm cho nam nhân kích động p h o n g quang mó mùi kém chút bất tranh khí c h ả y ra dù sao hắn tại xuyên qua đến nơi đây trước đó thế nhưng là cái ngây thơ tiểu nam nhân dựa theo nguyên lai thế giới tình hình một nữ nhân nửa đêm mặc đ ầ ngủ đi vào nam nhân gian phòng một điểm tiểu tâm tư hắn là không tin dịch chuyển về phía trước nửa bước hai tay nâng lên lý linh nhi hiển nhiên không nghĩ tới đường cựu tiêu sẽ như thế chủ động lông mày bơi nhịn không được có chút thượng tiêu nói thầm trong lòng quả nhiên không ai có thể bù đắp được ở sắc đẹp của ta đường cựu tiêu bàn tay tới lại chỉ là bắt lấy lý linh nhi áo khoác đi lên kéo một phát đem lý linh nhi bạo lộ ở bên ngoài ra thịt che lại bình tĩnh nói câu sư tỷ trời lạnh cài lấy mát nói xong lại lui trở về vừa rồi vị trí ý nguyên chặn lấy môn lý linh nhi mặt đen lại một chiêu này nàng nhưng cho tới bây giờ một thất bại qua đường cựu tiêu thật đúng là không hiệu phong tình Bất quá không có sắc đẹp của hắn. sư đệ kỳ h thật ta lý linh nhi sắp mặt tường đỏ gục đầu xuống kỳ thật ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền thích ngươi ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu đường cựu tiêu quả nhiên bị hắn đoan trúng trên mặt mặc dù một phản ứng gì nhưng nhịp tim vẫn còn có chút tăng tốc h á n cái này là lần đầu tiên bị người thổ lộ huống chi vẫn là nữ thần cấp bậc sư đ ệ người thích ta sao lý linh nhi n g n g đầu ánh mắt đầy nước nhìn qua đường cửu tiêu tấm tiêu tinh xảo khuôn mặt nhỏ ánh mắt như nước long lanh miệng anh đào nhỏ để đường cửu tiêu nhịp tim càng thêm lợi hại nhưng đường cửu tiêu y nguyên duy trì chấn định sư tỷ người nếu là một chuyện khác về đi ngủ đi lý linh nhi có chút xem không hiểu đường cửu tiêu rõ ràng lúc chiều đường cửu tiêu nhìn ánh mắt của nàng là có chút ngượng ngủng xem ra chỉ có thể dùng đại chiêu sư đệ ta biết ngươi đang lo lắng cái gì ta có một cái biện pháp có thể cho ngươi chạy ra nữ đế ma trường biện pháp gì đường cựu tiêu chính vì chuyện này phiên não dựa theo hắn hiện tại tốc độ tu luyện thường đông thời điểm chí ít có thể tới luyện khí bảy tầng chỉ sợ sáng ngày mốt liền có thể đến linh vũ thời gian một ngày một cái đại cảnh giới đây là nhân vật khủng bố cỡ nào trong ký ức của hắn trên cái thế giới này chưa bao giờ tu luyện nhanh như vậy người loại này người xưng là yêu nghiệt cũng không đủ đừng nói một tháng hắn cảm giác nửa tháng liền có thể vượt qua đệ nhất lâm nước long nếu có thể có thoát khỏi ma nữ biện pháp hắn tự nhiên sẽ đi thử một chút ta nghe nói nữ đế mặc dù nam sùng ngàn ngàn vạn nhưng là nàng có bệnh thích sạch sẽ không cần người có vợ lý linh nhi đưa tay muốn bắt đường cựu tiêu tay nhưng là bắt hụt cũng không tức giận nói nghiêm túc chúng ta kết làm phu thê đi chỉ cần có vợ chồng c h i thực ngươi liền không có tư cách cưới nữ đế đường cựu tiêu kinh ngạc nhìn xem lý linh nhi kết làm phu thê sư tỷ đường cựu tiêu đ ỗ n g nhiên đưa tay đặt ở lý linh nhi hai bờ vai sư đệ lý linh nhi nhìn xem đường cựu tiêu ánh mắt con mắt tỏa sáng xem ra là có hy vọng đường cựu tiêu vạch lên lý linh nhi hai vai vừa dùng lực đem nàng vòng vo một trăm tám mươi độ rất muộn đi ngủ đi ngủ ngon dùng sức ra bên ngoài đầy bình một cái giữ cửa thật chặt đóng lại cho ăn lý linh nhi tuyệt đối không nghĩ tới nàng sẽ bị đẩy lên trong viện nàng xoay người nhìn phía sau cửa phòng đóng chặt khỏe miệng hơi n h ế c h lên chúc mừng người a thông qua được khảo nghiệm đường cựu tiêu rửa l ư n g vào môn trái tim phanh phanh n h ả y lợi hại nhìn xem trường vào dưới nhô lên bao hít sâu một hơi may mà ta không chịu thua kém nếu không phải nhìn thấy ngươi gõ tất cả mọi người môn ta khả năng liền thật tin chương bốn kiểm tra tu vi keng ký chủ chịu đựng được mỹ nữ r ụ hoặc tu vi hai trăm trước mắt tu vi luyện khí sáu tầng một trăm chín mươi ba ba trăm hai mươi quả nhiên vừa rồi cho hệ thống một nhảy ra cho kinh nghiệm ta liền cảm thấy không đúng đường cựu tiêu hít sâu một hơi trên mặt lộ ra may mắn tiêu dung chiều hôm qua lý linh nhi chỉ là quan tâm một cái hắn hệ thống liền cho hai mươi kinh nghiệm hôm nay đều chủ động lấy lỏng một chút kinh nghiệm không cho tuyệt đối không bình thường đương nhiên hắn sở dĩ kết luận lý linh nhi không phải thật tâm là bởi vì bị hệ thống nhao nhao cơ hồ không ngủ nghe được sát vách cửa phòng bị gõ vang thời điểm hiếu kỳ đi nghe lén một cái lý linh nhi nói lời giống như lúc c h à xanh đường cửu tiêu giận dữ mắng một câu đi đến trước bàn nắm lên trên bàn ấm trà rót một chén trà nước rầm rầm rót hai cái càng nghĩ càng thấy không đúng lý linh nhi tại sao phải gõ tất cả mọi người gian phòng còn nói lời giống vậy ánh mắt nghiêm một chút lý linh nhi chỉ sợ thân phận không đơn giản có lẽ có âm mưu gì đường cửu tiêu quyết định ngày sau lưu ý thêm một cái nàng một lần nữa nằm lại trên giường mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi buổi sáng tỉnh lại dỗi lưng một cái đẩy cửa ra ngoài liếc nhìn lâm đức long ngồi s ổ m ở sân một cái góc bất quá trên mặt xanh một miếng tím một h ố i trong lòng kỳ quái đại sư h i n h đây là xảy ra chuyện gì đang nghĩ ngợi gặp ôn kỳ danh áp từ trong phòng đi ra đồng dạng là mặt mũi b ầ m rợm trong lòng càng thêm n g h i hoặc làm sao ra mặt xanh sưng cũng muốn tổ đội sao đi qua tò mò hỏi ôn sư h i n h các ngươi đêm qua làm gì ôn kỳ g a i không hiểu thấu nhìn xem đường k i u tiêu không làm gì đi ngủ a thế nào đường cựu tiêu chỉ chỉ ôn kỳ dai mặt ngươi xác định không làm gì thương thế kia là chuyện gì xảy ra thương cái gì thương ôn kỳ dai sờ sờ mặt đau tê tê ha ha cố gắng nhớ lại lấy đêm qua hắn liền đi ngủ à. chạy đến vạc lớn bên cạnh nhìn xem trong nước cái bóng tức giật quát cái này mẹ nó ai làm những người còn lại nghe được lão cựu gào thét đều là từ trong phòng đi tới người ở chỗ này ngoại trừ lý linh nhi cùng đường cựu tiêu mỗi người đều bị đánh mặt mũi bầm rập chuyện gì xảy ra đêm qua ta lúc ngủ còn rất tốt chẳng lẽ là t ẩ u hỏa nhập ma việc này tất có kỳ quặc chẳng lẽ có người âm thầm cho chúng ta hạ độc n g ư ơ i n g ố ca cái này xem xét liền là bị người đánh ngoại thương lúc này có người phát hiện đường cựu tiêu tấm kia trắng đoán mặt cùng bọn hắn hình thành so sánh rõ ràng vì cái gì đường cựu tiêu trên mặt không có thương tổn không phải là hắn đánh a hắn có cái kia năng lực sao coi như không có năng lực cũng cùng chuyện này có quan hệ trực tiếp không sai đường cựu tiêu ngươi cho chúng ta cái thuyết pháp bằng không chúng ta cũng đem ngươi đánh một trận đám người đem đầu mâu nhắm ngay đường cựu tiêu không có bằng chứng Các nếu g gì đường đứng đường người, đường miệng. Đường gọi người phòng, chẳng lẽ là nàng. Tầng nàng. ư sư trước ờ i cái nói Linh Nhi tại tiêu tiêu tiêu nhiên tới Linh Nhi mọi dựa qua cửa vào là làm. là là là cửu cửu cửu cả nhớ n Lý Lý lẽ đệ đột đêm sụ mặt, mở tất như không có đ o á n sai lý linh nhi đối với những khác tám cái sư huynh đồng dạng chỗ dùng dẫn dụ kế xem ra đều thành công cho nên mới bị đánh đập một trận nhưng vì cái gì bọn hắn không có một chút t ấn tượng không có bằng chứng liền trên mặt hắn một thương điểm này liền rất khả nghi lâm đức long hung tợn chừng mắt đường k i u tiêu hắn vốn là ghen ghét đường cựu tiêu thiên phú rác rưởi lúc này lại mãnh liệt ghen ghét lên cái kia trường anh tuấn mặt đến chính là chúng ta là cùng một môn phái muốn có phúc cùng hưởng gặp nạn cùng làm dựa vào cái gì chúng ta đều bị đánh mặt hắn không có bị đánh ôn kỳ g i hiện tại duy nhất có thể lấy tiêu ngạo liền là thiên phú so đường cựu tiêu tốt tu vi cao hơn đường cựu tiêu nhưng dựa vào cái gì đường cựu tiêu đều là rác rưởi tình huống dưới còn có thể chúng cử nội môn trong lòng rất không công bằng đương nhiên phải thừa dịp lấy lúc này thật tốt đánh làm bẹp một cái đường cựu tiêu đường cựu tiêu mặt tối sầm thầm mắng đám này cháu trai gặp nạn cùng coi ngươi mụa còn không phải là các ngươi gặp sắc vòng nghĩa gây ra h o ạ đương nhiên hắn coi như xác định là lý linh n h i làm cũng sẽ không nói ra lệnh hừ một tiếng các ngươi đều là kẻ ngu à, đây nhất định là nữ ma đầu cố ý cho chúng ta ra vai phủ đầu hắn liền là muốn nhìn chúng ta nội loạn vậy tại sao ngươi không có việc gì lâm đức long lệnh hừ một tiếng nơi nào sẽ tin nếu là ma nữ cho bọn hắn ra vai phủ đầu không nên đối xử như nhau sao nói nhảm ta hiện tại chỉ là cái phạm nhân nếu là đánh như vậy ta đã sớm chết cái dám đường cửu tiêu c h ứ n g chạc đàng hoàng nói hiệu nói v ừ a đám người cảm giác lý do này hợp tình hợp lý chỉ là có chút khó chịu nhưng nghĩ đến đường cửu tiêu là cái phế vật toàn đều bình thường trở lại trao đổi lẫn nhau xuống ánh mắt không còn xoắn suýt dù sao tu võ thế giới bên trong loại này vết thương nhỏ cơ hồ có thể không cần tính đều tự tìm h i ể u lánh ăn vào một viên chữa thương đan giả bộ tu luyện trong lòng thì đều nghĩ đến như thế nào đem tu vi giảm xuống một cái keng ký chủ thu hoạch được mỹ nữ giải vây ký chủ tu vi một trăm keng ký chủ bãi bình đám người ký chủ tu vi hai trăm trước mắt tu vi luyện khí bảy tầng hai trăm bốn mươi lăm sáu trăm bốn mươi lý linh nhi a có chút ý tứ đường cựu tiêu có chút hăng hái s ở lên cái cảm hiện tại hắn có thể xác định đêm qua là lý linh nhi c ố ý nhưng nàng đối với mình quan tâm cũng là thật nhất nhất miệng đ ỗ n g nhiên trong lòng có chút đắc ý bang làm đại môn đột nhiên không hề có điểm báo trước bị đặt ra hôm qua quan bọn hắn tiến đến ma tộc chấp sự lánh như yên từ bên ngoài nhanh chân đi tiến đến phía sau nàng còn có bốn người đệ tử cầm trong tay cơm cùng cháo mặt ngược băng xương nhìn chung quanh một vòng thái độ khinh miệt nói ra chính phái các tiểu tử ăn điểm tâm sau lưng nàng người ngạo mạn đem điểm tâm ném xuống đất xoay người rời đi đường cựu tiêu hôm qua chưa ăn cơm liền vào nhà đi ngủ hiện tại đã sớm đói ngực dàn đến lưng gặp có điểm tâm ăn cái thứ nhất tiến lên bắt hai cái bánh bao lớn múc thêm một chén cháo nữa ngồi ở trong sân trên mặt ghế đá từng ngụm từng ngụm ăn bắt đầu vừa ăn một miếng lại nghe được lanh như yên háng giọng một cái ta cảnh cáo các ngươi sân chung quanh tất cả đều là ánh mắt của chúng ta các ngươi nếu là dám lười biếng không tu luyện bắt lấy một cái giết một cái lúc chạm vào tối ta tới kiểm tra tu luyện của các ngươi thành quả tu là thấp nhất sẽ bị ném vào ma quật các ngươi khả năng không biết ma quật là địa phương nào nơi đó có hai cái hung thú chuyên ăn t h ị t người bất quá ngươi yên tâm bọn chúng rất có chừng mực sẽ giữ lại tính mạng của ngươi nói đến đây khoe miệng trao lên ánh mắt hí ngược ta dựa vào bị hung thú cắn qua cho dù sống sót cũng sẽ sống không bằng chết là ma tộc tàn nhẫn nhất trừng phạt thứ nhất khoe mạnh nghe nói qua ma quật trừng phạt mặc dù hắn tu vi hiện tại không có khả năng nhận trừng phạt nhưng ý nguyên có chút tìm đập nhanh、ba. đường c ử u tiêu miệng bên trong cơm rút xuống trong chén các ngươi khôi hài đâu dựa vào cái gì lao tử ngay từ đầu tu vi liền là thấp nhất đã cho ăn ta có nghi vấn đường c ử u tiêu giơ tay lên cao giọng hô hắn không thể ngồi chờ chết nói lãnh như yên mặt lộ vẻ không vui nếu không phải trong những người này có một cái là nữ đế vị hôn phu nàng mới sẽ không phản ứng đám người này ta nhập môn thời gian ngắn nhất tới đây thời điểm tu là thấp nhất coi như ta thiên phú tuyệt luân cũng không có khả năng tại thời gian một ngày tu vi tăng lên quá cao cho nên ta cảm thấy nơi g ư quyết định này hoàn toàn không hợp lý ta đề nghị các ngươi đổi thành ai tu vi tăng lên chậm nhất t r ư ờ n g phạt hay đường c ử u tiêu biết hắn mở miệng nhất định sẽ đắc tội đám người đặc biệt là lâm đức long bất quá không quan trọng dù sao cùng lâm đức long vốn là không hợp nhau húng chi lấy hắn tình huống hiện tại bị hung thú cắn không chết cũng tàn phế vừa dứt lời còn lại đám người mang theo ác độc ánh mắt nhìn qua đặc biệt là lâm đức long cái kế hoán hận ánh mắt phảng phất có thể đem hắn xuyên thủng đề nghị của ngươi vô hiệu chạm v ạ n tối ta tới kiểm tra lãnh như yên ánh mắt hí ngực nhìn xem đường cựu tiêu một cái màu xám thiên phú phạm nhân cũng dám chống đối hắn thế là không khỏi nhiều nhìn thoáng qua đường cựu tiêu tu vi con n g ư ơ i đột nhiên tăng lớn luyện k h í bảy tầng không phải nói những người này đều không có tu luyện sao không phải nói đường cựu tiêu màu xám thiên phú phạm nhân một cái sao lúc này mới nửa ngày đường cựu tiêu tăng lên bảy tầng tiểu cảnh giới hay là tại không vận dụng tài nguyên tình hồ dưới kinh khủng như vậy kinh khủng như vậy xem ra phải nhanh đi cáo chi nữ đế vậy vậy tay á o tử vội vàng rời đi k e n ký chủ hô hấp thông thuận tu vi hai keng ký chủ có can đảm kiêu chiến tu vi ba trăm keng ký chủ c h ấ n kinh ma giáo tiểu đầu mục tu vi năm trăm trước mắt tu vi luyện khí tầng tám bốn trăm linh sáu một nghìn hai trăm tám mươi đường cựu tiêu biết thứ hai đến ngược ôn kỳ giai tu vi là linh vũ một tầng còn có thời gian một ngày không biết có thể hay không siêu việt hắn sư đ ệ ta rất đồng tình ngươi ngươi phải nỗ lực ôn kỳ giai đi đến đường cựu tiêu bên người vỗ vỗ đường cựu tiêu b ả vai ngự trọng tâm trường ă n ủi chương năm hướng lệnh hướng đổi đường cựu tiêu mà không thay đổi phủi một chút ôn kỳ giai thầm mắng một bộ tiểu nhân đắc t r í bộ dáng đi vào huyền huyễn thế giới đã có thời gian một ngày trong thời gian một ngày này hắn bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy làm sao không đi tăng cao tu vi nhưng là tại thời khắc này hắn muốn thăng cấp thoáng đánh giá một chút muốn vượt qua ôn k ỳ giai chí ít còn muốn tăng ba cấp dựa theo trước đó thăng cấp quy luật đến xem ước chừng còn cần bảy tám n g à n kinh nghiệm keng ký chủ c h ấ n kinh nữ đế tu vi sáu trăm trước mắt tu vi luyện ký tầng tám một nghìn tám một nghìn hai trăm tám mươi đường cựu tiêu bên môi cơ bắc mãnh liệt run dậy nữ đế đô đã biết thật đúng là cảm tạ nhỏ nữ m a đầu cảm tạ ngươi lắm miệng tính toán hạ thời gian hệ hô hấp còn có ước chừng tám giờ không đến hai trăm kinh nghiệm nói ngọt một điểm tại mấy cái sư huynh đệ trên thân soát điểm kinh nghiệm hoặc là tại lý linh nhi trên thân nhiều kiếm một ít kinh nghiệm hẳn là không có vấn đề hắn đã nghĩ kỹ n nhiều loại lấy được kinh nghiệm biện pháp còn kém áp dụng phanh cửa chính của sân lại bị đá văng đám người kinh ngạc quay đầu nhìn lại thấy là l á n h như l ê n mang theo mấy người đệ tử tiến đến nữ đế có lệnh hiện tại liền muốn kiểm tra tu vi tu là thấp nhất đem bị ném vào mạ quật ta mẹ nó đường cựu tiêu kế hoạch hoàn toàn bị xáo trộn kém chút trách mắng âm thanh đến người đây cũng quá vô nghĩa đi đây là hướng lệnh hướng đổi a có không có một chút khế ớt tinh thần ôn kỷ d a i theo bản năng hướng đường cựu tiêu ném tới một cái ánh mắt đồng tình phảng phất tại nói hải tử đáng thương ta cảm ơn ngươi lâm đức long khỏe miệng thậm chí xuất hiện một tia cười x ấ u xa trong lòng thầm mắng đáng chết đường cựu tiêu lần này có ngươi chịu được lý linh nhi thì là có chút bận tâm nhìn về phía đường cựu tiêu rất rõ ràng nữ đế là muốn làm h ẳ n a chờ một chút không phải đã nói chạm vạng tối kiểm tra sao đường cựu tiêu đứng dậy hắn biết cùng ma tộc người giảng đạo lý là giảng không thông nhưng hắn y nguyên muốn làm như thế không vì cái gì khác liền là chút kinh nghiệm à đây là ma tộc địa bàn ta quyết định làm sao ngươi cảm thấy ngươi có thể tại nửa ngày bên trong đuổi kịp tu vi của bọn hắn đừng mơ ngộng hao huyền lãnh như yên cười lạnh một tiếng nàng tự nhiên là dân nữ đế mệnh lệnh mới tới chính là coi như cho ngươi thêm nửa ngày ngươi có thể tăng lên nhiều thiếu lâm đức long phụ họa một tiếng đã đợi không kịp nhìn đường cựu tiêu đi nhận trừng phạt đường sư đệ hôm nay liền từ ngươi tới trước không chừng ngày mai tu vi của ngươi là có thể đổi kịp tàn nản ôn kỳ dai cười trên n ỗ i đau của người khác chế nhạo một câu dù sao trong mắt hắn một cái màu xám thiên phú rất rưỡi tuyệt đối không khả năng đuổi theo kịp hắn loại này cực kỳ tàn ác trừng phạt hắn cũng không muốn nếm thử lâm đức long qua tới kiểm tra tu vi lãnh như yên trận địa sẵn sàng đón quân địch vừa mới nhìn nữ đế biểu lộ trong lòng e ngại không dám thất lễ lâm đức long đem thả xuống bắt đũa cứ không tình nguyện đi tới đường cựu tiêu sắc mặt tái xanh bây giờ liền bắt đầu đến phiên hắn tối đa cũng liền mười phút muốn muốn tăng cao tu vi ba tầng đại cảnh giới gần như không có khả năng a không được tuyệt đối không thể bông tha đúng hôm nay còn không có đánh dấu đâu đường cựu tiêu hiện tại chỉ có thể trông cậy vào hệ thống đánh dấu còn có c h ấ n kinh người bên ngoài cũng không biết có thể cho nhiều thiếu kinh nghiệm còn tốt chín người này còn tưởng rằng hắn là phạm nhân chưa từng phát giác hắn hiện tại tu vi đã đến luyện khí tầng tám hệ thống đánh dấu đường cựu tiêu một nghĩ nhiều nữa hiện tại tranh thủ thời gian đánh dấu thăng cấp keng đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được một ngày kinh nghiệm giảm miễn phủ mỗi tầng cảnh giới cần có kinh nghiệm vì đó trước một nửa cái này ra châu a đường cựu tiêu hai mắt tỏa sáng cái này có chút nạp yêu t ư lại có vượt qua thứ chín hy vọng k e n ký chủ hô hấp thông thuận tu vi hai trước mắt đẳng cấp luyện khí tầng chín một trăm bảy mươi một nghìn hai trăm tám mươi hai nghìn năm trăm sáu mươi cái này cũng được đường cựu tiêu mình đem mình đều kinh hãi cái này luyện khí tầng chín như vậy thật là có khả năng trong nháy mắt đem tu vi tăng lên tới linh vũ tầng hai coi như siêu qua không được ôn ký g i i cũng có thể cùng hắn ngang hàng nhãn châu xoay động hắn có chú ý nhìn thoáng qua đang tại cho lâm đức long kiểm tra thiên phú lãnh như yên hướng ôn kỳ giai bên người ních lại gần nói khẽ với hắn nói ôn sư minh kỳ thật ta che giấu tu vi ôn kỳ giai n g h e vậy n h ư mày đường cựu tiêu che giấu tu vi bất quá tỉ mỉ nghĩ lại hắn chỉ cảm thấy đường cựu tiêu b u ồ n cười một phàm nhân ẩn t à n g cái búa tu vi hắn có sao húng chi có thể ẩn giấu tu vi người ít nhất cũng phải là v õ vương cấp bậc trong lòng mặc dù không tin nhưng vẫn là cẩn thận kiểm tra một hồi đường cựu tiêu tu vi hiện tại không nhìn không sao khi thấy đường cựu tiêu đã đạt tới luyện khí tầng chín lập tức kinh khiếu xuất lai、like. ngươi ngươi ngươi tu vi làm sao cao như vậy k e n ký chủ c h ấ n kinh ôn kỳ giai tu vi bốn trăm trước mắt đẳng cấp luyện khí tầng chín năm trăm bảy mươi một nghìn hai trăm tám mươi hai nghìn năm trăm sáu mươi đường cựu tiêu xác định c h ấ n kinh người khác là có hiệu quả với lại hiệu quả cũng không tệ lắm cố ý để cao tiếng nói nói ra ta không phải mới vừa nói cho ngươi ta che giấu tu vi lý linh nhi nghe được ôn kỳ giai tiếng gạo theo bản năng đi kiểm tra một hồi đường cựu tiêu tu vi khiếp sợ miệng há thành o c h ữ hình cái này thật bất khả tư n g h ị a kỳ thật nàng từ đường cựu tiêu tiến vào thương không phái liền chú ý hắn có thể khẳng định đường cựu tiêu tuyệt đối không có ẩn dấu tu vi là thực sự màu sáng thiên phú linh tu vi thương không phái sở dĩ đem đường cựu tiêu thu vào nội môn là bởi vì đường cựu tiêu trên thân xuất hiện dị tượng chẳng lẽ truyền thuyết là có thật k e n ký chủ c h ấ n kinh lý linh nhi tu vi bốn trăm trước mắt đẳng cấp luyện khí tầm chín chín trăm bảy mươi một nghìn hai trăm tám mươi hai nghìn năm trăm sáu mươi ta nhổ ngươi chừng nào thì luyện khí tầm chín k ự c tiếp tục, văng h ắ n trấn o n n g lúc h t thời h k ô g thể kinh n thật lâm đức long tu h h i ê n vi bốn trăm trước mắt đẳng cấp linh vũ một tầng chín mươi hai nghìn năm trăm sáu mươi năm nghìn một trăm hai mươi k ý chủ trấn kinh khỏe mạnh tu vi 400, t r keng ký chủ c h ấ n kinh c h ư ơ n g viễn tu vi 400, t r keng trước mắt đẳng cấp linh vũ một tầng 2490-2560-5120, t ạ i chỗ tất cả mọi người đều bị c h ấ n kinh đường cựu tiêu phát hiện khoảng cách thăng cấp còn kém 70 điểm kinh nghiệm hiện tại cùng ôn kỳ giai tu vi tương đương hắn nhất định phải cố gắng một cái mới có thể bảo chứng hắn không được đưa đến ma quật vây quanh ôn kỳ giai lung lay một vòng cười nói với hắn n minh, ngươi nhìn chương không tưởng tượng nổi tốc độ tăng sư lại vi chút thể l kỹ của tốc tu ta, độ ê Côn kỳ lúc này hắn ư nghe thấy bài danh thứ ba khỏe mạnh đã kiểm tra kết thúc cắn răng xoắn suýt siết chặt hai tay cứng cổ cố nén không nhìn tới đường cửu tiêu đường cửu tiêu trong lòng âm thầm gấp làm sao còn không có ban thưởng chẳng lẽ hắn còn không có nhìn sao mẹ nó ngươi ngược lại là nhanh lên nhìn a ngươi cái này xoắn suýt biểu lộ là có ý gì chầm tư mấy giây cũng mặc kệ ôn kỳ giai nhìn không thấy nhẹ nhàng vô vô bả vai của đối phương thấp giọng an ủi ôn sư huynh xin lỗi bất quá ngươi cũng không cần lo lắng đi ma quật không chết được người nhiều nhất thụ chút gia nhục c h i khổ ôn kỳ giai nghe lời này thần xác trở nên khẩn trương lên đến chẳng lẽ đường cựu tiêu tu vi thật vượt qua hắn làm sao bây giờ không có khả năng tuyệt đối không khả năng đường cựu tiêu thế nhưng là siêu cấp g á c rời màu xám thiên phú niên kỷ cùng hắn tương tự làm sao có thể tu vi cao hơn hắn nhất định là tiểu tử này muốn hủ dọa hắn lao tử ngược lại muốn xem xem ngươi tu vi hiện tại là nhiều ít đang muốn đi xem xét chợt nghe bên kia có người hô đường cựu tiêu huyết tương quân lãnh như yên kiểm tra xong bài danh đệ tứ tu vi nhìn thấy đường cựu tiêu một mặt đắp y vây quanh ôn kỳ d a i c h u y ể n quyết định trước kiểm tra đường cựu tiêu tu vi ta đường cựu tiêu kinh ngạc quay đầu chỉ, chỉ chính hắn ta là cái cuối cùng à tại sao phải trước kiểm tra ta không muốn chết liền tranh thủ thời gian tới lãnh như yên sắc mặt như sương nàng đối với mấy cái này cái gọi là danh môn chính phái không có chút nào hào cảm nếu không phải là bởi vì nữ đế có lệnh muốn đối xử tử tế đám người này nếu không ai dám không nghe nàng trực tiếp liền giết chết gấp cái gì ta lại chạy không được đường cựu tiêu đậu đen rau muốn một câu l ề mà l ề mề đi tới trong lòng lại tại suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì đường cựu tiêu linh vũ một tầng lãnh như yên nhăn hạ lông mày nàng trước khi rời đi tiểu tử này rõ ràng mới luyện khí bảy tầng như thế xem ra lời đồn đãi kia là sự thật không khỏi thật sâu nhìn nhiều hắn vài lần còn bên cạnh đường cựu tiêu đồng môn sư huynh lại là khiếp sợ trận mắt hốt mồm linh vũ một tầng làm sao nhanh như vậy mới vừa rồi là luyện khí tầng chín a không phải đâu hắn vừa rồi chẳng phải linh vũ một tầng sao cháu trai này quả nhiên che giấu tu vi thảo vậy mà cùng ta tu vi chết không được chết không được ôn k ỳ giai nghe được đường cựu tiêu tu vi giống như hắn trong lòng l ộ n b ộ một tiếng thầm mắng đường cựu tiêu cháu trai này quá không phải người coi như tu vi hắn nguyên bản tu vi liền cao cho nên hắn bị bắt đi khả năng càng lớn keng ký chủ lệnh ôn kỷ giai sợ hãi tu vi năm trăm trước mắt đẳng cấp linh vũ tầng hai bốn trăm ba mươi năm nghìn một trăm hai mươi m ư ơ i nghìn hai trăm bốn mươi đường cựu tiêu nghe được hệ thống nhắc nhở treo lấy tâm rốt cục để xuống đáng tiếc duy nhất chính là đám người nghe được hắn đột nhiên đến linh vũ một tầng không có lần nữa bị trấn kinh sau một lát lãnh như yên đem tất cả mọi người tu vi toàn đều kiểm tra hoàn tất ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng cuối cùng rơi vào đường cựu tiêu trên thân dựa theo nữ đế mệnh lệnh muốn đem đường cựu tiêu đơn độc làm đi ra đương nhiên không có khả năng hướng trong động man é m chỉ là tìm cái lý do thôi mợm nói Đường đi đi. được người nhất, Ôn nghe người kiểu tiêu, dai tu là thấp nhất, đi theo ta đi. Phúc. Ôn dai nghe được ma tộc người kêu là Phúc. kỳ âm thanh gặp mọi người đều nhìn qua lập tức nương cười khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng lý linh nhi khóa chặt lông mày đường i ể u tiêu là nàng gặp qua thiên phú cao nhất nữ đế lại muốn trừng phạt hắn đến cùng là vì cái gì nghĩ nghĩ quyết định g i ú p đường i ể u tiêu một cái đang muốn mở miệng thời điểm chợt thấy đường cựu tiêu cử đi ra tay huệ mãi nói ra ta nói mỹ nữ dựa vào cái gì đi theo ngươi chính là ta thu vi của ngươi thấp nhất có ý kiến gì không lãnh như yên meo mắt nhìn mắt đối đường cựu tiêu bất mãn hết sức tiểu tử này năm lần bảy lượt va chạm nàng quả nhiên là sống được không kiên nhẫn lãnh tướng quân đường sư đệ đến thời điểm là cái p h à m nhân hiện tại đã linh vũ một tầng nói rõ cái này thời gian một ngày bên trong hắn có hào hào tu luyện lý linh nhi đứng ra là đường cựu tiêu cầu tình thiên phú như vậy người nếu thật là bị hung thú giết chết thực sự thật là đáng tiếc về phần có thể hay không đắc tội ôn ký giai nàng hiện tại không để ý tới ôn kỳ g a i nghe xong lập tức gấp hung hăng chừng lý linh nhi một chút hôm nay không phải đường cựu tiêu bị bắt đi liền là hắn bị bắt đi đi đến ma quật liền là cựu tử nhất sinh lấy can đảm nói lãnh tướng quân chính là ma tộc tướng quân nhất ngôn c ử u đình quyết định sự tỉnh há lại cho ngươi cãi lại ôn kỳ g a i ngươi trước khi đến liền là linh vũ một tầng hôm qua đến bây giờ một điểm đều không tu luyện ngươi có ý tốt phân biệt lý linh nhi mặt lạnh lấy thơ không hề n h ư ợ n bộ chút nào những người còn lại biểu thị việc này không có quan hệ gì với chúng ta chúng ta chỉ là ăn dừa q u n chúng tất cả im miệng cho ta ra ôn kỳ giai vội vàng hát đệm thúc giục một tiếng không nhìn tận mắt đường cựu tiêu bị mang đi trong lòng của hắn bật an chính là lãnh tướng quân đều lên tiếng nhanh đi a lâm nước long đám người ngay xong cũng đứng tại ôn kỳ giai bên này ma tộc người cũng không giảng đạo lý vạn nhất bởi vì đường cựu tiêu không nghe lời liên lụy mọi người vậy liền không đáng làm dù sao tiến vào ma quật người không chết cũng thế hiện tại tình huống này đường cựu tiêu đi ma quật là chuyện v á n đã đóng thuyền không có người chịu thay đường cựu tiêu nói chuyện lãnh như yên gặp đường cựu tiêu vẫn như cũ đứng tại cái kia không có chút nào xê dịch dí tứ trong mắt bắn ra một đạo hạ à quang nghiêm nghị nói đường cựu tiêu đ ừ n g để ta đọc thủ bằng không ngươi khả năng còn không có xuất viện tử liền đã đầu một nơi thần một nghèo đường cựu tiêu hướng phía trước bước ra một bước keng ký chủ thu hoạch được mỹ nữ biện hộ thu vi hai trăm t r ư ớ chương mắt đẳng n cấp l i vũ tầng 2635.120, bảy thu i hoạch mê đệ mê mội vê anh ôn kỷ giai phút chốc quay đầu nhìn về phía đường cửu tiêu nửa buổi giống như bị cựu thiên thần lôi bột chúng cả người ngốc ngay tại chỗ linh vũ tầng hai làm sao có thể vừa mới lanh tướng quân tự mình đã kiểm tra đường cựu tiêu làm sao lại trong khoảnh khắc lại tăng lên tu vi lộ cộc nuốt ngụm nước bọn không khỏi khắp cả người phát lệnh thật sâu hoài nghi lên nhân sinh đến còn lại tám người nhìn lướt qua đường cựu tiêu tu vi đều là kinh hãi nói không ra lời ai cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì hôm qua tới thời điểm đường cựu tiêu vẫn là cái phạm nhân một đêm biến thành luyện khí tầm chín trong thời gian ngắn tăng lên tới linh vũ một tầng lúc này mới thời gian nói mấy câu lại tăng lên tới linh vũ tầng hai đây là cái gì dạng yêu nghiệt xếp hàng thứ nhất lâm đức long sau khi hết khiếp sợ con mắt đột nhiên sáng lên đường cựu tiêu yêu nghiệt như thế có lẽ thời gian một tháng liền có thể gặp phải hắn cưới ma nữ liền chuyện không liên quan tới hắn nghĩ đến đây khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười khó được là đường cựu tiêu mở miệng nói đường sư đệ lại là linh vũ tầng hai như vậy cũng không phải là tu là thấp nhất đúng vậy à đường sư đệ tu vi hiện tại so ôn sư đệ cao ôn sư đệ mới là một tên sau cùng lý linh nhi từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng là đường cựu tiêu nói chuyện đồng thời không hiểu nhìn thoáng qua lâm đức long gia hỏa này hôm qua đối đường sư đệ còn bất mãn đâu hôm nay làm sao đ ô n g nhiên vòng v ò tính dựa vào cái gì lãnh tướng quân đã quyết định không thể sửa đổi ôn kỳ giai sắc mặt khó coi bị hù toàn thân run dậy tại mọi người ngươi một lời ta một câu bên trong lãnh như yên cũng rốt cục hồi thật lại ánh mắt phức tạp nhìn về phía đường cửu tiêu gia hỏa này thật là yêu người ta từ luyện khí bảy tầng đến bây giờ nhất hơn nửa canh giờ xem ra cần phải về trước đi bầm báo nữ đế mới quyết định trầm ngâm một lát mặt không thay đổi quay đầu nhìn về phía ôn kỳ giai hiện tại tu là thấp nhất chính là ngươi đi theo ta đi ta còn có ôn kỳ giai cực độ không lớn dù là có một tia chạy trốn cơ hội cũng không muốn từ bỏ nhưng là vừa vặn mở miệng một đạo khói đen không hề có điểm báo chức nện vào trên người hắn ôn kỳ giai cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên thân thể cấp tốc hướng về sau bay đi cuối cùng trùng điệp đâm vào tường viện bên trên lại lăn rơi xuống đất phấp một ngụm lớn máu tươi phun ra ôn kỳ giai mặt lộ v ẻ thống khổ nằm d ạ p trên mặt đất khí tức yếu ớt đường cựu tiêu nít nít miệng quả nhiên là người của ma giáo xuất thủ cũng quá đông một cách này ôn kỳ giai nửa cái mạng đều đi vào mặc dù nội tâm cảm giác ma tộc làm như vậy không đúng lại không nói gì có thể tại bên trong thế giới này sống sót mới có tư cách đi cứu người bây giờ chỉ có thể xin lỗi ôn sư m ì n h mang đi lãnh như yên chậm rãi thu tay lại thanh âm càng thêm băng lãnh như mực trong con người đem một cỗ sát khí dẫn bắt đầu ngoài cửa vội vàng tiến đến bốn người đệ tử trong lòng run sợ đem ngã trên mặt đất hấp hồi ôn kỳ giai dịu ra ngoài không có nửa điểm dây dưa dài dòng ta cảnh cáo các ngươi ta để cho các ngươi làm cái gì các ngươi liền muốn làm gì nếu không chết lãnh như yên lạnh lùng uy hiếp một câu ánh mắt nhìn về phía đường cựu tiêu hảo hảo tu luyện đi ta lúc nào cũng có thể tới kiểm tra tu vi tu là thấp nhất y nguyên muốn ném vào mạ quật dứt lời xoay người vẩy vẩy tay áo tử khoe miệng xẹt qua một cái quỷ dị cười đường cựu tiêu toàn thân bắt đầu một lớp da gà con em ngươi làm sao cảm giác người này là tại n h ầ m vào hắn hắn hiện tại mặc dù có hệ thống nhưng tu luyện cũng cần thời gian giống buổi sáng hôm nay tình huống như vậy thời gian nửa tiếng thăng liền ba cấp trái tim chịu không được bất quá bất kể như thế nào hiện tại phải thêm gấp tu luyện lại lại không thể quá nhanh keng ký chủ hô hấp thông thuận tu vi hai trước mắt đẳng cấp linh vũ tầng hai sáu trăm ba mươi hai năm nghìn một trăm hai mươi m ư ơ i nghìn hai trăm bốn mươi đường cựu tiêu ngồi tại trên mặt ghế đá xuất ra hôm qua thiên ma tộc cho tài nguyên mười k h ỏ a xanh mơn mẩn hơi mở cỏ non trong trí nhớ cái đồ chơi này gọi linh thảo dù sao liền là tăng cao tu vi dùng hắn nhìn người khác lúc tu luyện đem một gốc linh thảo thả ở lòng bàn tay chậm dại hấp thu linh thảo bên trong linh khí thật là phiền phức vì cái gì không thể trực tiếp ăn đường cựu tiêu ngờ đầu dư quang nhìn thoáng qua những người khác đại bộ phận đều đi tiến gian phòng đóng cửa tu luyện chỉ có lâm đức long cùng lý linh nhi còn trong sân hai người đều ánh mắt sáng rực đang nhìn hắn ánh mắt kia nhìn hắn có chút run rẩy đây là mấy cái ý tứ lý linh nhi một nữ nhân nhìn hắn có thể là bị sắc đẹp của hắn hấp dẫn ngươi lâm đức long cái kia trong đôi mắt mang theo một cỗ mập mờ là mấy cái ý tứ lâm sư minh lý sư tỷ h các ngươi còn không đi tu luyện sao đường cựu tiêu bị bọn hắn chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên nhịn không được hỏi ý tứ này đã đủ rõ ràng đ ừ n g bay g i à y lao tử tu luyện đường sư đệ lâm đức long mỉm cười một bộ nịnh nọt bộ dáng đi đến đường cựu tiêu bên người sư đệ tài nguyên có đủ hay không dùng à, ta cái này có không thiếu tài nguyên trước cho ngươi dùng sư minh nơi này tài nguyên vô hạn cung ứng đường cựu tiêu hít mắt cảnh giác nhắc nhở hắn ngày đầu tiên đến thời điểm lâm đức long cũng không phải cái này đ i ề u dạng chẳng lẽ hắn là bị mình khiếp sợ đến biến thành mình khép lại mê đệ không có khả năng trong ấn tượng gia hỏa này rất g i o hạn o hiện tại duy nhất cùng hắn giao hảo nguyên nhân sợ là hy vọng hắn có thể nhanh chóng tăng lên t ố t thay thế hắn đi cưới nữ đế nhìn ta trí nhớ này ta đều quên hết lâm đức long cười cười xấu hổ đưa tay đặt ở đường c ử u tiêu bà vai về sau ngươi nếu là gặp được cái gì trên việc tu luyện vấn đề cứ tới tìm ta làm đồng môn sư h i n h đệ ta nhất định sẽ cho ngươi trợ giúp lớn nhất thật cảm tạ sư h i n h đường c ử u tiêu trên mặt cười hì hì trong lòng m ộ i m ụ i hệ thống đều không nhắc nhở xem ra ra hỏa này tâm giả dứt vậy ta sẽ không q u y g i y sư đệ tu luyện ủng hộ lâm đức long khoác khoác tay hướng trong phòng đi đến xoay người trong n h y mắt nụ cười trên mặt mất hết đáng chết nếu không phải xem ở ngươi còn có chút cưới nữ ma đầu tiềm lực lão tử mới không thèm để ý ngươi sư đệ lâm đức long sau khi đi lý linh nhi đi vào đường cựu tiêu bên cạnh ngồi đối diện hắn hạ giọng ngươi đến chăm chỉ tu luyện ma tộc người h ỉ nộ vô t h ư ờ n g không biết lúc nào tới tìm ngươi p h i ề n thức vạn nhất ta nói là vạn nhất bọn hắn ban đêm lại đến ngươi có thể tăng lên tới linh vũ sáu tầng sao bài danh thư tám tống thành là linh vũ năm tầng đường cựu tiêu sắc mặt nghiêm túc nhìn xem lý linh nhi cái kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt nhỏ coi như nàng không phải ma tộc nội gian cũng không có cho không năng nói cho nàng khả lý ờ Cười trời i nói nói. đi, đi linh liền gian nhanh luyện. đứng phòng mình. phó thật. tỉ, thác ta tu thảo, Tốt. ha ha, cho dậy Cầm của Sư qua loa l về gian phòng của mình. Tốt. Lý linh nhi gật gật đầu lo lắng nhìn xem đường i ể u tiêu tự lẩm bẩm như thế yêu nhiệt g đệ tử nhưng tuyệt đối đừng được đưa đi ma của ta k e n ký chủ thu hoạch được mỹ nữ lo lắng tu vi hai trăm trước mắt đẳng cấp linh vũ tầng hai tám trăm ba mươi hai năm nghìn một trăm hai mươi m ư ơ i nghìn hai trăm bốn mươi giá hỏa này lại là thật lòng đường cựu tiêu đóng cửa lại ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường có chút không hiểu h ắ n cơ hồ có thể xác nhận lý linh nhi là người của m a giáo vì sao lại lo lắng hắn đâu nên sẽ không thích bên trên hắn đi mặc kệ ăn trước dễ cỏ đường cựu tiêu đem nguyên một dễ linh thảo đoàn thành một đoàn trực tiếp đưa vào trong miệng vừa trong cửa vào đường cựu tiêu con mắt không khỏi sáng lên linh thảo này chương tám cỏ không thể ăn bậy đường cựu tiêu vừa đem linh thảo ném vào trong miệng linh thảo liền trong nháy mắt hòa tan hóa thành một cỗ tấm lòng người dây cung hương vị trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân cái tiêu nhẹ nhàng thoải mãi cảm giác để hắn nghĩ tới trên địa cầu bạc hà cùng lúc đó đường cựu tiêu cảm giác cả người đều tinh thần lên toàn thân cũng tràn ngập lực lượng con mắt có chút tỏa sáng quả nhiên là độ tốt sau đó hắn không chút do dự đem còn lại chín cái linh thảo toàn đều nuốt vào trong bụng ăn xong hướng trên giường miễn cưỡng khé r ử a tu luyện là không thể nào tu luyện đ ờ i này cũng sẽ không tu luyện bất quá linh thảo thứ này phải nghĩ biện pháp kiếm một ít hương vị quả thật không tệ nếu có thể chế tắc thành bánh phao đường thì tốt hơn đang nghĩ ngợi đường cựu tiêu bỗng nhiên như bị nóng cái mông tử trên giường bắn lên đến dưới thân phẳng phất bắt lạ đ ờ n giản cực nóng dị thường cái kêu c ố nhiệt khí từ bụng tàn ra lan tràn đến c á i mông tiếp lấy chuyển khắp toàn thân đường cựu tiêu gương mặt tường đỏ toàn thân đau rát hắn s ở lấy mình nóng hổi làn r a hoảng sợ nghĩ không sẽ trúng độc đi keng ký chủ mới nếm thử linh thảo thu vi năm trăm trước mắt đẳng cấp linh vũ tầng hai một nghìn ba trăm ba mươi tám năm nghìn một trăm hai mươi một nghìn hai trăm bốn mươi keng ký chủ ăn tròn mười gốc linh thảo phát động đan điền nhiệm vụ nhiệm vụ nội dung giải trừ trong cơ thể hỏa khí ban thưởng t ự c phẩm đan điền một cái nhiệm vụ thất bại ký chủ sẽ bị liệt hỏa thiêu đốt mà chết hố cha a đường cựu tiêu ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng đ ỗ n g nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng hắn bây giờ còn chưa có đan điển thì tương đương với không có chứa đựng linh khí địa phương vừa rồi hắn tham ăn một cái ăn m ư ờ i gốc linh thảo những linh thảo này muốn cho đệ t ử khác nhất thiếu hấp thu một tháng đồng thời nhất thiếu lãng phí tám thành trở lên linh khí hắn là trực tiếp nuốt vào đi linh khí một điểm một lãng phí trong cơ thể linh khí quá nhiều dẫn đến thân thể không chịu được nổi cho nên chuyển biến thành nhiệt năng nhưng như thế nào giải quyết khô nóng hắn không có kinh nghiệm a trong cơ thể quá nóng dùng băng hoặc nước lạnh hẳn là có thể hạ nhiệt độ đường cựu tiêu hạ quyết tâm nhìn chung quanh một vòng kém chút chửi đồng trong phòng này ngoại trừ cái b à n cùng một cái giường bên ngoài căn bản không có tắm rửa địa phương đường cựu tiêu giống một cái bị nướng tốt bự gấp trong phòng đổi tới đổi lui đ ỗ n g nhiên bước chân dừng lại hắn nghĩ tới cổng trong viện vạc lớn bên trong có nước hôm qua ở mức thời điểm cái t i a nước vẫn rất mát đứng ở trước cửa nhìn ra phía ngoài một vòng trong viện giống thuyết mười phần yên tĩnh rón rén mở ra môn thầm nghĩ sư minh đệ lúc này đều tại tu luyện hẳn là không người cựu thiên ta bước nhanh đi vào chung đựng nước trước đưa tay thăm dò dưới thủy băng băng rất phù hợp hạ nhiệt độ tiêu chuẩn lần nữa nhìn chung quanh một tuần xác nhận không ai phát hiện hắn thả người nhảy một cái nhảy vào trong c h u n g nước soát băng lanh nước trong n g á y mắt đem đường cựu tiêu bao phủ cun đường cựu tiêu thoải mái thở dài nói hắn lộ ra đầu cánh tay giãn ra đặt ở vạc lớn bên d ư ớ i giống như là trong bùn tắm ngâm trong bột tám mặc cho từ rét rét lạnh nước cọ rửa thân thể trong cơ thể khô nóng lập tức hàng không thiếu nhưng hắn vừa dễ chịu nửa phút liền thấy lý linh nhi cửa phòng mở ra lý linh nhi ôm một cái bồn u đi ra đường cựu tiêu toàn thân khẽ run rẩy v ạ t lớn bên trong nước thế nhưng là bọn hắn mười người thức uống cái này muốn bị phát hiện hắn ở bên trong ngâm trong bồn tám còn không phải bị đánh chết miệng khép lại cái mũi bóp vội vàng đem cả cái đầu toàn đều không vào nước bên trong Phút, lạnh b u ố c nước một qua đường cựu tiêu đầu trong nháy mắt đó hắn bỗng nhiên ý thức được loại hành vi này là cỡ nào cắt điêu lý sư tỉ cầm trong tay chính là cái trậu tất nhiên là tới lấy nước hắn trốn ở trong trung nước lập tức liền sẽ bị phát hiện đây là bị thai mà đi trộm t r u n g tâm trong lặng lẽ thở dài nghĩ đến vẫn là r a giải thích cho nàng một cái cùng lắm thì đi gánh một vạc mới nước ngay tại lúc hắn muốn đứng dậy trong nháy mắt hệ thống thanh âm nhắc nhở đ ố n g nhiên vang lên keng ký chủ phát hiện truyền tống trận tu vi năm trăm trước mắt đẳng cấp linh vũ tầng hai một nghìn tám trăm ba mươi tám năm nghìn một trăm hai mươi một nghìn hai trăm bốn mươi truyền tống trận đường cựu tiêu nghi hoặc nhữ n g mày vừa muốn hỏi một chút đó là cái gì đ ố n g nhiên liền bị một cố lực lượng khổng lồ kéo vào trong nước Cả trước, trước. n quay đầu xác nhận g chung quanh không có người tâm niệm vừa động một cỗ linh khí gắn vào vạc lớn bên trên trên mặt nước xuất hiện một đạo nhàn nhạt, nhạt làm sắc quán mang ngón tay chống giống tại vạc nước bên trên viết một hàng chữ những chữ tiết như cùng sống đồng dạng Tiến bào vạc lớn bào b vạc một dòng nước cấm đi qua đường cựu tiêu cuốn quýt mở mắt ra thình linh phát hiện hắn đã không tại trong trung nước mà là đổi một địa phương khác hắn tựa hồ là đang một cái trong buồng tắm cẩn thận lộ ra nửa cái đầu phát hiện chỗ hắn ở lại là một cái phòng trong phòng hương khí tập kích người bài trí mười phần tinh xảo đường c ử u tiêu cẩn thận dạo qua một vòng đầu một phát hiện người rốt cục yên tâm to gan từ trong ao đi ra bên cạnh ao bày biện một cái cự đại bình phong phía trên phượng hoàng t h e o sinh động như thật vòng qua bình phong là một chương to lớn giường bên giường còn đứng thẳng ra áo phía trên treo mấy món váy cùng màu đỏ cải hiếm đường c ử u tiêu tay không tự chủ được liền vươn hướng cải hiếm、Ken. ký e n k chủ phát hiện phượng khuynh thành cung điện t u vi năm trăm trước mắt đẳng cấp linh vũ tầng tháng hai năm hai nghìn ba trăm ba mươi tám năm nghìn một trăm hai mươi 10.240. phượng khinh thành đường cựu tiêu kèm chút bị hệ thống dọa r a bệnh tim lúng túng rút về tay moi ruột gan một phen thực sự đối người này tên một tấn tượng sóng nhiệt lại một lần nữa đánh tới so với lần trước càng thêm h u n g mãnh đường cựu tiêu làn da vừa đỏ l ư ờ i lại nhìn trong phòng bài trí nghĩ đến nhất định phải nhanh hóa giải trong cơ thể hỏa khí hắn cũng không muốn nóng chết dạng này không phải biện pháp đến mau từ nơi này chạy đi đường cựu tiêu mở ra cửa đại điện n ô ra một cái đầu đến vốn cho là chung q a n h sẽ để phòng nghiêm lại không nghĩ ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy t o a cung điện này đơn giản an tĩnh đáng sợ đường cựu tiêu động tác rất nhẹ từ trong đại điện đi ra giữ cửa một lần nữa đóng kỹ hắn nghĩ cơ hội lần này khó được có lẽ là hắn chạy ra ma t ộ c duy nhất cơ hội chỉ cần có thể thuận lợi ra ngoài lấy hắn nhân vật chính thân phận hệ thống làm sao cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem hắn chết lại thêm hắn người mang hệ thống tăng cấp xưng ơ bá huyền huyễn thế giới ở trong tầm tay mang theo hùng tâm trang trí hắn bắt đầu tìm tìm lối ra một lát sau đường cựu tiêu một mặt mộng bức về tới cửa đại điện hắn có một cái phát hiện kinh người tòa cung điện này tựa hồ xây ở một tòa huyền không trên núi chung quanh là sâu không thấy đáy mây mù căn bản cũng không có đường đây là chỗ của người ở đường c ử u tiêu khó thở nhịn không được đ ầ u đen rau muốn một câu thế nhưng là cứ như vậy đường cũ trở về hắn hiện tại quả là không có c a m lòng lúc này hắn chợt nghe sau lưng chuyền đến ảo ả o thanh â m tựa hồ là từ dưới nền đất chuyển đến hắn kinh h o à n g q u a y người liền thấy một tòa mộ bia đột n g ộ t từ mặt đất mọc lên ước chừng có cao mười triệu mộ bia quanh thân bị lít nha lít n h í c h sắt khóa lại phát ra thử kéo tư lạp dòng điện âm thanh thiên thọ a mộ bịa thành tinh chương chín thu phục thượng cổ thần kiếm nương theo lấy đường cựu tiêu tiếng kinh hô hệ thống thanh â m nhắc nhở gần như đồng thời vang lên keng ký chủ phát hiện thượng cổ thần kiếm cựu thiên huyền minh kiếm ương tu h vi một nghìn trước mắt đẳng cấp linh vũ tầng hai mươi ba ba trăm sáu mươi năm nghìn một trăm hai mươi một mươi hai trăm bốn mươi giá hỏa này là kiếm đường cựu tiêu lui lại mấy bước ngựa đầu nhìn qua cái kia to lớn mộ bịa t hiếu k ỷ vây quanh nó dạo qua một vòng to lớn như vậy mộ bịa quanh thân lại bị mười mấy đầu tráng kiện xích sắt giam cấm chẳng lẽ là sợ nó chạy không thành cựu thiên huyền minh kiếm ương danh tự tốt q u e n t hai giống như ở nơi nào nghe qua đường cựu tiêu dừng ở trước mộ địa tay vớt ư ve hàm dưới cố gắng nhớ lại lấy đông nhiên nhãn tình sáng lên hắn nghĩ tới nguyên chủ trong trí nhớ có thanh kiếm này cài bóng nhưng cựu thiên huyền minh kiếm sớm tại vài vạn năm trước đó liền biến mất không hiểu tự l ầ m bẩm cựu thiên huyền minh kiếm không phải là bị hủy làm sao lại xuất hiện tại cái này ha ha ha có thể diện tang ư ờ i căn bản vốn không tồn tại thanh em trầm thấp dàn u a phản phất là từ phía chân trời chuyển từ trời tới. là đường cựu tiêu con mắt có chút t r ợ to hắn phát hiện thanh â m kia là từ mộ bia bên trong chuyển tới mộ bia quả nhiên thành tinh áo không hẳn là nói lên cổ thần kim ương vậy mà có thể miệng nói tiếng người đối phương gặp đường cựu tiêu s ữ n g sở ném ra ngoài mê người điều kiện ta có thể giúp ngươi mở đàn điện còn có thể đem ngươi từ ma tộc mang đi ra ngoài đ ư ờ n g cửu tiêu lúc này rốt cục hồi thần lại hắn tâm động đừng nói là dẫn hắn rời đi ma tộc coi như chỉ giúp hắn mở đàn điển để hắn đem trong cơ thể dư thừa linh khí dẫn xuất đến liền có thể bảo trụ tính mạng của hắn bất quá hắn nhưng không tin một thanh ma kiếm không có lập tức đáp ứng mà là hỏi ngược lại ta muốn thế nào đem ngươi cứu ra ngoài đâu rất đơn giản ta lòng bàn chân những năng lượng kia thạch ngươi chỉ cần đem bọn nó rời ta liền có thể đi ra t h a n h âm của đối phương rõ ràng có chút kích động đương cửu tiêu nghe vậy thuận một sợi xích sắt tử nhìn lại lúc này mới phát hiện xích sắt một mặt rất tùy ý tán loạn trên mặt đất cuối cùng đè ép một khối to bằng đầu nắm tay bóng loáng màu trắng tảng đá hòn đá kia tản ra h à o quang nhỏ yếu cường đại linh khí từ đó phát ra hắn biết loại này tảng đá gọi linh thạch bên trong ẩ n chứa cường đại thiên địa linh khí đồng thời việc đ ờ i bên trên thông dụng linh thạch chỉ có trước mắt khối này một phần năm lớn nhỏ muốn đem dây xích sắt chặt đứt là không thể nào nhưng là đem linh thạch nhặt lên đến căn bản không phải việc khó chấm ngâm nửa ngày trịnh trọng việc đối thanh kiếm k i ế nói ngươi thể ta thả ngươi sau khi đi ra người giúp ta mở đàn điện mang ta rời đi ma tộc đồng thời tuyệt đối không thể thương tồn ta nếu không biến thành phế liệu tiểu hoa nhi ta thế nhưng là thượng cổ thần kiếm làm sao lại thất tín không phát thể ta đi đường cửu tiêu không chút do dự quay người muốn đi thượng cổ thần kiếm nguyên chủ trong trí nhớ gia hỏa này nhưng là một thanh ma kiếm tốt tốt tốt ta thể ngươi nếu là cứu ta ra ngoài ta nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn bằng không biến thành phế liệu tang thương thanh nhâm lộ ra mấy phần không kiên nhẫn nhưng vài vạn năm đến đối phương là cái thứ nhất bước vào pháp trận người l i ề người n a kia ra y đây lấy này, cả có cách chí có cơ cái chỉ cần có thể mở ra phong ấn, cả lục phải dài nào vào lại đi hiện hội điều kiện, phiến đại ở mở lần là đều định nhân nữ không trận, không trận. Hắn nhất hắn phong ấn, n phát thậm phát phát thể kể gì g bắt bất đều đ không gì làm ư ợ c h ắ n Người chờ. đ ư ờ n g c ử u tiêu quá khứ không chút hoang mang nhặt lên xích s ắ t bên trên linh thạch ném vào trong túi sách của mình linh thạch mặc dù nhìn qua rực rỡ nhàn nhạt, nhạt tích chứa trong đó linh khí cũng phi thường phong phú nếu là bán đi cũng là tướng đang t r ự tiền trong lòng tính toán thoát đi ma tộc về sau xuất ra đi bán thành tiền một khối giá trị và kim rất nhanh hắn liền là trăm triệu phú ông chỉ chốc lát sau hắn liền đem mười tám đầu xích s ắ t bên trên linh thạch toàn đều nhặt lên phủi tay ngữ khí nhẹ nhàng nói giải quyết ha ha ha phong ấn của ta rốt cục giải khai quanh một tiếng tiếng vang cái kia to lớn mộ bia đột nhiên nổ bể ra đến một thanh toàn thân xích hồng trường kiếm gào thét lên bay ra tản ra vạn trượng con mang trực trùng vân tiêu mà liên tại mộ bia sụp đổ trong n y mắt toa hòn đảo này phảng phất đã mất đi trọng lực bắt đầu hướng xuống hạ xuống đường cựu tiêu sắc mặt kinh hãi hắn cảm giác cả người tại cấp tốc rơi xuống bắt đầu t ả hữ lay động cỏ ha ha ha tiểu a nhi huyền không đảo muốn chìm cựu tiên huyền minh kiếm vây quanh đường cựu tiêu bay hai vòng đ ỗ n g nhiên thèm nhỏ dài nói tiểu a nhi máu của ngươi thơm q u á a mà mẹ nó ngươi muốn làm gì đường cựu tiêu con mắt trợn thật lớn xem xét thanh kiếm này liền không có a n cái gì hảo tâm cho dù quá khứ vạn năm ý nguyên tản ra nồng đậm mùi máu t a n h a mấy vạn năm vừa ra tới liền gặp được thằng ngu cựu tiên huyền minh kiếm trào phúng một câu veo một tiếng thân kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh đâm về đường cựu tiêu ngươi lay trứng lão tử cứu được ngươi ngươi lại muốn giết lão tử đường cựu tiêu vừa rồi liền có dự cảm không tốt cho nên một mực đề phòng cựu thiên huyền minh kiếm tại nó đâm tới trong n g á y mắt hắn một cái lắp mình ba cựu thiên huyền minh kiếm sát đường cựu tiêu ngược tìm tới trương bao màu trắng bị trường kiếm bổ ra một đường vết rách nhưng cũng không có đả thương được hắn À, thiên phú không tội à vậy mà có thể tránh thoát ta một kích từ xưa đến nay ngươi là cái thứ ba có thể tránh thoát ta công kích người tuyệt huyền minh kiếm tán thưởng một câu lần nữa hóa thành tàn ảnh lao đến đường cựu tiêu linh xào liền đồng thời đưa tay đi bắt cựu thiên huyền minh kiếm c h u kiếm cựu tiêu n h y ề nhìn h k xem thanh kiếm kia lại một lần nữa tập kích tới hắn ánh mắt nghiêm một chút lộ ra một cố quyết tuyệt cực mệnh giống như trợt nhưng bất động một đạo hàn quang hiện lên cựu tiêu huyền minh kiếm thẳng tắp rừng ở trên trán của hắn cơ hồ là sát da của hắn lại thần kỳ không có đâm vào đi đường cựu tiêu khỏe miệng lướt qua một vòng tiêu dung cấp tốc xuất thủ bắt lại chuôi kiếm đem hắn khống chế lại như bức gata vừa rồi hắn phát hiện lẫn mất càng nhanh thanh kiếm tiêu đâm liền càng nhanh cho nên hắn cơ hồ là lấy mạng cược một ván bất quá hắn thành công cựu thiên huyền minh kiếm tại đường cựu tiêu trong tay điên c u ồ n g cò rúm ra sức muốn tránh thoát đi ra nhưng bất kể như thế nào dùng sức căn bản không tránh thoát đường cựu tiêu trói buộc nửa ngày đường cựu tiêu gặp cựu thiên huyền minh kiếm không động đậy được nữa đem nó dơ lên đến b ắ n g tay tại trên thân kiếm gậy một cái lao ra hỏa n g ư ơ i mắt mở đi còn muốn đâm ta tê u ba ba cựu tiên huyền minh kiếm hoàn toàn mất hết vừa rồi phách lối khí diễm bực mình không mở miệng trước kia nó thế nhưng là thượng cổ chiến thần đã dùng qua thần khí bây giờ lại đưa tại một cái tu vi chỉ có linh vũ rác r ư ớ i trong tay nó tâm cao khí n ạ o chỗ nào chịu thần phục cho dù bị bắt cùng lắm thì cùng đối phương đồng quy vũ thận nhưng mà tinh thần lực vừa thọ vào đường cựu tiêu thân thể phát hiện trước mắt thân thể thiếu niên bên trong phản phất ở một cái kình thiên cự thú còn tốt hắn ra đến nhanh bằng không nhất định sẽ bị giết hồn phi phách tán nó sợ là loại kia đến từ sâu trong linh hồn e ngại tại nhìn thiếu niên trước mắt thời điểm đột nhiên cảm giác được hắn cao lớn vô cùng tranh như một thanh â m vang lên trên thân kiếm cái kia xích hồng nhan sắc trong chốc lát tiêu tán biến thành một thanh toàn thân biến thành màu đen hiện ra tham thảm lục q u a n kiếm treo ở đường cựu tiêu bên hông thượng cổ thần kiếm cựu thiên huyền minh kiếm hoàn toàn thần phục keng ký chủ thu phục cựu thiên huyền minh kiếm ương tu vi mười nghìn trước mắt tu vi linh vũ ba tầng tám nghìn hai trăm bốn mươi sáu m ộ t n h ì n g h a i bốn mươi s hai mươi nghìn bốn trăm tám mươi đường cựu tiêu nghe được hệ thống nhắc nhở vui vẻ nhét miết miệng lao tử liền là huy vũ cựu tiên huyền minh kiếm đều bị ta đã thu phục được đây là hắn xuyên qua đến nay lần thứ nhất cảm thấy vui vẻ lúc này hắn ý thức được còn có chuyện trọng yếu hơn còn chưa làm vội vàng hỏi làm sao mở đàn điển đường cựu tiêu rõ ràng cảm giác bên hông kiếm run lên vừa rồi ta là lừa gạt ngươi ta cũng không biết đường cựu tiêu không còn gì để nói vô sỉ thật đúng là không phân n h â n kỷ tại sao có thể lừa gạt hắn tâm linh nhỏ yếu nhưng vào lúc này huyền không đạo ẩm vàng rơi xuống đất một trận bùi đất tung bay cả vùng đều phảng phất vì đó run lên đường cựu tiêu đông cảm giác k h ô n g ổn ta nhớ được vừa rồi thanh kiếm này nói đây là huyền không đảo không có hắn đảo liền muốn chìm xuống nếu như bị ma tộc phát hiện là hắn đem huyền không đảo làm sập cái kia còn có thể có ngày sống dễ chịu hiện đang đảo tẩu là không thể nào nhất định phải đường cũ trở về hắn âm thầm cầu nguyện cái kia truyền thống trận còn tại truy cập trang web đ à u đi ở truyện f h u n com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chứng m ư ơ i trong nước mỹ nhân đường cựu tiêu g ẫ m trên mặt đất băng rơi xuống đá vụn vội vàng xoay người hướng đại điện đi đến hắn đi nhanh chóng trên đường đi ý nguyên một gặp phải người hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa đại điện phát hiện lúc này trong điện đã đốt đèn lên đường cửu tiêu cũng không có quá để ý t u tiên thế giới tự động đốt đèn cái gì quá bình thường bất quá nên ngang đi đến bên cạnh cái ao bên trên phù phù một tiếng trực tiếp nhảy vào trong nước vừa mới du động hai lần chợt thấy một mảnh vớ đen t h i qua thứ gì chẳng lẽ là cây rong đường cửu tiêu thuận vớ đen nhìn sang phát hiện lại là đầu người phát hoảng sợ ánh mắt di động xuống dưới nhìn xem gần trong gang tấp trắng l o á n phía sau lưng đường cựu tiêu nghĩ đây là gặp không mặc quần áo nữ quỷ nước sao đúng vào lúc này đối phương tựa hồ có cảm ứng đ ỗ n g nhiên liền vừa quay đầu bốn mắt nhìn nhau đường cựu tiêu con mắt có chút t r ợ to trong n g á y mắt quên hô hấp hắn nhìn thấy một t r ư ơ n g khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân mặt mỹ nhân ra thị tuyết t trắng quanh thân đều phảng phất tự mang một tầng ôn nhu bạch quang lớn t r ừ n g bàn tay khuôn mặt nhỏ miệng anh đào nhỏ đơn giản so với hắn trên địa cầu thấy qua nào đó băng còn muốn đẹp giờ phút này mỹ nhân kia đang l ư ờ n một đôi mắt đôi tràn ngập chấn kinh cùng ngoại ý muốn nhìn sang đối mặt như thế dung nhan tuyệt thế đường c ử u tiêu trái tim phanh phanh trực n g ả y cái thế giới này quỷ nước đều đẹp như vậy sao sau đó hắn bỗng nhiên thấy đối phương động lập tức dọa đến một trận tê cả ra đầu cái nào còn có tâm tình đi thưởng thức mỹ nữ hai tay huy động ra sức hướng thượng du đi rốt cục đường c ử u tiêu ló đầu ra đang muốn nhảy lên mở hai chân liền bị kéo chặt thế là cả người hắn bị lôi vào trong nước đường c ử u tiêu dọa đến trái tim đều muốn nhảy cổ họng hai chân liều mạng d ã r u muốn du tẩu nhưng bất kể như thế nào dùng sức đều đem đều đ chuyện quỷ quỷ không Hắn cảm thấy mình vừa rồi đem nữ quỷ đều thấy hết, nên nữ nữ gì. làm cảm vừa rồi ân y là t h ẹ quá hóa giận, muốn hóa chết. nó giận, dìm Lộc cọc lộc cọc, đường c ử u tiêu t con g mắt n trận bong bóng. Liên thật lớn hô hấp đều dừng lại thấm thiệu tuyệt khuôn mặt đẹp cơ hồ là dán mặt của hắn đối phương cái mũi cũng chen cái mũi của hắn liên liên đối phương lông mi hắn đều nhìn rõ ràng giống như không phải nữ quỷ là cá nhân với lại nàng tức giận hơi thở thật mạnh nhất thiếu đến đạt tới võ vương cảnh giới không đúng chờ một chút lao tử đây là bị cưỡng hôn được rồi được rồi cái này m ộ i tử lớn lên thực sự quá đẹp cưỡng hôn liền cưỡng hôn đi cũng không lỗ chủ yếu nhất là hắn phát hiện cùng nữ nhân này hôn trên người n h i ệ t khí trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa tượng trưng phản kháng một cái cũng liền theo nữ tử kia k e n ký chủ bị phượng k h u n h thành cưỡng hôn Tu Trước mắt Tu Vi Vi i 2000. l nguyên h Vũ t ầ n 1024810240 20480. n g lai nàng liền là phượng khinh thành a đường cựu tiêu gặp phượng khinh thành một bộ rất hưởng thụ bộ dáng cũng nhắm mắt lại càng thêm chủ động phượng khinh thành cảm giác được đường cựu tiêu chủ động đột nhiên mở mắt ra một tay lấy đường cựu tiêu đẩy ra lại kéo lấy cổ áo của hắn đem hắn từ trong ao đẩy ra ngoài không nói một lời thẳng đến bên giường đi qua đi ngang qua bình phong thời điểm vung tay lên mặc lên quần áo cho ăn cho ăn uy ta nói muội tử ngơi đây là làm gì nam nữ t h ụ thụ bất thân ngươi cưỡng hôn ta còn chưa tính ngươi còn mạnh hơn bách lên giường với ngươi quá mức à đường c ử u tiêu l i ề u mạng dãy r u ộ n đùa gì thế hắn hiện tại là nữ đế vị hôn phu người ứng cử lý linh nhi từng nói qua nữ đế có bệnh thích sạch sẽ điểm này hắn tin tưởng không nghi ngờ nếu như bị nữ đế biết hắn cùng những nữ nhân khác cái kia nhất định sẽ đem hắn ném tới ma còn đi i miệng phượng khuynh thành đem đường c ử u tiêu ném tới trên giường hư nhược trên mặt hiện ra một tia tái nhợt thanh âm đều bởi vì mọi bệnh bắt đầu khàn từ trong túi càn khôn móc ra một viên màu đen như mực đan dược đưa tới ăn hết đây là cái gì mạch lệ tố đường c ử u tiêu không hiểu thấu nhìn xem phượng khinh thành tổng cảm giác thanh em này có chút quen thai trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi đến tiếp nhận đan dược nhẹ nhàng ngửi một cái hương vị ngược lại là rất thơm ngầm đầu nhìn phượng khinh thành cái k i a m ộ t cô ánh mắt mong đợi con ngươi đột nhiên tăng lớn cái này sẽ không phải là loại thuốc này hoàn a phượng khinh thành đôi mi thanh tú cao lại không nhịn được khoác tay một cỗ linh áp ép đi qua nạn ra đường cựu tiêu miệng trực tiếp đem g ư ờ n hoàn nhét đi vào ngươi cho ta ăn cái gì ta nhưng cảnh cáo ngươi ta thế nhưng là nữ đế vị hôn phu ngươi nếu là dám đối ta làm chuyện bất lợi cẩn thận nữ đế giết ngươi đường cựu tiêu chừng trong mắt lớn tiếng uy hiếp cái này còn cao đến đâu lại bị một cái mỹ nữ cưỡng ép m n g thuốc phượng khinh thành băng lanh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ xếp bằng ở giường bên kia nhắm mắt lại bắt đầu ngồi xuống bệnh tâm thần a đường cựu tiêu n gây ra một lúc phượng khinh thành tu luyện thế nào đi lên chẳng lẽ không phải muốn đối hắn làm chút gì đúng vào lúc này đường cựu tiêu con mắt có chút tỏa sáng cảm giác trong cơ thể linh khí dị thường tràn đầy nhưng mà còn chưa kịp cao hứng hắn liền nhăn nhăn lông mày cái kia linh khí quá nhiều tựa hồ đều muốn đem hắn chống ra đơn giản so ban ngày thôn vệ mười gốc linh thảo còn khó chịu hơn vô số lần mà đúng lúc này một cái lạnh b vớt tay vớt ve lấy mặt của hắn đường cựu tiêu quay đầu liền thấy phượng k h u y n h thành tấm kia k h u y n h quốc k h u y n h thành mặt b u lại ngay tại hắn ngây người trong n y mắt đối phương cả thân thể để lên đến sau đó tấm kia đỏ thâm bờ môi ngăn chặn miệng của hắn trong chấp nhóm này thân thể của hắn khó chịu vậy mà thần kỳ toàn bộ biến mất toàn thân cao thấp có một loại cực độ cảm giác thư thích quả nhiên phượng khinh thành là nhìn chúng lao tử sắc đẹp Muốn. đ ư ờ n g cửu tiêu trong lòng tính toán nữ nhân này tu vi cao hơn hắn quá nhiều thật muốn đối với mình làm điểm chuyện bất chính thực sự không có cách nào phản kháng bị mỹ nữ ép buộc làm sao bây giờ tại tuyến các loại rất vội không đúng đường cửu tiêu nghi ngờ nhăn nhăn lông mày hắn cảm giác rất không thích hợp phượng khuynh thành chỉ là dán thân thể của hắn không có nửa điểm động thủ động c ư ớ c dấu hiệu này chỗ nào giống như là một cái nữ nhân n ó i k h á c ngoại trừ miệng của hắn đối phương hai lần đều là hôn môi hắn lại không có nửa điểm động tác khác với lại hắn cảm giác phượng khinh thành thực lực so vừa rồi mạnh rất nhiều trong lòng kỳ quái đây là có chuyện gì sẽ không phải phượng khinh thành đem đan dược ném tới trong thân thể của hắn sau đó lại thông qua miệng hút vào trong cơ thể mình à? đường cựu tiêu chợt nhớ tới trước kia nhìn qua trong tiểu thuyết có một loại để cho hấp tinh đại pháp có thể hấp thu người khác tu vi nhưng tu vi của hắn cũng không thay đổi à, hẳn không phải là hấp tinh đại pháp chẳng lẽ phượng khinh thành coi hắn là thành một loại môi giới sau nửa canh giờ phượng khinh thành tinh thần phấn chấn từ trên người hắn bắt đầu ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện cũng không biết qua bao lâu sắc trời hơi sáng lên nàng lại lấy ra một viên thuốc nhét vào đường cựu tiêu trong miệng ta dựa vào còn tới đường cựu tiêu có chút giận đây là coi hắn là thành công cụ người vừa rồi hắn xem ở phượng khuynh thành d á n g rất đẹp mắt trên mặt mũi không nói gì cái này làm trầm trọng thêm liền quá mức nam nhân khác có thể hay không chịu được hắn không biết dù sao hắn là chịu không được hắn muốn phản kích t r ư ơ n g một ư ơ i một ta sẽ đối với người phụ trách đường cựu tiêu vốn cho là đây là một trận oanh oanh liệt liệt d i ễ m mộ lại không nghĩ rằng hắn bị xem như triệt triệt để công cụ người một lần không đủ còn muốn lần thứ hai mắt thấy đã ngày thứ hai chỗ nào có thể chịu hệ thống đánh dấu ken đánh dấu thành công ký chủ thu hoạch được tùy tâm sở dục thẻ tùy tâm sở dục thẻ phát động về sau nhưng đối với bất kỳ người nào tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm đường cựu tiêu nhìn thấy thẻ này hai mắt tỏa sáng tiếp đó liền là lao tử sân nhà n ế t miệng lên một vòng cười âm thầm đối tượng khuynh thành sử dụng tùy tâm sở dục thẻ tiếp tục như vậy không phải chết tại tu luyện trên đường liền là cuối cùng chết tại nữ đế trên giường làm một cái nam nhân vì cái gì không tận hưởng lạc thú trước mắt còn hắn cái cái bữa dù sao là phượng khinh thành trước câu dẫn hắn tại phượng khinh thành lại một lần nữa tiếp tới trong nháy mắt hắn dôi ra hai tay ôm chặt lấy phượng khinh thành mảnh khảnh bờ e o thon phượng khinh thành sắc mặt giật mình đột nhiên mở mắt ra trứng mắt đường cựu tiêu nàng vừa rồi tại trong nước phát hiện đường cựu tiêu trên người nhiệt lượng đối thương thế của nàng có chỗ tốt rất lớn cũng không biết vì cái gì khả năng hắn lớn lên quá đ ẹ p đi không kiềm hãm được liền hôn lên phát hiện đường cựu tiêu trong cơ thể nhiệt lượng là có thể trị thương thế của nàng lên bờ về sau thử một cái thương thế của nàng quả nhiên tốt hơn, hơn nữa một lần nữa liên có thể triệt để khỏi hẳn lần thứ nhất lần thứ hai đường cựu tiêu cũng còn tính trung thực lần này cũng dám động thủ động c ước thật là đáng chết nhưng thương thế đến thời kỳ mấu chốt nhất chỉ cần đường cựu tiêu động tắc không quá mức phận nàng cũng lười đi để ý tới ân phượng khuynh thành toàn thân cứng đờ nàng phát hiện đường cựu tiêu tay vậy mà vô s ỉ tiến vào trong quần áo của nàng nay chỗ nào có thể chịu dùng ánh mắt uy hiếp đường cựu tiêu nếu là hắn còn dám lo động l i ề n muốn để hắn chết không toàn thây nhưng mà đường cựu tiêu tựa hồ căn bản vốn không sợ hãi đồng thời càng ngày càng làm c à n phượng khinh thành trên mặt hiện ra một vòng sắt khí thương bất trị nhưng nàng vừa muốn đứng dậy thời điểm chợt phát hiện toàn thân một chút khí lực cũng không có tay chân trộn dạng đồng thời có một loại h ảo giác nam nhân ở trước mắt là nàng mệnh trung chú định nam nhân không kiềm hãm được dùng sức ôm lấy đường cửu tiêu ta đây là đang làm cái gì phượng khinh thành bị nàng cử động của mình sợ ngây người nàng vậy mà tại phối hợp với đường cửu tiêu thậm chí càng thêm chủ động khuôn mặt trong n g á y mắt đỏ tấu mang theo tiểu nữ nhi nhà thẹn thùng đáng yêu đường cửu tiêu vừa lòng thỏ ý trực tiếp đưa nàng ép dưới thân thể lúc này mặt trời lên cao đường c ử u tiêu nằm ở giường một bên toàn thân là với chảo nhưng hắn tuyệt không sinh khí ngược lại có chút hưng phấn keng ký chủ ngủ phượng khuynh thành tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi linh vũ bốn tầng hai mươi nghìn tám mươi tám hai m ư ơ n g bốn t r m tám m ư bốn mươi nghìn chín trăm sáu mươi đường c ử u tiêu một mặt một b ư ớ c trong lòng suy nghĩ cái này phượng khuynh thành đến cùng ai vậy kinh nghiệm cho so thu phục thượng cổ thần kiếm còn nhiều keng chúc mừng ký chủ giải trừ trong cơ thể hỏa khí ban thưởng c ự c phẩm đan điền một cái keng ký chủ giúp phượng khinh thành khôi phục tu vi tu vi 2000. trước mắt tu vi linh vũ năm tầng 160840960-81920. m a dễ chịu đường cửu tiêu nhìn thoáng qua bên cạnh ngủ được một mặt thỏa mãn mỹ nữ lặng lẽ đứng dậy hắn dự định từ trong truyền tống trận truyền trở về nhưng mà vừa mới khởi hành liền bị phượng khinh thành một thanh kéo lại đường cửu tiêu nghiêng đầu gặp phượng khinh thành vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt trong lòng đột nhiên dâng lên một loại ý thức trách nhiệm nhẹ giọng nói câu ta sẽ đối với người phụ trách đưa tay đem phượng khinh thành ôm vào trong ngực phượng khinh thành ôm chặt đường cựu tiêu cũng không nói chuyện nói thầm trong lòng ai bảo ngươi phụ trách nàng vốn là muốn giết đường cựu tiêu nhưng đến cuối cùng lại là nàng chủ động ngay cả nàng đều không hiểu rõ bất quá g i a hỏa này thật thần kỳ đã vậy còn quá nhanh để nàng khôi phục tu vi d i vãng nàng ít nhất phải bế quan nửa tháng đồng thời mỗi lần khôi phục đều là cựu tử nhất sinh ô m n h u n hương ngọc thể đường cựu tiêu lại tiến nhập mộng đẹp chờ hắn lần nữa mở mắt thời điểm bên cạnh đã không thấy phượng k h i n thành mà đầu giường chẳng biết lúc nào nhiều một loạt hộp theo tay cầm lên một cái hộp đem mở ra gặp bên trong là một viên tránh lóe lên lam hảo quang màu tím hạt châu giống như là trên địa cầu dạ minh châu nhưng so dạ minh châu trói mắt nhiều càng giống là lôi điện bất quá đường cựu tiêu đối cái đồ chơi này cũng không có gì hứng thú đem tất cả hộp đều mở một lần cơ hồ thuần một sắc đều là lôi điện hạt châu thứ quỷ gì đường cựu tiêu đối với nữ nhân yêu thích biểu thị xem không hiểu nhìn chung quanh một vòng gặp trong phòng không ai dự định đường cũ c h u y ể n tống về đi vừa vòng qua bình phòng liền thấy t r o ngao tắm g i a phượng k h u n h thành tối hôm qua hắn một nhìn kỹ bây giờ càng là cảm thấy phượng k h u n h thành người cũng như tên hắn kiếm một rồi tỉnh phượng khinh thành nhìn thoáng qua đường cựu tiêu lãnh đạo mà hỏi chiều hôm qua ngươi ở trên đảo làm cái gì nàng hôm qua nghe đến động tinh bên ngoài nguyên bản muốn đi xem nhưng là thương tích quá nặng buổi sáng hôm nay mới phát hiện lơ lửng đảo vậy mà rơi xuống đất còn tốt trong đại điện thiết chí chất pháp mới không còn sụp đổ mà duy vừa tiến vào người nơi này ngoại trừ đường cựu tiêu không có người khác không làm cái gì đường cựu tiêu có chút chọt dạng đem bên hông cựu thiên huyền mình kiếm dùng tay tháo g ả i ngăn trở phượng khinh thành xuất ra một khối tay cỡ bàn tay ngọc tiện tay ném chẳng o đ ư biết tại sao đường cửu tiêu lời nói để trong nội tâm nàng nóng lên nhưng là trên mặt nhung như cũng lạnh băng băng ngươi đi đi đường cửu tiêu nhảy vào trong nước bơi đến phượng khuynh thành bên cạnh phượng khuynh thành không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn đường c ử u tiêu bỗng nhiên nâng lên mặt của nàng nhẹ nhàng tại nàng cái chán hôn một cái chờ ta nhưng sau đó xoay người tiến nhập trong nước phượng khuynh thành c h ố mắt chỉ chốc lát khuôn mặt đằng một cái đỏ lên chậm rãi thở ra một hơi bên hai truyền đế nào hào tiếng nước chạy đường c ử u tiêu nắm chắc ngọc bội trong lòng suy nghĩ nếu như nữ đế biết hắn hiện tại đã không phải là ngây thơ tiểu nam sinh sẽ sẽ không bỏ qua hắn đi được tới đâu hay tới đó đường cựu tiêu bỗng nhiên cảm giác quanh thân nước mắt lạnh vội vàng mở mắt ra thình lình phát hiện hắn thật truyền tống về trong bị về chương n n ớ c Nghĩ thầm hắn n thầm rời đi i à y d ò n mười ộ t ngày, n g hai m ớ lãnh tướng quân thay đổi đường cựu tiêu toàn thân là nước bị người từ trong chung nước lôi ra đến nhìn xem sắc mặt âm t r ầ m lãnh như yên hắn cảm thấy mình chỉ sợ phải xong đời nếu như lãnh như yên biết hắn cùng một nữ nhân ngủ cùng một chỗ chỉ sợ càng biết đem hắn thiên đao và quả cười khan một tiếng vẫn rất mát mẻ ha ha lý linh nhi một mặt lo lắng n h í u lại lông mày nàng vừa rồi đã tận lực giúp đường cựu tiêu che đậy ai biết đường cựu tiêu trở về thời điểm trong chung nước thanh âm to lớn vẫn là hấp dẫn l ã n h tướng quân chú ý lấy l ã n h tướng quân tính cách coi như không đem đường cựu tiêu ném tới ma quật chỉ sợ cũng phải đem hắn đánh cái nửa tàn lâm đức long cũng n h í u mày nhìn xem đường cựu tiêu trong lòng thầm mắng cháu trai này làm gì đi không phải muốn tìm chết vạn nhất bị l ã n h tướng quân xử trí kế hoạch của hắn liền toàn ngâm nước nóng những sư huynh khác đều trầm mặc đứng ở một bên ai cũng không dám nói chuyện lãnh như yên ánh mắt lạnh lùng hướng trong chun nước nhìn thoáng qua vừa nhìn về phía đường cựu tiêu giống như cười mà không phải cười nói có đúng không cái k i a ta hôm nay liền để ngươi mắt ấu ánh mắt đ ỗ n g nhiên quyết tâm giơ bàn tay lên liền muốn chụp về phía đường cựu tiêu đường cựu tiêu theo bản năng giơ cánh tay lên ngăn cản đ ỗ n g nhiên muốn đến ngọc trong tay không thể bị người phát hiện lại cuốn q u ý t rút lui tay lãnh như yên nhìn thấy đường cựu tiêu ngọc trong tay sắc mặt giật mình tay cầm phút chốc liền đứng tại đường cựu tiêu trên trán không còn có tiến lên nửa phần đột nhiên hoàn hồn về sau nàng một phát bắt được đường cựu tiêu tay vội vàng hỏi ngọc này là từ lâu tới đường cựu tiêu trong lòng lộn bột một tiếng ngọc này thế nhưng là phượng khuynh thành cho hắn tín vật đế n ước nếu như bị lãnh như yên biết phượng khuynh thành chẳng phải là gặp nguy hiểm bất kể nói thế nào phượng khuynh thành đã là nữ nhân của hắn là một cái nam nhân nên phụ trách m ặ t không đổi sắc nói ra nhặt lãnh như yên ánh mắt ngưng tụ nàng nhưng không tin đường cựu tiêu chuyện ma quỷ âm chầm nói nói thật bằng không ta hiện tại liền giết ngươi một bên lý linh nhi sắc mặt phức tạp nhìn xem theo bản năng mình dỗi ra tay lập tức đặt ở sau lưng nhưng vừa nghe đến lãnh tướng quân còn muốn giết đường c ử u tiêu lòng của nàng lại nhắc đến cổ họng nàng hiện tại không dám trước mặt của mọi người cầu tình chỉ có thể yên lặng cầu nguyện đường c ử u tiêu mau nói ra lời nói thật để tránh bị giết đường c ử u tiêu nết h nết miệng hắn cũng không cho rằng lãnh như yên là đang nói đ ù a người của ma tộc từng cái tâm loan thủ lạc hắn hiện tại còn không muốn chết đột nhiên linh quang l ó e lên mặc dù dưới mắt không thể báo ra tên phượng q u y n h thành nhưng là có thể giả ngây giả dại a xu định nói lãnh tướng quân u y vũ cái này đều không thể gạt được ngươi thấy đôi phương giận tái mặt hắn buông tay nói tốt ta kỳ thật ngọc bội không phải ta nhặt là ngọc bội chủ nhân đưa cho ta ngươi không nên hỏi ngọc bội chủ nhân n g ư n g kêu cái gì ta cũng không biết lãnh như yên con mắt có chút phóng đại không tự chủ lui về sau một bước trên thân cái k i a cố để cho người ta e ngại hàn khí cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh lại nhìn về phía đường cựu tiêu thời điểm trên mặt thậm chí còn mang theo một tia kính sợ nàng bung ra đường cựu tiêu tay ngự khí cũng không giống vừa rồi như thế lanh khóc ngược lại mang theo vài phần lo lắng trong nước mát ngươi nhanh đi đổi bộ y phục a cái gì đường cựu tiêu không thể tưởng tượng nổi chừng mắt ma tộc có huyết tương quân danh xương sát nhân ma đầu lãnh như yên đây là diễn cái nào vừa ra những người còn lại càng là kinh h á i tròng mắt đều muốn rơi trên mặt đất lãnh tướng quân là chúng ta nhất là lý linh nhi nàng biết rõ được lãnh như yên tâm ngoan thủ lạc giết người không chấp mắt bây giờ vậy mà đối đường cựu tiêu thái độ như thế ngẩng đầu quan sát trời mặt trời là đánh phía tây đi ra keng ký chủ trấn kinh lãnh như yên tu vi 2000. trước mắt tu vi linh vũ năm tầng ba nghìn sáu t r ă keng ký chủ c h ấ n kinh lý linh y tu vi một nghìn trước mắt tu vi linh vũ năm tầng bốn nghìn sáu trăm tám mươi bốn k chín sáu mươi tám mươi một nghìn chín trăm hai mươi keng ký chủ c h ấ n kinh lâm đức long trước mắt tu vi linh vũ năm tầng mười hai nghìn sáu trăm tám mươi bốn k chín sáu mươi tám mươi một nghìn chín trăm hai mươi keng ký chủ bị người hâm mộ tu vi hai nghìn trước mắt tu vi linh vũ năm tầng mười bốn nghìn sáu trăm tám mươi bốn k chín sáu mươi tám mươi một nghìn chín trăm hai mươi keng ký chủ bị người oán hận tu vi một nghìn trước mắt tu vi linh vũ năm tầng một mươi năm nghìn sáu trăm tám mươi bốn nghìn chín trăm sáu mươi tám mươi một nghìn chín trăm hai mươi đường cựu tiêu có chút được vòng tình huống như thế nào ta làm cái gì đem lãnh như yên đều kinh hãi còn có ai hâm mộ ta là ai toán hận ta các ngươi tất cả giải tán trước các tự tu luyện ta chạm vạm tối tới kiểm tra tu vi của các ngươi lãnh như yên ý vị thâm trường nhìn thoáng qua đường cựu tiêu quay người rời đi sân người nàng vừa đi những người còn lại lập tức vây quanh đường sư đệ n g ư ờ i có thể a khỏe mạnh ô n đường cựu tiêu bà vai cho hắn một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt chúc mừng a đường sư đệ có l ã n h tướng quân bảo bọc ngươi về sau tại ma tộc nhất định có thể ăn mở chương viễn mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem đường cựu tiêu nhưng trong lòng tức giận bất bình dựa vào cái gì đường cựu tiêu không phải liền là s o ta đẹp trai một chút à, có ta tu vi cao sao có ta tài hoa hơn người sao là thập l ã n h tướng quân coi trọng hắn mà không phải ta hừ có ăn hay không mở trước qua hôm nay lại nói lão bắt tống thành hất lên ống tay áo quay người liền hướng trong phòng đi hắn phải nắm chặt thời gian tu luyện có lãnh như yên bảo bọc đường i ể u tiêu kế tiếp đi ma quật đại khái xuất liền là hắn đường i ể u tiêu hiếp dưới mắt tống thành giống như hỏa khí rất lớn a hắn cũng có thể đoán được đối phương là sao như thế lãnh như yên đối với hắn thái độ chuyển biến tốt đẹp lại tới kiểm tra tu vi liền xem như tu vi ngang hàng tình hương dưới cũng sẽ chiếu cố hắn hẳn là sẽ không đem hắn đưa vào ma quật bất quá coi như không có lãnh như yên hắn cũng tự tin có thể vượt qua lao b á c keng hệ thống nhắc nhở kinh nghiệm giảm phân nửa thẻ tức sắp biến mất đánh đường cựu tiêu toàn thân siết chặt vừa mới lập xuống t ờ lạt cũng không thể bị đánh mặt ta. uy tống sư minh đường cựu tiêu đ ô n g nhiên đ ố i tống thành bóng lưng hồ ngươi không cần lo lắng tu vi của ta bây giờ mới giống như ngươi hắn quyết định hảo hảo lợi dụng một chút cuối cùng cái này chút thời gian vạn nhất nếu là thằng cấp đâu tống thành nghe được đường cựu tiêu bước chân dừng lại cả người đều cương ngay tại chỗ tu vi giống như hắn hôm qua bất tài là linh vũ tầng hai sao cái này thời gian một ngày làm sao có thể tăng lên tới linh vũ năm tầng l ệ n h hư một tiếng hắn không tin tăng tốc bước chân trở về phòng giữ cửa khép lại cắn răng nghiến lợi nói thầm câu đáng chết đường cửu tiêu muốn lừa gạt lao tử lao tử mới không sợ nhưng trong lòng cái kia cố lo lắng lại thật lâu không tiêu tan để hắn đứng ngồi không yên xuyên thấu qua khe cửa cẩn thận quan sát đường cửu tiêu tu vi thấy rõ về sau con ngươi kịch liệt cò vào bắt đầu xong đời lãnh tướng quân rõ ràng ưa thích đường cửu tiêu ngang nhau tu vi dưới chết người nhất định là hắn làm sao bây giờ làm sao bây giờ tống thành quyết định chắc chắn làm một cái quyết định đường cửu tiêu đừng trách ta muốn trách chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt chương mười ba thù này xem như kết keng ký chủ trọc g i ậ n tống thành tu vi một nghìn trước mắt tu vi linh vũ năm tầng mười sáu nghìn sáu trăm tám mươi bốn k h ô n chín sáu mươi tám mươi một nghìn chín trăm hai mươi keng ký chủ trấn kinh tống thành tu vi một nghìn trước mắt tu vi linh vũ năm tầng mười bảy nghìn sáu trăm tám mươi bốn k h ô n chín sáu mươi tám mươi một nghìn chín trăm hai mươi keng ký chủ trấn kinh lâm đức long trước mắt tu vi linh vũ năm tầng hai mươi lăm nghìn sáu trăm tám mươi bốn k h ô n chín sáu mươi tám mươi một nghìn chín trăm hai mươi nhìn xem hô hô lên cao tu vi đường cựu tiêu đắc ý nết lên khỏi miệng lúc này hắn phát hiện mọi người nhìn ánh mắt của hắn có chút kỳ quái không khỏi hỏi các vị sư m i n h còn có việc sao ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không cùng cái kia lanh tướng quân có một chân lâm đức long một mặt hiếu kỳ những người khác trên mặt trang không thế nào quan tâm lại đều dựng lên lỗ t a i đường cựu tiêu mặt đen lại sư m i n h trí tưởng tượng của ngươi có chút phong phú hắn căn bản đều không cùng lãnh như yên nói qua mấy câu càng đừng đề cập cùng nàng có cái gì gặp nhau liền ngay cả chính hắn đều nghĩ mãi mà không rõ lãnh như yên vì cái gì đột nhiên đối với hắn thay đổi thái độ lâm đức long cười ha ha sư huynh liền là tùy tiện nói một chút bất quá có thể có dạng này chỗ dựa ngươi nhưng muốn nắm lấy cơ hội đường cựu tiêu tự nhiên biết hắn lời này ý đồ đơn giản liền là hy vọng mình có thể thành là thứ nhất cưới nữ đế hắn lười n h ắ c lại phản ứng lâm nước long chuyển hướng lý linh nhi nói lý sư tỷ ôn sư huynh trở về rồi sao trong phòng tĩnh dưỡng đâu lý linh nhi gật gật đầu hướng phía trước đụng đụng sư đệ ta khuyên ngươi bây giờ đ ừ n g đi nhìn hắn hắn sau khi trở về tâm tình thật không tốt không quan hệ ta quá khứ an ủi một chút hắn đường cựu tiêu vừa mới nhìn thấy hệ thống bên trong có một đầu là bị người oán hận mà có khả năng nhất oán hận hắn tự nhiên là tòng ma quật trở về ôn kỳ giai bất kể có phải hay không là hắn đều muốn đi qua xem hắn lấy thình kinh thuận tiện soát soát kinh nghiệm ta cùng ngươi cùng đi a lâm đức long càng ngày càng xem trọng đường tiểu tiêu đối phương thăng cấp quá nhanh dựa theo tốc độ này không tới nửa tháng tu vi là có thể đuổi kịp hắn mặc dù trong lòng không phải rất dễ chịu nhưng vì m ạ n nhỏ còn được thật tốt bảo hộ đường tiểu tiêu k e n ký chủ thu hoạch được lâm đức long quan tâm tu vi hai mươi trước mắt tu vi linh vũ năm tầng hai mươi lăm nghìn bảy trăm bốn mươi chín trăm sáu mươi tám mươi một nghìn chín trăm hai mươi keng ký chủ thu hoạch được lý linh nhi quan tâm tu vi năm trăm trước mắt tu vi linh vũ năm tầng hai mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi chín trăm sáu mươi tám mươi một nghìn chín trăm hai mươi đường cựu tiêu nghi ngờ nhữ nhữ chân mày xem ra lâm đức long là giả ý bên trong còn mang theo như vậy một chút thực tình có hắn ngồi tiếp cũng được thuận tiện nhìn xem có thể hay không ở trên người hắn soát kinh nghiệm cười nói vậy liên phiền phước lâm sư m i n h khách khí cái gì đều là đồng môn sư m i n h lâm đ ứ c long đi ở phía trước dẫn đường dẫn đầu đẩy ra ôn kỳ g a i môn ôn sư đệ đường sư đệ tới thăm ngươi để hắn ra ngoài ta không muốn nhìn thấy hắn ôn kỳ g a i nằm lì ở trên giường trong lòng đối đường cựu tiêu hận ý đã đạt đến đ ỉ n h phong cả ngày hôm qua hắn đã trải qua thế giới này truyền thống khổ nhất toàn thân da thịt đều bị hai cái đầu s ó i c h u ộ t thân hung thú g ặ m ăn loại đau khổ này so chết còn khó chịu hơn vô số lần hắn tại ma quật vài lần muốn tự sát nhưng mỗi lần đều hung á t không dưới tầm đến luôn cảm thấy hắn đến ma quật là bị đường cựu tiêu làm hại thù này hắn nhất định phải báo keng ôn kỳ dai bởi vì đối ký chủ cựu hận tòng ma quật kiên cường sống tiếp được ký chủ công đức vô lượng tu vi 2000. trước mắt tu vi linh vũ năm tầng 28.240960, 81.920. đường c ử u tiêu nghe được hệ thống nhắc nhở khỏe miệng cơ bắp run lên một cái cái này cũng gọi công đức vô lượng tốt ta xem ra chính mình là triệt để đắc tội g i a hỏa này ôn sư đệ ngươi được đưa đi ma quật lại không thể quái đường sư đệ muốn trách cũng chỉ có thể trách những cái kia ma tộc người không coi chúng ta là người đường sư đệ cũng là tốt bụng tới thăm ngươi mọi người đồng xuất một môn vẫn là không cần tổn thương hòa khí lâm đức long một bộ trưởng giả bộ dáng nghiêm túc dạy dỗ k e n ký chủ thu hoạch được lâm đức long giữ gìn tu vi hai trăm trước mắt tu vi linh vũ năm tầng hai mươi tám nghìn bốn trăm bốn mươi n g h chín sáu mươi tám mươi một nghìn chín trăm hai mươi đường cựu tiêu bên môi tạo nên một tia trào phúng không nói gì dù sao thịt m u ố i cũng là thịt ôn kỳ dai tự nhiên cũng hiểu nhưng hắn liền là nuốt không trôi khẩu khí này rõ ràng nên đi ma của chính là đường cựu tiêu nhưng hắn không hiểu thấu liền vượt qua hắn trong lòng tổng là có chút không cam tâm Cười lạnh, đường sư đệ hiện tại có lãnh tướng quân chăm sóc ta nào dám cùng hắn sinh khí vậy ta chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sau đó hắn ý vị thâm trường nhìn xem đường kiểu tiêu khinh bị nói lấy sát sự tình người khác thật là khiến người b ồ n ôn mất đi thương không p h á i mặt đường kiểu tiêu nguyên bản cũng không có ý định đem ôn kỳ giai thế nào bây giờ thấy đối phương thế mà mang hắn còn ra miệng vũ nhục hắn hắn nhất định phải tại chỗ báo thủ đi đến bên giường vẻ mặt thành thật nói ôn sư minh ngươi cũng không cần sinh khí kỳ thật ta chính là tới thăm ngươi náo nhiệt ôn kỳ giai đột nhiên chừng lớn mắt trong mắt nộ khí như có thực chất cái kêu oán hận ánh mắt phản phất muốn đem đường cửu tiêu mặc cái lỗ thủng hắn chỉ vào đường cửu tiêu nghiêm nghị nói người người nói cái gì đường cửu tiêu cười tủm tìm nói sư m i n h thụ thương sẽ dẫn đến n g n ngãng sao ôn kỳ giai khi sắc mặt tái xanh đ a n g một cái từ trên giường ngồi dậy đến nhưng vết thương trên người hắn còn không có khỏi hẳn đột nhiên kéo một cái lập tức đau mồ hôi lạnh c h ả y dòng sắc mặt tái n h ậ t trắng kém chút mất đi keng ôn kỳ giai đôi ký chủ oán hận làm sâu sắc thu vi hai nghìn trước mắt tu vi linh vũ năm tầng ba mươi nghìn bốn trăm bốn mươi chín trăm sáu mươi tám mươi mốt nghìn chín trăm hai mươi sư huynh ta biết ngươi muốn hận chết ta rồi cũng chính là bởi vì cái này nhất n i ệ m đầu mới khiến cho ngươi sống tiếp được ngươi cũng không cần quá cảm kích ta đồng môn sư huynh đệ hẳn là đường c ử u tiêu xem xét quả nhiên hữu dụng nếu như thế cái kia liền tiếp theo thêm chút sức ôn kỳ dai răng cắn khanh khách vang lên hắn hiện tại thực sự không muốn lại cùng đường c ử u tiêu nhiều lời nửa chữ tay run dậy chỉ chỉ cổng gầm thét lên lan lan ra ngoài cút ra ngoài cho ta keng ôn Kỳ Giai bị ký chủ nói chúng chỗ đau, không kiềm Giai trúng lòng. tầng Long đường nói nỗi Vi 3000. Trước mắt tu Vi Linh tiêu Vi đau, tha sau bị bên, chủ chỗ chế được Trước Đức có chút Hắn cho chỉ năm tròn tròn.、Hắn、muốn cho là đường tiêu chỉ là Tu mắt Tu Lâm một mắt tưởng Vũ tăng đối sư đệ ngươi không cần sinh khí đường sư đệ nói cũng không sai nếu không phải đường sư đệ cho ngươi tín nhiệm ngươi bây giờ rất có thể đã không kiên trì nổi ngươi phải học sẽ cảm ơn、Phúc. ôn kỳ g a i bị tức một ngụm máu tươi phun ra cái này mẹ nó là tiếng người trong lòng âm thầm thể nhất định phải giết đường kiểu tiêu keng ôn kỳ g a i đối ký chủ thống hận giá trị đạt tới cực điểm tu vi 3.000. trước mắt tu vi linh vũ năm tầng 3 6 4 4 ơ i sáu n g h ì keng ký chủ thu hoạch được lâm đức long đứng đội tu vi 2.000. trước mắt tu vi linh vũ năm tầng ba mươi tám nghìn bốn trăm bốn mươi chín sáu mươi tám mươi một nghìn chín trăm hai mươi ôn sư h u n h hảo hảo giữa bệnh đường cựu tiêu cảm thấy hắn một tất muốn chờ đợi ở đây phải nhanh đi địa phương khát soát điểm kinh nghiệm nếu không thời gian vừa đến thăng cấp cần kinh nghiệm liền muốn gấp đội từ ôn kỳ giai trong phòng đi ra lại cáo biệt lâm nước long dự định trước trở về gian phòng của mình nhưng mà liền khi đi ngang qua tống thành gian phòng thời điểm hệ thống thanh âm nhắc nhở đ ố n g nhiên vang lên chương mười bốn tới cửa xin lỗi vẫn là giết người keng tống thành bởi vì đối ký chủ căm hận tới cực điểm lên sát tâm tu vi một nghìn trước mắt tu vi linh vũ năm tầng ba mươi chín nghìn bốn trăm bốn mươi n g h chín sáu mươi tám mươi một nghìn chín trăm hai mươi đường cựu tiêu sắc mặt ngưng tụ tống thành cháu trai này vậy mà đối với hắn lên sát tâm sách sát tâm thật nặng bất quá ta cảm ơn ngươi đang lo một địa phương soát kinh nghiệm đâu đường cựu tiêu trên mặt lộ ra một cái nụ cười thật to nhìn thoáng qua tống thành cửa phòng đóng chặt nện bước nhàn nhã bước chân về gian phòng của mình vô luận tống thành hái lấy hành động gì cũng sẽ không tại hoàng hôn về sau bởi vì khi đó lãnh như yên muốn tới kiểm tra mọi người tu vi nhìn thoáng qua hệ thống khoảng cách thăng cấp còn kém hơn một n g h n điểm kinh nghiệm đã tống thành tên kia không phải muốn tìm chết cái tia điểm kinh nghiệm này hắn chuẩn bị từ trên người tống thành thu hoạch được ai bảo hắn có cái ngư bức hệ thống đâu đường cựu tiêu không lo lắng chút nào dừng dưng ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà chờ lấy tống thành tìm tới cửa làm làm làm một trận tiếng gõ cửa rồn rập t r u y ề n đến ai đường cựu tiêu đem thả xuống mặt trà biết mà còn hỏi sư lệ là ta tống thành ngoài cửa chuyển đến tống thành khiêm tốn thanh âm Đường cựu tiêu hắn i ế p m t da hỏa à y tới nghĩ ư ợ c lại là rất n a qua hoang mang n Nhìn thoáng qua bên hông mình thiên huyền minh không chút hoang mang đứng dậy. Tới. Hắn n h chút h Tới. g cựu kiếm, dậy. đối phương không nhất định dám quan g minh chính đại ở chỗ này động thủ với hắn sợ rằng sẽ dùng ám khí một loại hắn vẫn làm u ố n đề phòng một cái cẩn thận đi tới cửa đứng tại môn một bên đem cửa kéo ra trong tưởng tượng phi tiêu hoặc là độc tiễn một xuất hiện hắn cười nói tống sư m i n h sao ngươi lại tới đây thế nhưng là có chuyện gì hại mới vừa rồi là ta quá khẩn trương cho nên nói với ngươi ngự khí không thật là tốt ta là tới nói xin lỗi tống thành nói một mặt chân thành một chân bước vào đường cựu tiêu gian phòng trong tay còn mang theo một cái vỏ rượu trên đó viết say hồng trần ba chữ to đây là ta từ trong nhà mang tới say hồng trần tiên giới rượu ngon nhất thứ nhất hy vọng sư đệ không cần ghét bỏ mới tốt nói xong tự lau ngồi xuống trước bàn lật lên hai cái chén t r à cũng mặc kệ đường cựu tiêu có đồng ý hay không rót hai chén l í n rượu cầm lấy một chén đưa cho đường cựu tiêu làm đồng môn sư huynh đệ mặc kệ ai đi ma quật đều phải cẩn thận trở về đến ta kính ngươi đường cựu tiêu h í mắt chẳng lẽ là tại trong rượu hạ độc cái này thủ pháp giết người có chút quá lào đi keng tống thành đưa tới thượng phẩm rượu đ ể x â y h ồ n g trần ký chủ tu vi năm trăm trước mắt tu vi linh vũ năm tầng ba mươi chín nghìn chín trăm bốn ư ơ nghìn chín trăm sáu mươi tám mươi một nghìn chín trăm hai mươi đường cựu tiêu đôi lông mày không tự chủ nhảy một cái dựa theo hệ thống nhắc nhở nói rõ rượu này không có vấn đề không phải rượu độc cũng không phải am khí đó là cái gì sư đ ệ chẳng lẽ ngươi còn không tha thứ ta sao tống thành t i ê u dung chậm rãi biến mất sắc mặt nghiêm túc bắt đầu phản phất tại nói mặt mũi này người không cho đường cựu tiêu hầu nghi nhìn xem tống thành đã không phải rượu độc đưa tới ý nghĩa ở đâu bất quá vẫn là đưa tay tiếp nhận chén rượu cười ha ha tống sư huynh nói đùa ta nguyên bản liền không có sinh khí sao là tha thứ nói chuyện bất quá ta đã sớm nghe nói say hồng trần chính là thượng phẩm rượu ngon đã sớm muốn nếm thử đa t ạ dứt lời ngựa đầu uống một hơi cạn sạch keng ký chủ mới nếm thử say hồng trần ký chủ tu vi một nghìn trước mắt tu vi linh vũ năm tầng bốn mươi nghìn chín trăm bốn n g h ì chín trăm sáu mươi tám mươi đ ư ờ n g cựu tiêu hai mắt tỏa sáng rượu này cũng thực không tồi chỉ là hệ thống ngươi cho ta thẻ sáu mươi kinh nghiệm không cho ta thăng cấp quá phận a đa tạ sư huynh rượu ngon đ ư ờ n g cựu tiêu xác định trong rượu không độc nhưng cũng không dám kinh thường hệ thống thế nhưng là gợi ý gia hỏa này đối với hắn lên sát tâm bây giờ đối phương lại thành công tiến nhập trong phòng của hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bông tha sư đ ệ k h á c h khí lại đến một chén tống thành tiêu dung ôn h ò a trong ánh mắt không có chút nào sát khí phản phất thật chỉ là đến nói xin lỗi sư h u n h không được tiểu đệ ta không thắng tự lực một hồi còn muốn tu luyện đ ư ờ n g c ử u tiêu đặt chén t r à xuống cùng hắn dối trá ứng đối chúng ta hiểu lầm giải trừ ma tộc người chạm vạng tối còn muốn kiểm tra tu vi không bằng sư huynh cũng sớm đi về đi tu luyện t ố t t ố t vậy ta sẽ không q u ấ y dày sư đệ tu luyện tống thành cũng không giận nâng cốc đàn đặt lên bàn đứng dậy liền đi ra ngoài đ ư ờ n g c ử u tiêu càng thêm không hiểu thấu cái này liền xong rồi chẳng lẽ hắn thật sự là đến nói xin lỗi nhưng mà tống thành đi tới cửa trước nhưng không có ra ngoài mà là trở tay đem cửa phòng khép lại sư đệ chậm rãi quay đầu trong mắt lộ ra mấy phần hàn ý hắn âm trầm cười nói mùi rượu như thế nào đường c ử u tiêu ánh mắt ngưng tụ da hỏa này nanh vớt rốt cục lộ ra xiết chặt c ử u thiên huyền minh kiếm thản nhiên nói sư h i n h chúng ta là đồng môn sư huynh đệ buổi chiều ai đi ma quật còn nói không chừng ngươi không cần thiết nóng lòng như thế à? a xem ra ngươi đã đoán được tống thành giữ t ậ n cười một tiếng trong lòng tự nhủ da hỏa này quả nhiên thông minh giết hắn mới là lựa chọn chính xác nhất sư h u n h ta khuyên ngươi vẫn là đ ư n g n g n g phí sức lực coi như ngươi giết ta ngươi vẫn là một tên sau cùng cũng không thoát khỏi được đi ma quật vận mệnh sau đó hắn lời nói xoay chuyển huống chi ngươi cũng không có khả năng giết chết ta cần gì phải tự tìm đường chết đường cựu tiêu nói rất nhẹ nhàng tinh thần lại căng thẳng cao độ mới vào huyền huyễn thế giới đây chính là hắn lần thứ nhất đánh nhau còn là sinh tử vật lộn ha ha ha ngươi sai coi như ta không giết ngươi và ngươi c ũ n g lánh như yên bẩn t h i ể u quan hệ đi ma quật cũng nhất định là ta chỗ kia thế nhưng là cựu tử nhất sinh ta có thể hay không còn sống trở về còn chưa nhất định chỉ là dựa vào cái gì ngươi chỉ là khu khu phạm nhân tới nay trước đó một điểm tu vi đều không có dựa vào cái gì hai ngày liền lên tới linh vũ năm tầng chỉ bằng ngươi lớn lên đẹp trai cùng lãnh như yên có một chân ta không phục coi như ta chết cũng muốn mang đi ngươi ha ha ha tống thành nói xong lời cuối cùng khuôn mặt cười đến b ậ t mẹo cười đủ rồi hai tay của hắn đột nhiên vừa nhấc đường cựu tiêu gặp tống thành đưa tay theo bản năng rút ra cựu thiên huyền mình kiếm muốn ngăn cản lại nghi ngờ nhữ mày lại hắn phát hiện đối phương cũng không có công kích hắn tống thành hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đọc lấy một chút đường cựu tiêu đều nghe không hiểu chú ngữ đường cựu tiêu giật mình phát phát hiện mình thế mà bị định ngay tại chỗ không thể động đậy muốn muốn nói chuyện lại không phát ra thanh â m nào đừng uổng phí sức lực ta xử xuất thế nhưng là chúng ta tống ra đặc hưu tinh thần công kích thuật luyện h ồ n quyết một khi dùng r a tất có người chết tống thành kích động hai mắt bỏ bừng nụ cười trên mặt dần dần phóng đại cả người lâm vào điên c u ồ n g trạng thái t r ư ơ n g mười lăm để cho người ta nhìn không thấu đường cựu tiêu phượng k h u n h thành ngồi xếp bằng tại bên bờ ao chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí một lát sau vực đội nhũ mày mở mắt ra nàng bây giờ căn bản không có cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện trong đầu tất cả đều là đường cựu tiêu thân ảnh cùng hắn sau cùng cái kia một hôn tận lực khống chế mình không đi nghĩ đường cựu tiêu đông nhiên đứng dậy đi về phòng ngủ dự định lại đ ế m thử mở ra nàng từ bí bảo quật khai quật ra bảo hạc t r u y ê n ôn chỉ muốn mở ra bảo hạc liền có một phần vạn sát xuất đạt được lôi đình châu một viên lôi đình châu liền có thể để nàng đột phá hai mệnh v õ đế bốn khỏa lôi đình châu liền có thể để nàng đột phá ba mệnh vó đế mà toàn bộ cựu châu đại lục bên trên tu vi cao nhất cũng bất quá là ba mệnh vó đế một khi nàng trở thành ba mệnh võ đế liền không cần giấu ở cái này chim không thèm bị rừng sâu núi thẳng bên trong đáng tiếc thể chất của nàng coi như có đầy đủ lôi đình châu cũng không có thể đột phá đến ba mệnh võ đế trong lòng một trận phiên muộn tự nhủ đời này chẳng lẽ cứ như vậy sao đi đến bên giường l i ế c nhìn đầu giường thả s i ê u s i ê u vẹo vẹo hộp không khỏi nhăn hạ lông mày nàng nhớ kỹ buổi sáng rời giường thời điểm năm cái hộp đều thả chỉnh, chỉnh tề, tề chẳng lẽ là đường cựu tiêu dôi tay cầm lên hộp muốn nếm thử có thể không thể mở ra nhưng mà tay của nàng vừa chạm đến hộp một cỗ lôi điện chi lực từ trong hộp tràn ra tới ân phượng khinh thành hơi s ừ n g sốt hộp bị người mở ra nhẹ nhàng đẩy một cái cái nắp dễ như t r ở bàn tay bị vén đến một bên một viên lóe lam sắc quang mang lôi điện trâu lẳng lặng nằm tại trong hộp cái này đây là đường cựu tiêu mở ra phượng khinh thành c h ấ n kinh đến tột đ ỉ n h luôn luôn một tâm tình gì đôi mắt có chút trở t o chuyên ôn tu vi càng cao mở ra bảo hạp tỷ lệ thành công càng lớn nàng thân là v õ đế thử vô số lần đều không thể mở ra đã từng mệnh các đại trưởng láo thử qua lại cuối cùng đều là thất bại đường c ử u tiêu vậy mà mở ra một cái nghĩ tới đây nàng vội vàng kiểm tra còn lại hộp sau đó cả người đều sợ ngây người năm cái hộp tất cả đều bị mở ra phượng k h y n h thành tâm thần chấn động nửa buổi đều không thể tin được mình nhìn thấy đường c ử u tiêu có thể nhanh chóng chữa trị thương thế của nàng bây giờ lại liên tục đánh mở năm cái bảo hạc hắn đến cùng ẩn giấu đi nhiều thiếu thực lực nam viên phượng k h y n h thành cái kia đôi mắt đẹp t r ừ n g đến căng tròn tự lẩm bẩm lúc này không bình tĩnh năm cái trong hộp vậy mà tất cả đều là lôi điện trâu một phần vạn sát xuất đường cựu tiêu lại ngay cả lấy mở ra năm viên đây là cỡ nào nghịch thiên vật k h í keng ký chủ trấn kinh phượng khinh thành tu vi mười nghìn trước mắt tu vi linh vũ sáu tầng chín nghìn chín trăm bốn mươi mười sáu nghìn ba trăm tám mươi b ố không keng ký chủ trấn kinh phượng khinh thành tu vi mười lăm nghìn trước mắt tu vi linh vũ sáu tầng hai mươi bốn g h ì n chín trăm bốn mươi mười sáu nghìn ba trăm tám mươi b ố không keng ký chủ trấn kinh phượng khinh thành tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi linh vũ sáu tầng bốn mươi bốn g h ì n chín trăm bốn mươi mười sáu nghìn ba trăm tám mươi b ố không khen. Ký chủ đăng ố i kinh liên. Vi phượng Khuynh Thành hoàn thành chấn kinh liên. Tu vi Trước mắt tu vi Linh Tu 94 tam tiêu Vi không, được, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Đang tại r trốn ố n cũng không Đang thoát. t hắn tuyệt vọng thời khắc đ ỗ n g nhiên hệ thống chuyển đến một chuỗi mỹ rượu tiếng nhắc nhở mặc dù thăng cấp kinh nghiệm giảm phân nửa hoạt động kết thúc nhưng là tu vi của hắn đã cao hơn tống thành mà nhưng vào lúc này hắn đột nhiên phát phát hiện mình có thể động hô hấp cũng thông thuận thở dài một hơi vẫn là nữ nhân của hắn ra sức bất quá trong lòng nghĩ hoặc phượng khuynh thành đến cùng phát hiện cái gì thậm chí ngay cả lấy bị chấn kinh ba lần mặc kệ hắn trước giải quyết phiền thoái trước mắt lại nói trêu tức nhìn xem tống thành chậm rãi nết lên khoe miệng khi định thần nhàn đi về phía trước một bước sư huynh ngươi chú ngữ nhìn lên đến không quá ra s ứ ca c tống thành con mắt đột nhiên t r ợ to khó có thể tin nhìn xem đường cựu tiêu kinh dị nói không có khả năng không có khả năng đối ngươi vô hiệu luyện h ồ n quyết một khi dùng ra tất có một người tử vong tuyệt không có n ị c h chuyển khả năng tử vong đối tượng liền là tu vi thấp một phương nếu như là tại ngang nhau tu vi dưới là đối phương tử vong cũng chính bởi vì vậy hắn mới dám trực tiếp tới đường cựu tiêu gian phòng tống thành nghĩ mãi mà không rõ thanh âm bắt đầu run rẩy tu vi của ngươi rõ ràng giống như ta ngang nhau tu vi phía dưới tinh thần của hắn lực không chế có thể đem đối phương hoàn toàn khóa kín chớ nói hành động liền ngay cả lời nói cũng không thể nói đường cựu tiêu vậy mà có thể nói chuyện đồng thời còn có thể sống động cái này sao có thể khi hắn đi vào rõ ràng xác nhận qua đối phương tu vi cũng giống như mình dùng cả mình từ lòng bàn chân thoát ra bay thẳng đỉnh đầu. đường ỉ n h đầu. đ cựu tiêu thấy hắn như thế e ngại cười tủm tìm nói nếu như tu vi của ta cao hơn n g ư ờ i đ ầ u nếu như tu vi cao hơn ta tống thành mặt s á m như cho như vậy chết người sẽ là chính hắn ngươi nói ngươi kia là cái gì quyết dùng ra tất có người chết đường cựu tiêu lúc này đem cựu thiên huyền minh kiếm rút ra đưa ngang trước người ta nếu là không chết được cái k i a chết người sẽ là ai tống thành khỏe miệng cùng rung động hai tay ý nguyên duy trì kết tấn tư thế hắn thình lình phát hiện đường cựu tiêu tu vi vậy mà tăng lên tới linh vũ sáu tầng không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn làm sao có thể vừa rồi hắn rõ ràng k h ô n g chế được đường cựu tiêu hắn không có tu luyện tại sao có thể có tu vi tăng lên không không có khả năng tống thành triệt để luôn uống đường cựu tiêu tu vi đã cao hơn hắn tinh thần lực đối với hắn vô hiệu hắn lập tức nghĩ đến còn tại nằm trên giường bệnh ôn kỳ giai cả viện bên trong cũng chỉ có ôn kỳ giai tu vi so với hắn thấp hắn nhất định phải tại mấy g i â y bên trong dùng tinh thần lực giết chết một người khác đây cơ hội là không có khả năng nhưng hắn vẫn là muốn thử một lần thu hồi hai tay quay người liền muốn chạy ta để ngươi đi rồi sao đường cựu tiêu trường kiếm hất lên cái kia hiện ra ánh sáng yếu ớt mang kiếm t r ợ t l o a lên trực tiếp ngăn cản tống thành đường đi tống thành thoáng chốc cảm giác được một cỗ cường lực u y áp cơ hồ ép tới hắn không thở nổi kém chút liền quỳ trên mặt đất mà liền tại cái này trong vòng mấy giây hắn rốt cục c h ố n g đỡ không nổi mới ngã xuống đất toàn thân run dậy không ngừng mặt lộ vẻ vẻ thống khổ hai mắt vô thần nhìn qua đường cựu tiêu cầu khẩn nói đường sư đệ cứu cứu ta đường cựu tiêu tay vừa thu lại thanh kiếm kia lại về tới trong tay hắn ta chỉ sợ bất lực gia hỏa này tới giết hắn cuối cùng vậy mà hướng hắn cầu cứu hắn là cái người t h i ệ t lương không có nghĩa là hắn là thánh mẫu ngươi kính ta một thước ta kính ngươi một trượng ngươi nếu dám hại ta ta sẽ cho ngươi biết đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy tống thành thống khổ khuôn mặt đều vặn vẹo bắt đầu hai tay của hắn bóp lấy cổ của mình lăn trên mặt đất v à i vòng về sau đông nhiên liền bất động keng tống thành hối hận mà chết ký chủ tu vi ba nghìn trước mắt tu vi linh vũ sáu tầng chín mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi m ư ơ i sáu nghìn ba trăm tám mươi b ố không tự gây nghiện không thể sống đường cựu tiêu không có nửa phần thương hại phát hiện trường kiếm trong tay đang tại kích động liền đối với nó nói đừng nóng n ộ i về sau dùng chỗ của ngươi nhiều nữa đâu thanh kiếm k i a nghe xong ngoan ngoan tự động treo ở đường cựu tiêu bên hông đường cựu tiêu nhìn thoáng qua chết trên mặt đất tống thành c u ố n qua thi thể của hắn đẩy cửa phòng ra với bên ngoài lớn tiếng hô một câu không xong thống sư huynh bệnh tim phạm vào đúng vào lúc này hắn phát hiện lãnh như yên mang theo mấy tên ma tộc thủ hạ đứng ở trong viện chương m t mươi sáu hiểu lầm nhưng càng ngày càng sâu bị đường cựu tiêu cái này một hô lãnh như yên cũng đ ú n g vào lúc này quay đầu nhìn qua đường cửu tiêu trong lòng có một tia dự cảm không tốt tống thành một chết hắn liền trở thành còn lại c ò n người khỏe mạnh bên trong tu là thấp nhất để tay tại trên khung cửa nhìn xem những sư huynh khác đã đứng ngay ngắn hắn lề mà lề mề chưa từng có đi lãnh như yên ánh mắt nhu hòa nhìn thoáng qua đường cửu tiêu gặp tu vi của hắn đã là linh vũ sáu tầng hài lòng nhẹ gật đầu đừng phát đốc mau tới đây ngữ khí ôn n u giống như là và thân đệ đệ nói chuyện lý linh nhi lỗ h a i ta xuất hiện ảo giác lâm đức long thật ôn n u khang tiện hai người bọn họ quả nhiên có một chân keng ký chủ lọt vào chúng người đố kỵ tu vi mười nghìn trước mắt tu vi linh vũ sáu tầng mười nghìn bảy trăm chín mươi b ố không mười sáu nghìn ba trăm tám mươi b ố không tình huống gì đường cựu tiêu cũng bị lãnh như yên như thế ôn nhu ngự a khí giật n ả y mình toàn thân lên một lớp da gà đành phải từ trong phòng đi ra xếp tại đội ngũ cuối cùng nhất hôm nay ai tu là thấp nhất ai liền bị đưa đi ma quật lãnh như yên khôi phục dĩ vạn g băng lãnh nhìn chung quanh một vòng bắt đầu kiểm tra tu vi lâm đức long đường cựu tiêu mặt như than đen lao thất hứa quan tu vi là linh vũ tầm chín không có kinh nghiệm giảm phân nửa giá trị muốn tại mấy phút bên trong tăng lên tới linh vũ tầm chín thậm chí huyền vũ một tầng căn bản không có khả năng làm sao bây giờ hệ thống không phải đã nói nằm thăng cấp sao người nhanh hiện thân a đường cựu tiêu linh vũ sáu tầng lãnh như yên hài lòng gật đầu hướng đường cựu tiêu sau lưng nhìn thoáng qua nàng nhớ kỹ còn có một cái linh vũ năm tầng người không vui âm thanh lạnh lùng nói làm sao thiếu một người tống thành đâu lý linh nhi nhìn chung quanh một vòng phát hiện duy trì có tống thành không tại trong lòng thay đường cựu tiêu lo lắng k e n ký chủ thu hoạch được lý linh nhi lo lắng tu vi một nghìn trước mắt tu vi linh vũ sáu tầng mười nghìn tám trăm chín mươi bốn không mười sáu nghìn ba trăm tám mươi bốn không vừa rồi đường sư đệ giống như nói tống thành bệnh tim phà vào lâm đức long tang mày vừa rồi hắn giống như nghe được đường cựu tiêu hô một câu nhưng lúc đó sốt ruột tập hợp cho nên một quá để ý nhưng tống thành nếu như chết rồi đường cựu tiêu liền sẽ bị ném tới ma c ủ a đi vậy hắn cưới nữ đế chẳng phải là ván đã đóng thuyền ai đáng、chết. hầu nghi lòng khẽ thở dài một cái, xem ra chỉ có thể u nhìn á p khác. l về phía đường i ể u tiêu nhưng không có vật trần tống sư minh đi phòng ta uống rượu uống vào uống vào liền ngã hiện tại không biết chết sống đường i ể u tiêu xem không hiểu lãnh như yên ánh mắt là có ý gì nhưng việc này nhất định phải phủi sạch quan hệ lãnh như yên làm thủ thế phía sau nàng bốn tên ma tộc đệ tử chạy vào đường cửu tiêu gian phòng một lát sau sắp chết trên mặt đất tống thành mang ra ngoài bỏ trên đất tất cả mọi người đều là hiếu kỳ lại gần tống thành tử vong tư thế hết sức kỳ quái hai tay bóp lấy cổ của mình hai mắt chừng như trung đồng chết không nhắm mắt lãnh như yên nhữ mày tống thành vốn là tu là thấp nhất nhưng bây giờ người đã chết tu là thấp nhất liền thành đường cửu tiêu dựa theo ma tộc quy củ người chết không đếm không dễ làm a nhữ mày đối ma tộc đệ tử nói ném ra ma tộc đệ tử không dám thất lễ nâng lên tống thành thi thể đi ra ngoài lãnh như yên đứng trong sân lạnh leo cứng rắn ánh mắt băn khoăn một vòng hôm nay liền không kiểm tra tu vi ta ngày mai lại đến đại nhân ngài không phải mới vừa nói hôm nay nhất định phải cho đám tiểu tử kia một hạ mã huy sao cùng sau lưng lãnh như yên ma tộc đệ tử thận trọng mở miệng hỏi lãnh như yên một cái mắt đ a u bay qua trong mắt lóe ra một tia sắc khí cái kêu ma tộc đệ tử nhất thời dọa đến hồn phi p h á c h tán n ô m nớp lo sợ xúc lên đầu lãnh như yên mặt đen lên vẩy vẩy tay á o tử bước nhanh rời đi sân đường sư đệ ngươi quả nhiên cùng lãnh tướng quân có một chân khang kiện va vào một phát đường cựu tiêu cánh tay hỏng cười một tiếng ta không phải ta không có ngươi đừng nói mỏ đường cựu tiêu lập tức phủi sạch quan hệ cái này đều cái nào cùng cái nào hắn cùng lãnh như yên trong sạch coi như lãnh như yên đối với hắn có ý tưởng hắn cũng tuyệt đối sẽ không cùng lãnh như yên có liên quan nhưng trong lòng cùng những người còn lại cũng có đồng dạng nghi vấn bởi sáng hắn mới từ trong truyền tống trận lúc đi ra lãnh như yên thái độ nhưng không phải như thế là nàng khi nhìn đến ngọc đội về sau mới có thay đổi chẳng l ã ngọc này chủ nhân c ù n g lãnh như yên một cái cấp bậc thậm chí cao hơn đường cựu tiêu con mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên truyền thuyết ma g i á o có thánh nữ thánh nữ là ma tộc ngàn trọn vạn tuyển tuyển ra tới mặc dù tu vi không cao nhưng địa vị cao cả phượng khuynh thành chẳng lẽ là thánh nữ đúng đúng đúng nhất định là nhất định là lớn lên đẹp mắt như vậy tu vi ước chừng tại võ vương tả hữu thân phận lại như thế siêu nhiên không phải thánh nữ lại là cái gì ta ngủ thánh nữ cái này nếu để cho nữ đế biết hai chúng ta chẳng phải là đều phải chết đường cựu tiêu nghĩ như vậy bắt đầu là phượng k h u n h thành an nguy lo lắng trong lòng tính toán một hồi đi tìm phượng q u i n h thành thương lượng một chút đối sách thực sự không được hai người liền bỏ trốn ha ha sư đệ ta hiểu ta hiểu khang kiện nhữ mày nam nhân được bao đôi không tính là một kiện hào quang sự tình cho nên đường cựu tiêu không muốn thừa nhận có thể lý giải đường cựu tiêu mặt đen lại ngươi hiểu cái cái bữa đúng sư đệ vẫn muốn hỏi ngươi buổi sáng lanh tướng quân đến thời điểm ngươi làm sao tại trong chúng nước lâm đức long cả người b u ô n g lòng xuống chỉ cần đường cựu tiêu không bị mang đi an toàn của hắn liền nhiều một phần cam đoan quá nóng ta tại trong chu nước g n tắm một cái không có ý kiến chớ đ ư ờ n g cựu tiêu thuận miệng qua loa nói dù sao các ngươi đều thấy được cùng lắm thì cho các ngươi lại đánh một vòng nước l â m đ ứ c long bị đường cựu tiêu kiên nhận ngự khí kinh ngạc một chút tùy theo bị hủ mồ hôi lạnh đều xuống hiện tại đường cựu tiêu cũng không phải trước đó phàm n h â n rồi đây chính là lãnh như yên nhìn chúng người mình cũng dám chất vấn hắn thật sự là điên rồi phải không ấp úng lắc đầu không không, một không có ta chính là tùy tiện hỏi một chút sư đệ không cần sinh khí ta về đi tu luyện đ ư ờ n g cựu tiêu một lòng nghĩ cùng phượng khuynh thành gặp mặt không để ý tới phản ứng của mọi người trực tiếp đi tiến gian phòng lâm đ ứ c long khỏe miệng cơ bắp run lên một cái thầm nghĩ xong đường sư đệ đây là tức giận keng ký chủ đ ể lâm đ ứ c long nôn nóng bất an ký chủ tu vi một nghìn trước mắt tu vi linh vũ sáu tầng một mươi nghìn chín trăm chín mươi bốn không m ư ơ i sáu nghìn ba trăm tám mươi bốn không keng ký chủ đ ể đám người hiểu lầm ký chủ tu vi một mươi nghìn trước mắt tu vi linh vũ sáu tầng một mươi một nghìn chín trăm chín mươi bốn không m ư ơ i sáu nghìn ba trăm tám mươi bốn không hệ thống đầu góc có phải hay không có hố để cho người ta hiểu lầm cũng có thể cho kinh nghiệm đường cửu tiêu nằm ở trên giường thuận cửa sổ khe hở nhìn ra phía ngoài thấy mọi người trực tiếp trong sân tu luyện bắt đầu nhất là lâm đức long vậy mà ngồi xếp bằng tại hắn trước cửa phòng cái này như thế nào khiến cho hắn một hồi còn muốn đi cùng phượng khuynh thành hẹn h ọ phi gặp mặt đâu cầm lấy buổi sáng lý linh nhi đưa vào linh thảo đoàn a đoàn a ném vào miệng bên trong làm linh thực ăn một cô mát mẻ khí tức trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân keng ký chủ thôn vệ linh thảo tu vi một nghìn trước mắt tu vi linh vũ sáu tầng một mươi hai nghìn chín trăm chín mươi bốn không m ư ơ i sáu nghìn ba trăm tám mươi bốn không đường cựu tiêu hai mắt tỏa sáng đúng a ta hiện tại có đan điển trước tu luyện một hồi trực tiếp đem mười gốc linh thảo toàn bộ nuốt vào trong miệng keng ký chủ thôn vệ linh thảo tu vi một nghìn trước mắt tu vi linh vũ sáu tầng một mươi hai nghìn chín trăm chín mươi bốn không m ư ơ i sáu nghìn ba trăm tám mươi bốn không linh thảo cho tu vi quá ít thử một chút cái này đường cựu tiêu chợt nhớ tới trong bọc còn có bà bối lập tức mở ra bọc của hắn bên trong có mười tám khối linh thạch là hắn cứu c ử u thiên huyền minh kiếm thời điểm nhặt nhưng tảng đá làm sao ăn chương mười bảy xông vào phượng khuynh thành cung điện nam nhân đường c ử u tiêu đem linh thạch cầm trong tay trước khi hắn tới là cái phạm nhân luyện khí cũng không biết căn bản không nhân giáo cho hắn thổ nạp hấp thu linh khí chi pháp linh thảo có thể trực tiếp ăn nhưng linh thạch là tảng đá à, phải dùng đặc thù biện pháp hấp thu ta xem bọn hắn là như thế này hấp thu đường c ử u tiêu tay phải bình nắm linh thạch tay trái đặt ở linh thạch bên trên b ỗ n nhiên cảm giác được linh thạch bên trong có một cố lực lượng của bạo tựa hồ muốn muốn xông ra đến làm sao làm đi ra đâu đường c ử u tiêu trầm ngâm một lát h é t lớn một tiếng người đi ra a linh thạch bên trong linh khí thoáng chốc như là vỡ đê hồng thủy vay một tiếng vọt vào đường c ử u tiêu trong thân thể keng ký chủ tự chủ học được phương pháp thổ nạp ban thưởng ngẫu nhiên thẻ một chương ngẫu nhiên thẻ có thể cho thăng cấp cần có kinh nghiệm ngẫu nhiên giảm ít tức có thể sử dụng keng ký chủ hấp thu ảm đạm không ánh sáng cực phẩm linh thạch tu vi một mươi trước mắt tu vi linh vũ thất t ầ n một nghìn m ư ơ i hai nghìn ta đánh cái này cũng được đường cựu tiêu vui mừng qua đỗi phần thưởng này nhưng so với lần trước cho tốt hơn nhiều một khối linh thạch liền cho 10.000 kinh nghiệm đây là muốn phi thiên a cầm lấy khối thứ hai lần nữa đem hấp thu sạch sẽ keng ký chủ hấp thu ảm đạm không ánh sáng c ự c phẩm linh thạch tu vi 5.000. trước mắt tu vi linh vũ thất tầng 6.000-12.000. linh thạch chứa linh khí thế mà không giống nhau đường cựu tiêu cũng không có quá mức để ý dù sao hắn có 18 khối linh thạch dựa theo tốc độ này tu luyện rất dễ dàng liền đạt tới huyền vũ cảnh giới một khối tiếp lấy một khối đem còn sót lại linh thạch toàn đều hấp thu song tất keng ký chủ hấp thu ảm đạm không ánh sáng cực phẩm linh thạch tu vi bảy nghìn trước mắt tu vi linh vũ tầng chín bốn mươi bảy nghìn bốn mươi tám nghìn còn kém một n g à n kinh nghiệm đến huyền vũ cảnh giới đơn giản như vậy thăng cấp đường cựu tiêu biểu thị rất vui vẻ lại đi ngoài phòng nhìn thoáng qua gặp các sư huynh còn ở trong viện tu luyện ngáp một cái một trận cơn buồn ngủ đánh tới dù sao đêm qua dậy vò hơn phân nửa đêm một nghỉ ngơi tốt nghiêng đầu ngã xuống giường bắt đầu đi ngủ cũng không biết qua bao lâu chờ hắn tỉnh lại thời điểm sắc trời đã hoàn toàn tối xuống đường cựu tiêu nhìn thoáng qua hệ thống có thể đánh dấu đánh dấu ken đánh dấu thành công thu hoạch một k í c h trí mạng phù một t r ư ơ n g tu vi không cao r a ký c h ủ hai cái đại cảnh giới có thể dùng không sai đường cựu tiêu đứng dậy gặp người bên ngoài đã rời đi thận trọng từ trong phòng đi tới đóng kỹ cửa lại d ó n rén đi vào vạc lớn trước thả người nhảy vào ông trong vạc lóe ra một đạo hào quang màu xanh lam đường cựu tiêu cả người bắt đầu cấp tốc hướng xuống rơi xuống lần nữa mở mắt thời điểm đã đi tới phượng khuynh thành cung điện quen thuộc suối nước nóng nước để đường cựu tiêu toàn thân ấm áp hắn động tác chậm rãi bơi tới bên cạnh c á i a o tận lực không phát ra một điểm tiếng vang định cho phượng k h u y n h thành một kinh hỉ bò lên bờ giống như là làm tặc rón rén đi đến sau tấm bình phòng lặng lẽ nhô ra một cái đầu đến nhìn về phía phượng k h u y n h thành trên giường lúc này chăn trên giường t ả n ra bên trong phình lên hẳn là có người đang lừa đầu đi ngủ đường c ử u tiêu nghĩ t h ầ m phượng k h u y n h thành nhất định là sợ hãi một người ngủ cho nên mới được bị ngủ hắn không khỏi có chút kích động dự định t i ế n ổ chăn bồi phượng khinh thành đúng vào lúc này chật nghe tiếng mở cửa sau đó hắn liền thấy một người mặc ma tộc đệ tử quần áo nam tử từ ngoài cửa trượt vào lén lén lút lút khẩn trương nhìn chung quanh ân có nam nhân đường cửu tiêu con ngươi đột nhiên t r ậ t to một cỗ vô danh chi giấm từ đáy lòng dâng lên phượng khuynh thành là nữ nhân của lão tử ngươi lại muốn đối nàng làm loạn thật sự là đ á n g chết đến cực điểm xiết chặt cựu thiên huyền minh kiếm xem hắn đến cùng muốn làm gì ma tộc đệ tử tay cầm một thanh đen thui trường đao màu đen một chút liền quét tấm kia tựa hồ có người ngủ giường hắn trong mắt lóe lên một đạo h à n quang tay cầm trường đao liền bay bộ nhà qua không nói lời gì trường đao vung lên mà mẹ nó đường cựu tiêu lúc này mới hiểu rõ t i ê n t i ê n là tới giết vượng khinh thành rút ra cựu thiên huyền m ì n h kiếm lách mình ra ngoài ngăn cản keng trường đao vỗ xuống phát ra một tiếng v a n g d ò n cái kêu ma tộc đệ t ử khe giật mình đao của hắn chặt tới một thanh kiếm bên trên tay bị chấn tê dại một hồi hắn đột nhiên ngầm đầu không khỏi khiếp sợ trường lớn mắt n g ư ờ i là người phương nào tại sao lại ở chỗ này đường cựu tiêu không nghĩ tới người này còn dám hỏi hắn lạnh lùng hỏi ngược lại ngươi là ai lúc nói chuyện hắn đưa tay vô vỗ chăn trên giường lại phát hiện chăn mền xẹp xuống ân trên giường thế mà không ai ma tộc đệ tử tự nhiên cũng phát hiện mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống hắn chờ đợi ngày này đã đợi bốn năm năm rốt cuộc đợi đến có thể cơ hội g i ế t phượng q u y n h thành lại không nghĩ rằng trên giường không có người một cách này không trúng lần sau lại tìm cơ hội liền khó khăn hắn cũng là nghe nói h u y ề n không đảo rơi xuống đất mới tìm cơ hội tiến đến nếu là phượng q u y n h thành t r a được đến nhất định sẽ tra được hắn nhìn trước mắt cầm trong tay đỏ trường kiếm màu đỏ nam tử trong mắt hận ý đều muốn đem hắn bao phủ nhìn kỹ lại đối phương tu vi khẩn trương cảm giác lập tức biến mất vô tung vô ảnh nguyên lai、like、bất quá là cái linh vũ cảnh giới rác rưởi thôi hắn hiện tại thế nhưng là võ vương đình phong giết đối diện tiểu hoa nhi liền cùng nghiền chết một con kiến đơn giản mang theo hát đao trên c a o nhìn xuống đánh giá thiếu niên ở trước mắt khinh miệt nói ngươi đến cùng là người phương nào lao tử phượng khuynh thành lao công đường cựu tiêu lúc này cũng chú ý tới trước mắt nam tử tu vi hơi thở đối phương thật mạnh nhất ít tại võ vương cảnh giới n ã i n ã i cái chân so với hắn tu vi hiện tại dòng da cao hơn ba cái đại cảnh giới mới từ hệ thống đạt được một k í c h trí mạng phủ không dùng được làm sao bây giờ muốn chạy trốn sao chương mười tám tìm kiếm cơ duyên phượng khuynh thành lao công mang theo h ắ c đao ma tộc đệ tử đẩy mặt hồ nghi hắn ngược lại là nghe nói phượng khuynh thành từ tiên tộc cấp tới mười tên chính phái đệ tử một tháng làm danh giới ai tu vi cao liền gả cho ai nhưng lúc này mới mấy ngày nàng từ đâu tới lao công keng ký chủ bị hoài nghi tu vi một nghìn trước mắt tu vi huyền vũ một tầng không chín mươi sáu nghìn đ ư ờ n g cựu tiêu nghe được thăng cấp trong c h ư ớ c mắt ấy cái kia tâm t ì n h trong nháy mắt mỹ lệ bắt đầu như thế thân mật hệ thống thật sự là không thấy nhiều a cao ngạo dơ cảm b ệ n g h ệ lấy cái kia ma tộc đệ tử không còn một kia sợ hãi nhìn c h ă m c h ă m người kia thở dài một câu nếu có thể bắt sống l i ề n tốt lấy hắn tu vi hiện tại chỉ có thể thôi động một kích trí mạng phủ hắn kỳ thật muốn bắt sống đem người đưa đến vượng khuynh thành trước mặt cái gì ma tộc đệ tử t a o mày cho là mình nghe lầm một cái linh vũ cảnh giới rắt rưởi làm sao có thể dám khẩu xuất c u ồ n ô n đương cựu tiêu mặt không thay đổi nhìn xem hắn ngươi tại sao phải giết phượng q u y n h thành chi tiết lời nhắn nhủ lời nói ta sẽ để cho ngươi chết vui vẻ một điểm ma tộc đệ tử cảm giác cả người cũng không tốt tiểu tử này quá tùy tiện trong mắt thoáng chốc bắn ra kinh người hàn quang trong tay hắc đao quét ngang hướng phía đường cựu tiêu thẳng tắp vỗ tới một c ỗ lực lượng lôi cuốn lấy c u ầ n phong gào thét lên trào lên mà đi đúng phải ta thính ngươi không may cắt đường cựu tiêu sớm tại đối phương nâng g lên đao trong n ấ y mắt trong tay một kích trí mạng phù ném ra ngoài hai người khoảng cách rất gần hắc đao trong chớp mắt bổ tới đường cựu tiêu đỉnh đầu ngay tại cái này điện quang hỏa thạch trong n h y mắt đường cựu tiêu thân hình khái động rời đi nửa bước mà cái k i a ma tộc đệ tử lại đứng tại chỗ trong tay giơ cao lên h ắ c đao trứng mắt bất động nửa ngày hắn khó có thể tin chậm rãi túi đầu xuống nhìn về phía mình nơi trái tim trung tâm giờ phút này trái tim vị trí xuyên thủng một cái lớn chừng quả đấm lỗ máu máu không được từ trong thân thể phun ra ngoài kinh ngạc ngầm đầu mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem đường cựu tiêu không có khả năng đường cựu tiêu cười t ủ n g tìm lún bún vai đúng phải ta t í n h ngươi không may ma tộc đệ tử hận ý ngập trời hắn không thể tin được mình dễ dàng như thế liền bại dùng hết toàn lực phóng ra một bước lại phát hiện hai chân giống như là g i ó t chỉ nặng nề đường cựu tiêu r ộ i ra một chỉ điểm một cái hốt của đối phương cái kêu ma tộc đệ t ử ngã xuệch xuống mắt mở thật to chết không nhắm mắt đường cựu tiêu đem thi thể của hắn đạp đến một bên muốn giết ta nữ nhân đ á n g chết keng ký chủ khiếp sợ phượng khuynh thành tu vi mười nghìn trước mắt tu vi huyền vũ một tầng mười nghìn chín mươi sáu nghìn keng ký chủ đệ phượng khuynh thành rất cảm động tu vi mười nghìn trước mắt tu vi huyền vũ một tầng hai mươi nghìn chín mươi sáu nghìn nhà đầu này Cả ngày không có việc gì liền án kinh đường cửu tiêu đã thành thói quen lần trước hắn đều không biết mình đã làm gì liền để phượng khuynh thành chấn kinh hiện tại lại là vô duyên vô cớ chấn kinh còn cảm động đường cửu tiêu dạo qua một vòng cũng không thấy được phượng khuynh thành bóng người chẳng lẽ nàng nút trong bóng tối nhìn lén nhưng vào lúc này một bóng người từ trên đầu nhanh nhẹn bay xuống đường cửu tiêu khẽ giật mình liền thấy t r ư ơ n g này khuynh quốc khuynh thành mặt người đã đến phượng k h u n h thành nhìn xem đường cửu tiêu ánh mắt nóng bỏng có chút không được tự nhiên tự lo đi vào trước bàn ngồi xuống sau đó rót hai chén nước t r à cầm lấy một chén độc từ u ố n g một hớp đường c ử u tiêu thế là ngồi ở đối diện với của nàng không chút khách khí bưng lên còn lại t r à một ngụm khó chịu đi vào nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói ta đã biết thân phận của ngươi phượng khinh thành động tác một trận kinh ngạc nhìn xem đường c ử u tiêu lúc này nàng liền nghe đường c ử u tiêu nói ngươi là ma tộc thánh nữ đúng không phượng khinh thành n h í u n h í u chân mày thật đúng là cho là hắn đoán được bất quá nàng cũng lười phản bác liền hỏi ngươi tìm đến ta có chuyện gì đường cựu tiêu đặt chén trả xuống chân thành nói vì an toàn của ngươi ta dự định mang ngươi chạy ra ma tộc phượng khuynh thành trầm tư mấy giây rất nghiêm túc nhẹ gật đầu muốn rời đi ma tộc không phải sự tình đơn giản ta có một chuyện muốn cho ngươi đi làm đường cửu tiêu kinh ngạc nhìn xem phượng khuynh thành một lát sau mặc ma tộc đệ tử phục sức đường cửu tiêu từ phượng khuynh thành tầm điện đi ra phát hiện nguyên bản không có đường địa phương lúc này đã trải lên đá xanh hai bên đều trồng lên hoa hoa thảo thảo. biến hoa thật đúng là đại đường cửu tiêu thuận con đường tia đi ra huyền không đảo hạ sơn vừa vừa đến dưới núi liền thấy tốt năm tốt ba ma tộc đệ tử hướng một cái phương hướng vội vã tiến đến bọn hắn vừa đi còn một bên nói t h ầ m ngươi nghe nói không khuya ngày hôm trước trên trời rơi xuống dị tượng là bởi vì nữ đế đột phá đến hai mệnh võ đế đúng đúng có khả năng có khả năng ta thế nhưng là nghe nói nữ đế đột phá sinh ra dị tượng thế nhưng là đem huyền không đảo đều cho bộ sở rốt cục đột phá đây đối với chúng ta ma tộc tới nói tuyệt đối là một chuyện thật tốt đúng vậy a rốt cục hết khổ đi mau đi mau đi trễ liền không thể báo danh đường cựu tiêu ngây ra một lúc nữ đế đột không đột phá hắn không rõ ràng nhưng huyền không đào hạ xuống nguyên nhân thực sự hắn là biết đến mấy bước theo sau ngăn lại một cái lạc đàn ma tộc đệ tử hỏi các ngươi đây là làm gì đi ma tộc đệ tử đánh giá một chút đường cựu tiêu tu vi r ắ c r ờ i vô cùng rất không nhịn được bộ dáng còn có thể làm gì đi đi báo danh a ta biết muốn đi báo danh báo danh cụ thể là làm gì đường cựu tiêu tiếp tục truy vấn vừa rồi phượng khinh thành để hắn thay đổi ma tộc đệ tử quần áo xuống núi đi theo đám này ma tộc đệ tử cùng một chỗ về phần đi làm cái gì phượng khinh thành không nói người làm mới tới sao ma tộc đệ tử hầu nghi nhìn xem đường cựu tiêu hôm nay là huyền tông núi mở ra thời gian đường cựu tiêu thái độ khiêm tốn ha ha ta đích thật là vừa tới sư m i n h có thể hay không cho ta giảng giải một cái huyền tông núi k e n ký chủ bị khinh bỉ tu vi một nghìn trước mắt tu vi huyền vũ một tầng hai mươi mốt nghìn chín mươi sáu nghìn huyền tông núi chỉ đối với chúng ta ngoại môn đệ tử mở ra một tháng mở ra một lần có thể ở bên trong tìm kiếm cơ duyên chỉ cần thu hoạch được cơ duyên liền có thể một bước lên trời ma tộc đệ tử gặp đường cựu tiêu thái độ không sai g i á n g dấp cũng rất thuận mắt liền nói cho hắn đường cửu tiêu lúc này rốt cuộc biết phượng khuynh thành mục đích là để hắn tìm kiếm cơ duyên chắp tay một cái đa tạ sư h i n h nhưng cơ duyên là cái gì ma tộc đệ tử bị đang hỏi khinh bị nhìn xem đường cửu tiêu h ừ một tiếng ta nếu là biết liền không ở nơi này không còn phản ứng đường cửu tiêu nhanh chóng rời đi đường cửu tiêu vẩy vẩy mỹ mắt cũng đuổi theo sát đại bộ đội lấy hắn loại này tự mang hệ thống may mắn muốn thu hoạch được cơ d u ê n đó là thỏa thỏa cho nên hắn không lo lắng chút nào chương mười chín các ngươi chạy cái gì đường c ử u tiêu đi theo một đám người đi vào huyền tông núi lối vào lối vào một vị tóc trắng xóa lao giả uy nghiêm canh giữ ở cái kia đem ma tộc các đệ tử ngăn lại chỉ gặp hắn một xương cốt giống như tựa ở thành ghế bên trên đầu đều lười n h ấ t đạp kéo lấy mi mắt tức giận hỏi thính danh viễn hệ viễn hệ xếp tại phía sau nhất đường c ử u tiêu có chút c h o n g váng còn có viễn hệ ngươi là ma tộc cũng không phải đại học còn làm trò này hắn đối ma tộc không phải hiểu rất rõ l i ề n b ì n h thai nghe một chút người khác nói thế nào lúc này h ắ n nghe người phía trước cao giọng nói thường là uy một hệ viện đi lao giả xuất ra một tấm lệnh bài làm cái ghi chép ném cho thường lập uy tích chữ như vàng kế tiếp trương kim h ỏ a hệ viện đi lao giả đồng dạng làm đăng ký không nhịn được đem lệnh bài trong tay ném ra ngoài trương kim tranh thủ thời gian rỗi tay n ắ m lấy tâm trong lặng lẽ thăm hỏi một cái lao giả người không tính quá nhiều rất nhanh liền đến phiên đường kiểu tiêu hắn đến đến trước mặt lao giả một mặt thản nhiên đường kiểu tiêu h ỏ a hệ viện hắn vừa rồi nghe hiểu thủy mộc kim hòa thổ cái này không phải liền là ngũ hành a hòa hệ viện trước mặt trương kim lại xoay đầu lại quan sát tỉ mỉ lấy đường cựu tiêu gại gai đầu ta làm sao chưa thấy qua ngươi Ngậy! đường cựu tiêu thật nghĩ mắng chửi người ngươi làm sao còn tại không đi lúng túng cười một tiếng qua loa nói mới tới mới tới áo trương kim hiếp dưới mắt chỉ là nhàn nhạt lên tiếng lại liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đường cựu tiêu mới rời khỏi ai yêu ngươi chính là mới tới đường cựu tiêu a lao giả nguyên bản còn một bộ không yêu phản ứng người bộ dáng vừa nghe đến tên đường cựu tiêu d â u ria lắp một cái từ trên ghế đứng lên thái độ cùng trước đó có một cái một trăm tám mươi độ bước mặt lớn còn chưa đi xa đệ tử nghe đến lao giả định nọ thanh âm dừng bước lại hiếu kỳ nhìn qua cũng muốn biết đường cựu tiêu là nhân vật như thế nào n g ư ơ i nhận biết ta đường cựu tiêu có c h ú t mộng hắn là tiên tộc đệ tử bị bắt được ma tộc tới nếu không phải là hắn nữ nhân hắn mới sẽ không tới đây đâu hầu nghi nhìn xem lao giả trong lòng không hiểu có nghe thấy có nghe thấy lao giả cười ha hạ đem một khối lệnh bài màu vàng nóng kín đáo đưa cho đường cựu tiêu hạ giọng nói đệ tử tầm thường đều là chất gỗ lệnh bài cái này lệnh bài màu vàng nóng đối tìm kiếm cơ duyên có thừa cầm tà thao ở phía xa ngừng chân đệ tử không nhịn được văng tục đối thân phận của đường cựu tiêu càng thêm hiếu kỳ keng trương kim đối ký chủ lên lòng nghi ngờ tu vi một nghìn trước mắt tu vi huyền vũ một tầng ba mươi một nghìn chín mươi sáu nghìn keng ký chủ bị người lịch loạn. tu vi năm nghìn trước mắt tu vi huyền vũ một tầng ba mươi sáu nghìn chín mươi sáu nghìn keng ký chủ thu hoạch được lệnh bài màu và nóng tìm kiếm cơ duyên sát xuất một m ư ơ keng ký chủ bị chú người đ ấ u kỵ tu vi bốn mươi hai nghìn trước mắt tu vi huyền vũ một tầng bảy mươi tám nghìn chín mươi sáu nghìn đ ư ờ n g cửu tiêu hai mắt tỏa sáng tu vì cái gì đều không trọng yếu hắn tới này chủ yếu là tìm kiếm cơ duyên vẫn là hệ thống ra sức nếu là tìm tới cùng tìm không thấy s á t suất đều là năm mươi bây giờ tìm tới s á t suất lại nhiều một m ư ơ vậy liền hoàn toàn là hai khái niệm hệ thống nhắc nhở lão đầu trước mắt thái độ đối với hắn là định n o ạ n hắn một cái tiên tộc đệ tử chẳng lẽ là phượng khinh thành nhất định là quả nhiên thánh nữ thủ đoạn liền là cường đa tạng đ ư ờ n g cửu tiêu ôm một cái quyền cáo biệt lão giả thuận mọc đầy q u tranh đường nhỏ đi vào hắn vốn cho là huyền tông núi sẽ rất lớn dù sao cũng là tìm kiếm cơ duyên địa phương nhưng d ư ơ n g mắt nhìn lên một chút liền có thể nhìn đến phần cuối đường cựu tiêu n h ị n không được ở trong lòng yên lặng đ ầ u đen rau muống cái này nhỏ đống đất có thể có cơ duyên gì trên núi chỉ có một con đường đường hai bên có vô số sơn động nghe nói cơ duyên liền giấu trong sơn động đường cựu tiêu khí định thần nhàn thuận ở giữa đường đi vào trong con mắt thỉnh t h o ả n g vãng hai bên hai bên sơn động nhìn lại thỉnh t h o ả n g cũng sẽ thấy ủ rũ cúi đầu đệ tử từ, từ trong sơn động đi ra đường cựu tiêu một đường thong rong tự tại đi vào trong mắt thấy đều muốn đi đến cuối cùng sửng sốt u không có tiến g bất kỳ một cái nào sơn động hắn thấy những hang núi k i ê n một mắt duyên lại đi vài bước chợt thấy một cố dị dạng khí từ phía trước trong sơn động bay ra ánh mắt hắn không khỏi sáng lên liền là người không chút do dự sải bước đi vào trong sơn động có k h ắ c đầu tiên mới vừa vào đi liền thấy một mảnh khu rừng rậm rạp đường cựu tiêu thuận hương khí bay tới phương hướng một đường đi qua liếc mắt liền thấy có một gốc cao vút trong mây trên cây lớn một viên đỏ rực trái cây keng ký chủ phát hiện quả dại thu vi mười nghìn trước mắt tu vi huyền vũ một tầng tám mươi tám nghìn chín mươi sáu nghìn hại còn tưởng rằng là cơ duyên nguyên lai liền là một quả dại a đường cựu tiêu đứng dưới tảng T, â y quá kích động bất quá nhìn xem cái này quả dại đỏ rực nghĩ đến hương vị nhất định không sai phượng khuynh thành nhất định thích ăn thế là tay chân lanh lẹ bò tới trên cây đưa tay đem đỏ rực trái cây hai xuống k e n ký c h ủ hái quả dại tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi huyền vũ tầng hai một mươi hai nghìn m ư ờ i chín nghìn hai trăm linh đương cựu tiêu một nghìn k ỹ hệ thống cho kinh nghiệm hắn một long muốn tìm tới cơ duyên cùng phượng khuynh thành cùng một chỗ thoát đi ma tộc đem trái cây cất kỹ nhưng vừa quay người lại liền đối đầu một đôi ánh mắt hung á c người kia hắn nhận biết chính là lúc tiến vào kém chút vạch trần hắn trương kim đem ngươi lấy được bảo bối giao ra trương kim trong tay cầm một cái hồ lô màu đỏ hồ lô bên trên còn khắc ngọn lửa hình dạng văn tự ánh mắt của hắn hung á c nham hiểm nhìn xem đường kiểu tiêu bảo bối gì đường kiểu tiêu thật sự có chút trắng v á n g hắn vừa mới tiến đến không có cái gì đạt được thiếu cho ta c h ứ ta nhưng nói cho ngươi nơi này chết bất quá ít người nhưng các trưởng lão nhưng cho tới bây giờ một truy cứ qua dù sao trong này thế nhưng là có hông thú đang khi nói chuyện trương kim con mắt bắt đầu biến thành màu đỏ trong hổ lô cũng bắt đầu toát ra tia lửa nhỏ cho nên ta coi như ở chỗ này giết n g ư ơ i cũng không có người sẽ quản đường c ử u tiêu một mặt bất đắc dĩ hắn thật không có bảo bối a nhìn kỹ một chút trương kim huyền vũ năm tầng tu vi hai người tranh lệch có chút đại hắn cẩn thận nhìn một vòng bước chân nhỏ bé không thể nhận ra hướng lui về phía sau ra mấy bước trương sư minh có chuyện hào hào nói tại sao phải chém chém rết rết bảo bối ngay tại cây kia bên trên chính ngươi đi lấy chính là đường cửu tiêu nói năng bậy bạn chuẩn bị thừa dịp đối phương phân tâm thời điểm giết ra ngoài tiểu tử người muốn lừa gạt trương kim lời còn chưa nói hết đ ỗ n g nhiên đổi sắp mặt con ngươi kịch liệt co r ụ t lại xoay người bỏ chạy đường cửu tiêu giấu hỏi đầy đầu người chạy cái gì còn đang kinh ngạc ở giữa đ ỗ n g nhiên lại trông thấy những người khác hung thần ác sát sống tới đường cửu tiêu lập tức rút kiếm ra nhưng mà còn chưa xuất thủ đám người kia đột nhiên thắng gấp mỗi người đều trên mặt hoảng sợ quay người chạy đường cửu tiêu các ngươi lại chạy cái gì truy cập trang web tàu đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương hai mươi cơ duyên tại ở gần bệnh tâm thần a đường cựu tiêu nhìn xem hốt hoảng mà chạy đám người n h ị n không được chửi một câu đồng thời trong lòng đối những người kia có một chút phòng bị bọn hắn chỉ sợ là gặp lão giả cho hắn một khối lệnh bài màu vàng ó n g cho nên cùng sau lưng hắn muốn nhân cơ hội cướp đoạt cơ duyên của hắn lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến vài tiếng dị hưởng đường cựu tiêu ánh mắt ngưng tụ hắn vừa rồi hái được cái quả dại không phải là kinh động đến thủ hộ thù a nam thật chặt kiếm đột nhiên quay người lại tinh linh nhìn thấy một linh cái màu đen hư ảnh chính, em chầm nhìn màu đường e n h ảnh phản chính nhìn hắn. Bóng đen kia trong mắt còn lóe sâu kín lục quang, phản phất không n chầm phất em xem lóe mắt một g kia lục là sâu ư i mười mà là lệ quỷ, p h ầ đ á n sợ. cựu tiêu bị manh nhiên xuất hiện hư ảnh giật n ả y mình nhìn kỹ lại cái kia hư ảnh đúng là một cái lao đầu trắng b ệ c h đầu buộc lên đỉnh đầu màu bạc lông mảy chừng dài một thước mắt tăm rác hẹp mũi gầy khô làm trên mặt không có một k i a tinh lực người mặc một bộ trường bào màu đen chắp tay tung bay giữa không trung đường cựu tiêu đột nhiên bừng tỉnh t r á c không được những người kia đều hụ chạy bọn hắn cũng hẳn là thấy được đạo hư ảnh này bất quá một cái quỷ mà thôi sợ cái cái bữa keng ký chùi bắt đầu thấy h ồ n phách tu vi hai nghìn trước mắt tu vi huyền vũ tầng hai mười bốn nghìn hai trăm mười chín nghìn hai trăm không nguyên lai là cái hồn phách ta n ắ m chặt xuống trong tay cựu thiên huyền minh kiếm mở miệng nói ngươi vị nào ngươi là chết không nhắm mắt sao ngươi thế mà không phải nhận biết ta lão đầu hơi có chút n g o à i ý muốn nhìn trước mắt đệ tử có thể đi vào đến huyền t ô n g núi đều là ma tộc đệ tử lại còn có không biết hắn đây thật là kỳ quái ta tại sao phải nhận biết ngươi đường cựu tiêu nghi hoặc khiêu、mi? lão nhân này sau khi chết thần chí không rõ a bất quá nơi này đã xuất hiện hồn p h á c h có lẽ hắn biết cơ duyên ở nơi nào không chờ đối phương nói chuyện tiếp tục hỏi lao đầu nhi người biết nơi này cơ duyên ở nơi nào sao lao đầu trong mắt lóe lên một đạo kỳ dị ánh sáng trước mắt tiểu tử lại là cực phẩm linh c a n thiên phú cũng là cực phẩm vạn năm khó gặp hắn đã chờ trên vạn năm cơ duyên trung quy là không có tìm được nhưng là giờ phút này hắn có một lần nữa làm người dự định vớt d â u cười một tiếng bình chân như vạn nói người muốn cơ d u y n sao đương nhiên tới này không tìm cơ d u y n chẳng lẽ là tìm hội tử đường cựu tiêu trong lòng im lặng nhìn lao đầu niên kỷ không có một trăm cũng phải có tám mươi sau khi chết tại huyền tông trên núi hẳn là thấy qua vô số ma tộc đệ tử ma tộc đệ tử tìm không thấy cơ duyên sẽ không phải là bởi vì bị lao ra hỏa này hủ chạy à. người có thể trông thấy ta cũng là hữu duyên đi theo ta lao đầu thân hình k h ẽ động ở phía trước dẫn đường quay người hướng sơn động chỗ sâu lướt tới keng hệ thống nhắc nhở cơ duyên tới gần quả nhiên đường cựu tiêu hai mắt tỏa sáng càng thêm yên tâm to gan đi theo lao đầu đi vào bên trong sơn động chỗ sâu nhất có một đạo bị thực bị che lại vết n ư ớ có c thể dung nạp một người hành tẩu xuyên qua thật dài vết n ư ớ c phía trước là một gian phương phương chính chính tảng đá cắt thành phòng lao đầu tung bay vào trong nhà đường cựu tiêu theo sát phía sau trong phòng m ộ ư ơ i phần đơn sơ có một cái giường đá một cái hình tròn bàn đá còn có năm cái băng ghế đá trên bàn đá bay biện một cái ngọc làm ấm trà bên cạnh còn có một cái trung trà đường cựu tiêu trong lòng kỳ quái năm cái băng ghế đá vì cái gì chỉ có một cái trung trà không đồng bộ a keng cơ duyên ngay ở chỗ này ý chủ cẩn thận thẩm tra. đúng vào lúc này phía trước hắn vang lên kiệt kiệt kiệt khiếp người tiếng cười đường cửu tiêu cái gì đều nhìn không thấy hô to lao đầu ngươi ở đâu ha ha ha lao đầu tiếng cười từ bốn phương tám hướng chuyển đến đem đường cựu tiêu vây quanh phảng phất đều ở bên h a i người muốn cơ duyên ta cái này cho ngươi đường cựu tiêu cảm giác được một cô âm phong phá đi qua âm phong giống như là ngân chân hướng trong thân thể của hắn đâm tới trong lòng thầm mắng lao nhân này không thích hợp không dám c h ầ n chờ đột nhiên huy động cựu thiên huyền minh kiếm chặt hướng bồn phía mỗi chặt một kiếm màu đỏ kiếm liền lõe ra một đạo hồng quang đồng thời trong thạch thất sẽ chuyển đến một tiếng lao đầu kéo thảm đường cựu tiêu nghe thấy được chém vào càng thêm ra sức mấy hơi về sau một đạo thanh â m yếu ớt từ góc phòng bên trong chuyền đến đừng đánh nữa đừng đánh nữa ta đầu hàng đầu hàng đường cựu tiêu cảm giác toàn thân âm khí phút chốc tiêu tán lúc này mới đình chỉ huy kiếm trong lòng thầm mắng quỷ quả nhiên không thể tin vậy mà muốn đánh lén ta âm thanh lạnh lùng nói câu bật đèn vừa dứt lời trong thạch thất một lần nữa sáng tỏ bắt đầu lao đầu run lẩy bẩy ngồi xổm trong góc hắn vừa rồi kém chút bị đánh hồn phi phát tán hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt ma tộc đệ tử cầm trong tay lại là năm đó bị chúng thần phong ấn tại nơi đây cựu thiên huyền minh k ế vương mà c ử u thiên huyền kiếm chính là là một thanh ma kiếm trừ ra huyền minh c h i hỏa nhưng đốt thiên địa vật vật bao quát hồn p h á c h đường c ử u tiêu rốt cục thấy được lao đầu vị trí nổi giận mắng lao ra hỏa ngươi đều đã chết còn không an phận nói cơ duyên ở đâu ta ta không biết lao đầu dọa đến toàn thân khẽ run rẩy vẻ mặt đau khổ hồi đáp k e n ký chủ đánh bại ma tộc lão tổ tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi huyền vũ tầng hai sáu mươi bốn hai trăm m ộ ư ơ i chín nghìn hai trăm linh ma tộc lão tổ đường cựu tiêu nhữ m à đánh giá lao đầu trước mắt gia hỏa này lại là ma tộc lão tổ hắn đem lão tổ đánh có tính không khi sư diệt tổ không đúng ta là tiên tộc đó a nâng lên cựu thiên huyền minh kiếm trực chỉ ma tộc lão tổ ngươi không biết cơ duyên ở đâu vậy ngươi mới vừa rồi là đang g ặ p ta nói đến đây trong lòng có chút bực mình hệ thống đều gợi ý cơ duyên chính là ở đây đặc biệt mẹ thế mà bị một cước á phách i Đi hồn lên lửa. t r một cước đá vào lao đầu trên thân lao đầu bị một cước đạp d á n chắc khó có thể tin hướng góc tường rụt rụt lao tử là cái hồn phách a làm sao lại bị đ ạ đến Tiểu tử này đường ế n cùng là ai? Ken. Ký chủ chấn kinh chủ tộc là lao ai? ma vi Ký tổ. Tu ớ c mắt tu tầng huyền vi vũ ư k cựu tiêu không hiểu thấu nhìn xem ma tộc lão tổ có cái gì thật là khiếp sợ đem cựu thiên huyền kiếm chống đỡ tại cổ của đối phương bên trên cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng cơ duyên ở nơi nào ma tộc lão tổ trải qua mấy vạn năm khi còn sống được vạn người ngưỡng mộ sau khi chết hóa thành h u n phách vẫn như cũ uy phong lấm lấm ma tộc đệ tử nhìn thấy hắn hoặc là chết hoặc là bị dọa đi bây giờ lại bị người cầm đao mang lấy cổ quả nhiên là kém chút bị tức chết nhưng lại không thể làm gì v ẽ mặt cầu xin ta nếu là biết cơ duyên ở nơi nào ta liền có thể trùng sinh làm gì đem ngươi lừa gạt tiền đến muốn đoạt xá ngươi đây ngươi nói cái gì đường cựu tiêu chừng to mắt g i a hỏa này muốn đoạt xá hắn chương hai mươi mốt đem mình đều kinh hãi trong thách thất thoáng chốc vang lên một trận đất dung núi chuyển tiếng kêu rên làm một sợi hồn phách ma tộc lão tổ bị đường cựu tiêu bị đá toàn thân g i ấ u chân không chỗ có thể trốn hắn bưng bít lấy mặt mình co rúm lại tại góc tường trong miệng điên c u ồ n g cầu xin tha thứ trong lòng hối hận không thôi chủ quan cháu không nên dây vào người ta biết sai ta cũng không dám nữa bộ kia cháu trai dạng đâu còn có đã từng vạn người chi đỉnh khí thế đường cựu tiêu thu hồi chân trong lòng khí ra hơn phân nửa hắn vững tin hệ thống sẽ không lừa hắn cơ duyên chính là ở đây ma tộc lao tổ đã tại cái này chờ đợi trên vạn năm coi như không biết cơ duyên vị trí cụ thể cũng hẳn phải biết thứ gì xua mặt tham tham hỏi hiện tại biết không ta biết ta biết ma tộc lao tổ gật đầu như giá tỏi nào còn dám có chút do dự dù sao hắn cũng tìm không thấy cơ duyên không bằng đem tự mình biết nói ra có lẽ còn có thể bảo trụ mạng nhỏ cơ duyên gọi ngũ hành thân thể là từ kim một thủy hỏa thổ cộng đồng rèn đúc mà thành một loại thân thể tương truyền luyện thành này c ô người n g liền xem như linh vũ một tầng dùng nhục thân liền có thể chống đỡ được võ đế một kích toàn lực trừ cái đó ra còn có thể để nhục thân tái sinh mạnh như vậy đường cựu tiêu có chút mở to hai mắt cảm thấy cơ duyên này có chút lợi hại cái khác không nói trên cái thế giới này lợi hại nhất liền là võ đế có thể gánh được võ đế một k í c h toàn lực cái này cỡ nào ra châu nếu như gặp phải so với chính mình tu vi cao chỉ bằng vào nhục thân liền có thể đem đối phương mà chết keng ký chủ c h ấ n kinh mình tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi huyền vũ tầng hai mươi nghìn bốn trăm hai mươi không m ư ơ i chín nghìn hai trăm không đường c ử u tiêu kéo kéo miệng cái này cũng được khi mắt nhìn xem ma tộc l ã o tổ đối với cơ duyên ngươi còn biết cái gì ta chỉ biết là cơ duyên ngay tại cái này gian thạch thất bên trong ma tộc l ã o tổ nơm nớp lo sợ chỉ và ở giữa bàn đá ta nghiên cứu qua ngũ hành t h ầ n thể đối ứng là ngũ hành nơi này có năm cái băng ghế đá tại trên mặt ghế đá ta có thể cảm giác một cỗ nhàn nhạt thủy hệ lực lượng người xác định đường cửu tiêu tiếp tục truy vấn xác định ta khi còn sống có liền là thủy hệ lực lượng ma tộc lao tổ vương tin nói đường cửu tiêu nghe xong vây quanh cái bàn dạo qua một vòng một phát hiện chỗ đặc biệt gì bưng lên trên bàn đóng t r à nhìn kỹ một lần chùi lùi cái gì cũng không có mở ra cái nắp nhìn thoáng qua bên trong giống tuyết lại ngửi một cái, cái gì hương vị cũng không có thế là lại nghiên cứu một phen bàn đá gặp trên bàn đá có một vòng lỗ khảm năm cái băng ghê đá vị trí đều có một cái lớn chừng quả đấm hình khuyên lỗ khảm chật nhìn giống như là nước chảy những này lỗ khảm là phòng ngừa nước trà đ ộ n g lại tại trên bàn đá ma tộc lao tổ nhìn thấy đường cựu tiêu một mực đang nghiên cứu lỗ khảm cẩn thận mở miệng giải thích đường cựu tiêu không để ý hắn đưa tay tại lỗ khảm bên trên xem xét keng ký chủ phát hiện cơ duyên tu vi mười nghìn trước mắt tu vi huyền vũ tầng hai mươi nghìn bốn trăm hai mươi không mười chín nghìn hai trăm không nguyên lai thật sự là nó a đường cựu tiêu vừa rồi liền cảm thấy cái này lỗ khảm có tác dụng đặc biệt cái này khiến hắn nghĩ tới trong phim ảnh xuất hiện loại kia hiến tế pháp trận như thế liên tưởng hắn trong nháy mắt minh bạch thấm trà trung trà tác dụng đây không phải là dùng tới uống trà mà là dùng để lấy máu lao tử sợ đau đánh chết cũng sẽ không chảy máu đường cựu tiêu đích nói thầm một câu quay đầu nhìn về phía ma tộc lao tổ lao tổ dọa đến lắp một cái gấp vội vàng túi đầu đường cựu tiêu thất vọng thu tầm mắt lại ma tộc lao tổ là cái quỷ căn bản không có máu đông nhiên hắn nhớ tới bảo kiếm của mình cựu thiên huyền minh kiếm từng là ma kiếm từng giết qua không ít người bên trong hẳn là còn sót lại tinh lực cầm lên cựu thiên huyền minh kiếm dùng hết toàn lực nhắm ngay bàn đá bổ xuống máu ánh sáng màu đỏ mang theo một c h ố lực lượng hủy thiên diệt địa ẩm vang một thanh â m vang lên bổ tới trên cái bàn tròn gian giắt bàn tròn bị trong nháy mắt chém thành hai khúc một đạo tàn ảnh thăm thẳm từ bàn đá ở giữa bay ra cái k i a tàn ảnh trên cao nhìn xuống nhìn qua đường cựu tiêu khí thế dọa người thanh âm như là hồng trung ta chính là ngũ hành trí tôn ở đây chậm đợi người hữu duyên ngươi dùng máu tươi phá vỡ trận pháp nói rõ ngươi có rất cường đại thiên phú có đầy đủ tư cách kế thừa ngũ hành t h ầ n thể thật bút tích đường cựu tiêu đưa tay đem hư ảnh dưới thủy tinh cầu cầm trong tay trong thủy tinh cầu có năm loại nhan sắc theo thứ tự là kim vàng lục lam đỏ dùng s ứ c bót năm loại nhan sắc từ trong thủy tinh cầu tụ tập mà ra vẹo vọt vào đường cựu tiêu trong thân thể vê anh cùng lúc đó một đạo hào quang bảy màu từ đường cựu tiêu trong thân thể tản ra ngoài ẩm ẩm cả phòng đều bị hào quang bảy màu x u n g nát trong nháy mắt phủ kín toàn bộ bầu trời nhìn xa xa toàn bộ bầu trời đều là cầu vồng nhan sắc ma tộc l a o tổ khiếp sợ không thôi tiểu t ử này đến cùng là thần thánh phương nào thu hoạch được cơ duyên phương thức cũng quá đơn giản à. hắn nhưng l à ở đây nghiên cứu mấy vạn năm ma tộc đại bản doanh lãnh như yên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời ngạc nhiên lẩm bẩm nói cầu vồng che trời có người tìm được cơ duyên ma tộc truyền thuyết một khi có người tìm tới cơ duyên liền có thể dẫn đầu ma tộc đi hướng cường đại từ từ ma tộc l a o tổ chết đi đã vài vạn năm quá khứ bây giờ rốt cục có người tìm được cơ duyên kết quả là hào hứng hướng nữ đế cung điện chạy tới báo tin ma tộc cái khác chấp sự t r ư ờ n g lão đồng dạng thấy được cầu vồng tre trời dị tượng trên mặt tất cả mọi người đều mang một cỗ kinh hại t h ầ n s á c ma tộc quật khởi ở trong tầm tay trường môn lại là phía tây h u y ễ n cắt mê cảnh từ kính thanh bay đến k h ô n g t r ú n g nhìn cái dị tượng xuất hiện vị trí cùng hai ngày trước xuất hiện dị tượng địa phương cơ hồ là cùng một cái chỉ là lần này xuất hiện dị tượng càng quỷ dị hơn h u y ễ n cắt mê cảnh ma tộc chỗ hẳn là hắn thương không phái t r ư ờ n g môn vô thượng chân nhân khóa chặt lông mày hối hận vì cái gì không đem đường cựu tiêu mang theo trên người hiện tại tốt bị ma tộc đọc đi từ kính thanh sau khi hạ xuống lo lắng nhắc nhở trường môn trên trời rơi xuống dị tượng biểu thị muốn thiên hạ đại luận a kéo cửa lên phái tất cả trường lão đi huyện cắt mê cảnh vô thượng chân nhân quyết định thật nhanh hắn không cam tâm đường cựu tiêu xuất sinh hắn liền phái người nhìn xem thẳng đến hắn ra nhập thương cung phái một mực che chở ai biết chỉ đi ra mấy ngày người liền bị bắt đi từ kính thanh nói trường môn mê cắt h u y ễ n cảnh thế nhưng là cựu tử nhất sinh chi địa chúng ta chỉ là vì mấy người đ ạ tử chỉ sợ vô thượng chân nhân trịnh địa hữu thanh nói năng có khí phách Vì đương cửu tiêu, giá trị. Trương giá cựu phục ma tộc tiêu, thu trị. 22, ma lao tổ. keng ký, Ken. ký, Ken. ký chủ thu ư ợ n g chân Trước hoạch u thu y ề n tầng Ken. vũ 24.420-019.200. Ký chủ h được ngũ hành thân thể ban thưởng miễn kinh nghiệm thẻ t h ă n g cấp phiến một chương nhưng tại bất kỳ tình huống gì hạ tăng lên đẳng cấp cấp một keng Ký kinh chủ chấn kinh Viêm. Tu vi Trước mắt tu vi huyền vũ tầng Viêm. vi vi Mã mắt vũ Tu Tu đường cựu tiêu cảm giác thân thể phát sinh một chút biến hóa về phần là cái gì hắn cũng nói không rõ ràng dù sao liền là cảm giác mạnh không thiếu nghe hệ thống nhắc nhở không hiểu nói ngựa diễm là ai vừa quay đầu nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ ma tộc lao tổ nguyên lai là hắn danh tự này rõ ràng cùng hắn thủy hệ lực lượng trái ngược hiện tại cơ duyên đã cầm tới cũng là thời điểm nên dọn dẹp một chút lao đầu này trong tay cựu thiên huyền minh kiếm v u n g bóng núp ních lao đầu đồ vật ta cầm tới chúng ta sổ sách có phải hay không nên tính toán cái gì cái gì sổ sách ma tộc lao tổ bị h ù toàn thân khẽ run r à y thanh âm cũng đi theo run lên đường cựu tiêu trong tay có cựu thiên huyền minh kiếm mình căn bản không phải đối thủ của hắn húng chi hắn vừa mới thu được cơ duyên hai phe tranh lệch đã kéo ra một đạo h n g cầu đường cựu tiêu hít mắt trong lòng sớm đã có một phen khác dự định hắn biết hồn phách có thể phụ tại bất luận cái gì vật trên hạ thể mà ma tộc lao tổ đối ma tộc địa hình nhất định rất quen thuộc hắn muốn lợi dụng ma tộc lao tổ chạy ra ma tộc nhìn chung quanh một vòng nhìn thấy trên đất trung trà vẫn là hoàn hảo đi qua nhặt lên ngươi muốn mạng sống liền phụ đến phía trên này dựa theo chỉ thị của ta đi làm bằng không mà nói hiện tại ta liền để ngươi hồn phi phát tán làm càn ma tộc lao tổ g i ậ n quát một tiếng sắc mặt khó coi hắn nhưng là ma tộc sáng lập người ma tộc cổng còn có chân dung của hắn cùng pho tượng vực này khuất n ụ c còn không bằng chết tốt tiểu tử ta cảnh cáo ngươi ta thế nhưng là ma tộc lao tổ là ngươi tổ tông người dám làm ra khi sư d i ệ t tổ tội ác không sợ bị trời phạt sao ta cũng không phải ma tộc người hiện tại ta chính là trời đường cựu tiêu một tay nắm lấy cựu thiên huyền minh kiếm một tay cầm trung trà sinh tử ngươi tuyển a vừa dứt lời đ ỗ n g nhiên đem ngọc trung trà ném ra ngoài đồng thời giơ lên cựu thiên huyền minh kiếm tùy thời chuẩn bị bổ ra ma tộc l a o tổ há hốc mồm trong đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi trước mắt đạt được cơ duyên gia hỏa vậy mà không phải ma tộc đệ tử vậy hắn vì cái gì có thể tới huyền tông sơn chẳng lẽ ma tộc đã bị diệt trong lòng lập tức nhắc lên vô số kinh đạo hải lãng xem ra là c h ắ c không được tiểu tử này không biết ta trung trà giữa không trung s ẹ t qua một đạo hoàn mỹ đường vòng c u n g chỉ cần rơi xuống đất tất nhiên sẽ té vỡ nát ngay tại trung trà lập tức sẽ quẳng xuống đất trong nháy mắt một đạo màu đen hư ảnh b ọ t vào trong chén trà lạch Lạc cạch chén trà vẫn là quẳng xuống đất phát ra một tiếng v a n giòn chỉ bất quá chén trà t r u n g quanh có một t ầ n g nhàn nhạt hư ảnh đem chén trà bảo vệ được nó cũng không có vỡ vụn đường cựu tiêu bỗng nhiên nghĩ đến trước kia nhìn qua trong tiểu thuyết rất nhiều nhân vật chính kim thủ trị liền làm một cái dâu bạc lao đầu bây giờ hắn cũng có hay là hắn tự tay bắt ma tộc lao tổ địa vị tuyệt đối không thấp mừng k h ắ p khởi nhặt lên trên trà lao đầu về sau ta hỏi ngươi cái gì ngươi liền trả lời cái gì ta là chủ nhân của ngươi là là ma tộc lao tổ tiến vào c h u n g trà trong nháy mắt kém chút muốn khóc lên trà này chung bên trong lại có một cái khốn hôn t r ợ chỉ có c h u n g trà chủ nhân cũng chính là có được ngũ hành thần thể người mới có thể đem hắn phong x u ấ t k e n ký chủ thu hoạch được khốn hôn chung thu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi huyền vũ tầng 2 a i m ộ 0 1 9 2 i 0 keng ký chủ thu phục ma tộc lão tổ tu vi 10.000. trước mắt tu vi huyền vũ ba tầng 2219-201. đường cựu tiêu ngoại ý muốn nhìn một chút huyền vũ ba tầng tăng lên cần có kinh nghiệm vậy mà chỉ so với huyền vũ tầng hai nhiều một điểm lười đi đoán hệ thống tâm tư đem c h u n g trà đi lên mức ra một lần lại vững vàng tiếp được khốn hồ chung chẳng phải là cùng thác tháp lý thiên vương thất bảo linh lung tháp ngoại trừ nhỏ chút không có tâm bệnh tìm được cơ duyên lại bắt lấy ma tộc lão tổ đường cựu tiêu thuận vết n ứ c một lần nữa trở lại h u y ề n tông sơn bên trong còn chưa từ trong đùi cỏ ra ngoài liền nghe phía ngoài một đám người nói chuyện thanh â m cái kia gọi đường cựu tiêu cháu trai đi đâu rõ ràng là tại cái này còn cần nghĩ nhất định là bị lão tổ giết chết thật là đáng tiếc cháu trai kia được không thiếu bạo bối nếu là thật chết rồi cái k i a b ả o bối đi chỗ nào tiểu tử kia cuối cùng liền là tại nơi này biến mất thi thể hẳn là liền tại phụ cận mọi người đều chia ra tìm xem tìm được về sau tài nguyên chia để ự trương kim lớn tiếng một bên vùi đầu tìm một bên cao giọng nói chuyện đường cựu tiêu khóa chặt xuống lông mày gọi trương kim cái tôn tử kia quả nhiên không phải người tốt lành gì bên ngoài tu vi cao nhất hẳn là hắn đem trong tay chung trả đối hắn nem tới mẹ nó tên cháu trai nào đánh ta trương kim đại chửi một câu quay đầu lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì mà những người khác đều hiếu kỳ nhìn qua trương kim gãi gãi đầu vừa muốn tiếp tục vùi đầu tìm kiếm đột nhiên một trận âm phong đảo qua hắn không khỏi sợ run cả người lúc này một đạo uy nghiêm mang theo mười phần thanh âm lanh khốc từ hư không chuyển đến gặp đến lao tổ còn không quỳ xuống trương kim thất kinh n g ầ n đầu liền thấy trên đầu tung bay một đạo hư hồn là lao tổ bộ dáng lập tức dọa đến quỳ trên mặt đất không dám núp ních trong miệng càng không ngừng nói lao tổ tha mạng lao tổ tha mạng đệ tử khác thấy thế cũng đều nhao nhao quỳ xuống mỗi người đều dọa đến nằm d ạ p trên mặt đất run lẩy bẩy lao tổ thế mà đi ra tiếng bước chân từ xa đến gần chuyển đến mỗi người đều nghe được lại dọa đến không dám động đường cựu tiêu k h í định thần nhàn g đi ra đứng tại trương kim trước mặt trương kim hoảng sợ nhìn xem rừng ở trước mắt mình chân dọa đến mặt mùi trắng bệnh đầu ép tới thấp hơn sẽ chỉ nói lao tổ tha mạng trương kim ra ra ngươi ta sống đi ra thanh âm này là đường cựu tiêu trương kim giật mình hắn thế mà còn sống vậy hắn gặp đến lao tổ vì sao không quỳ vừa muốn n g n g đầu liền bị một đạo bá đạo khí để lại cổ chương hai mươi ba chúng đệ tử bị đánh cướp phù phù một tiếng trương kim bị một cố uy áp ép nằm trên đất Ké hắn hai mắt t ỡ ra kim tinh vừa rồi ta nghe nói các ngươi muốn đánh cướp bảo bối của ta đường cựu tiêu dẫm tại trương kim trên đầu n ữ l i ệ ung dung mà hỏi hắn trợn phát hiện không có giết chết ma tộc lao tổ là cỡ nào sáng suốt đối phó đám tiểu tử này ma tộc lao tổ một người như vậy đủ rồi khả năng này liền là trong truyền thuyết vỏ quýt dày có móng tay nhọn a tiểu mã đem trên người bọn họ bảo bối toàn đều cho vơ vét tới đường cựu tiêu không định giết người dù sao quá nhiều người nếu là ma tộc truy t r a bắt đầu phượng khuynh thành khả năng đều không giải quyết được vơ vét một chút đồ vật cái kia cũng không cần coi như ma tộc t r a có phượng khuynh thành tại ma tộc làm gì cũng phải cho chút thể diện suy tư một chút cảm thấy đem đồ vật toàn đoạt còn chưa đủ hạ giận lại đem bọn hắn đánh một trận là được rồi đám người kinh ngạc tiểu mã là ai nơi này ngoại trừ lao tổ cùng đường cựu tiêu cũng một người khác ca nhưng vào lúc này bọn hắn nơm nớp lo sợ nhìn đến lao tổ tung bay rơi xuống vung tay lên liền đem trên người bọn họ túi càn k h ô n toàn đều vơ vét đi mỗi lục soát xong một người đệ tử đều sẽ đem hắn đánh mặt mũi bầm dập ma tộc lao tổ mặt đen lên làm việc trong lòng chửi mắng ta đường đường ma tộc lao tổ làm loại này ăn cướp sinh ý thực sự quá phận nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra nửa điểm bất mãn tiểu mã chẳng lẽ là lao tổ sao ở đây ma tộc đệ tử trong lòng hoảng sợ lớn keng trương kim đ ố i ký c h ủ đoán hận giá trị một trăm tu vi ba nghìn trước mắt tu vi huyền vũ ba tầng năm hai trăm m ư ơ i chín hai trăm một lý đông đ ố i ký c h ủ đoán hận giá trị một trăm tu vi ba nghìn trước mắt tu vi huyền vũ ba tầng tám hai trăm m ư ơ i chín hai trăm một keng trước mắt tu vi huyền vũ ba tầng bảy mươi một hai trăm m ư ơ i chín hai trăm một đệ tử quả nhiên không được đường cựu tiêu lắc đầu yên lặng thở dài ngươi xem một chút người ta ma tộc lão tổ ngươi nhìn ta nàng dâu p ư ợ n g khinh thành còn có lãnh như yên trấn kinh bọn hắn một lần đều cho hai mươi n g h n kinh nghiệm nhìn lại một chút đám rác rưởi này mới cho ba n g h n kinh nghiệm trên lệnh quá mức rõ ràng cũng may thắng qua nhiều người ma tộc lao tổ cung kính đem tất cả mọi người chứa bảo bồi túi càn khôn đưa cho đường cửu tiêu đường cửu tiêu nhìn cũng không nhìn đem những vật này thu vào mình trong túi càn khôn keng ma tộc chúng đệ tử muốn giết ký chủ tu vi sáu mươi nghìn trước mắt tu vi huyền vũ ba tầng một mươi ba nghìn một trăm hai mươi không mười chín nghìn hai trăm một u oán khí không nhỏ đường cửu tiêu hài lòng nhìn trước mắt đám người lúc trước hắn không muốn thăng cấp là sợ thăng cấp quá nhanh đi cưới nữ đế hiện tại đã có kế hoạch chạy trốn tự nhiên cấp bậc càng cao càng tốt bằng không sẽ kéo lao bà chân sau bất quá hắn cũng rất có tự mình hiểu lấy thấy tốt thì lấy tiểu mã nói cho bọn hắn ta là ai ma tộc lao tổ mặt lúc này đã đen trở thành đáy nổi khi người h n quá đáng khi người h n quá đáng ta là n g ư ờ i tổ tông cắn răng nghiêm mặt cơ hồ là từ trong hàm răng tung ra mấy chữ ngài là chủ nhân của ta、à? đám người nghe đến lao tổ thanh â m rốt c u c bừng tỉnh đại ngộ ma tộc lao tổ tên thật gọi n g a diễm trước kia tất cả mọi người đều gọi hắn là lão tổ mọi người nhất thời vậy mà quên đi lão tổ tên thật các loại lão tổ hô đường cựu tiêu cái gì chủ nhân tình huống như thế nào đám người đều là trên mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mặt mũi tràn đầy cung kính lão tổ keng ký chủ c h ấ n kinh ma tộc chúng đệ tử tu vi một trăm nghìn trước mắt tu vi huyền vũ bốn tầng ba mươi chín nghìn một trăm chín mươi chín m ư ơ i chín nghìn hai trăm hai a vì cái gì thăng cấp kinh nghiệm mới hai trăm ngàn đường cựu tiêu lần thứ hai phát hiện thăng cấp kinh nghiệm không thích hợp hiếu kỳ hỏi một câu keng ý chủ thu h lúc này bọn hắn gặp đường cựu tiêu vòng vo cái ngoặt lại trở về mọi người hai mặt nhìn nhau nhìn lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu tin tức quỳ không quỳ hắn vì cái gì đi mà quay lại ai trên thân còn có bảo bối sao chỉ gặp đường cựu tiêu ho một tiếng m ặ t không thay đổi nói nhớ kỹ tên h ta là đường i ể u tiêu muốn báo thủ cứ tới tìm ta không dám chúng ta tuyệt đối không dám tìm ngươi báo thủ trương kim vội vàng biểu trung tâm trong lòng đậu đen do muống lao tổ là ngươi tiểu đệ coi như đi báo thủ chúng ta cũng không dám à. chúng ta không dám chuyện ngày hôm nay chúng ta đều làm chưa từng xảy ra chúng đệ tử cuốn quýt phụ hòa nói đường i ể u tiêu gặp đám người này vẫn rất thất thời hướng bọn hắn nghe răng cười một tiếng doa đến bọn hắn cuốn quýt lui lại mấy bước tiểu mã khởi giá hồi cung đường cựu tiêu mang theo hắn mới thu hoạch lao tổ vui sướng rời đi mà hắn vừa đi đông nhiên có người đệ tử mặt sắc mặt ngưng trọng đẩy một cái trương kim trương trương ca ngươi thấy được hắn coi là trương kim không thấy được nhắc nhở một câu đường c ử u tiêu bên hông ngọc bội trương kim đột nhiên hồi thần lại có chút bực bội mắng lao tử con mắt lại không ngủ đường c ử u tiêu vừa rồi quay người lại trên người hắn mang theo ngọc bội loại lên tất cả mọi người đều chú ý tới phía trên cái kia ngọc chữ đây chính là nữ đế mang theo người làm sao lại tại đường c ử u tiêu trên thân các ngươi nói đường c ử u tiêu cùng nữ đế đến cùng là quan hệ như thế nào không biết phản đúng là chúng ta không đắc tội nổi quan hệ có người đệ tử hối hận ruột đều thanh làm sao mà đắc tội với đường cựu t i ê u cái này về sau tại ma tộc nhưng làm sao lan lộn đệ tử khác sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào cơ duyên không tìm được túi càn không bị cướp còn đắc tội đại nhân vật cuộc sống sau này khó khăn chứng k i m mặt tối hắc đưa tay cho mình hai cái to m ộ m thờ mắng mình xuẩn keng ma tộc chúng đệ tử hối hận ăn cướp ký chủ tu vi bảy mươi mốt nghìn trước mắt tu vi huyền vũ bốn tầng một mươi một nghìn một mươi một chín m ư ơ i chín nghìn hai trăm hai keng ký chủ c h ấ n kinh ma tộc chúng đệ tử tu vi m ư ơ i một nghìn năm trăm trước mắt tu vi huyền vũ năm tầng ba mươi ba một trăm m ư ơ i bảy m ư ơ i chín hai trăm bốn đường c i u tiêu nghe hệ thống liên tiếp nhắc nhở có chút một bức xảy ra chuyện gì chương hai mươi b ố lãnh như yên thu đồ đệ đường c i u tiêu thuận lợi đi ra khỏi sân động trong lòng tính toán tìm tới cơ duyên lại có ma tộc lao tổ chỉ dẫn nhất định có thể thuận lợi chạy đi nhanh như vậy liền đi ra huyền tông sơn thủ vệ trưởng lão kinh ngạc nhìn xem đường c i u tiêu mỗi tháng huyền tông sơn mở ra thời gian là hai ngày đệ tử ít nhất cũng phải ở bên trong đợi một ngày giống như là đường cựu tiêu dạng này chỉ đợi nửa ngày thật đúng là không thấy nhiều đúng vậy à đường cựu tiêu đem lệnh bài màu vàng nóng trả lại thủ vệ trưởng lão qua loa gật đầu nói thầm trong lòng cơ duyên đều đã cầm tới còn ở nơi này làm gì trưởng lão nhìn qua đi xa đường cựu tiêu bừng tỉnh đại ngộ vừa rồi trên trời rơi xuống dị tượng nói rõ có người tìm được cơ duyên chẳng lẽ lại là đường cựu tiêu lúc này hắn nhìn thấy một đám ma tộc đệ tử hủ rũ túi đầu từ núi bên trong đi ra đến những mày lệnh giọng t r á c cứ các ngươi tìm tới cơ duyên nhanh như vậy liền đi ra bảo bối của chúng trường a cao bị. Một mạo tên tướng mạo cao lớn đệ tử nhìn thấy t lớn nhìn đệ lão quỷ khuất kém chúng t rơi lệ, vừa đ ị h tình hình thực nói liền n ra r tế, t bị ư Kim b ị ta miệng Trường lại. xác thực kiên nhẫn đã tìm nhưng có lẽ là cơ duyên không có duyên với chúng ta chúng ta liền cùng sau lưng đường cựu tiêu đi ra trường kim hung hăng trận mắt nhìn đệ tử kia một chút trong lòng thầm mắng muốn chết mình đi liền tốt tại sao phải mang ta lên nhóm đường cựu tiêu cùng nữ đế quan hệ không ít bên người còn có lao tổ hộ thân chọc hắn thật sự là đầu vóc tú đầu trường lão nhữ mày lại liếc mắt nhìn đi xa đường cựu tiêu n g khí cực kỳ bất mãn các ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình đức hạnh cũng xứng cùng đường cựu tiêu đánh đồng đám người bị hắn mắng cũng không dám phản bác dù sao ai cũng biết tính tình của hắn coi như nội môn đệ tử đều sợ hai hắn húng chi là bọn hắn những người này nhìn các ngươi s u ố i khỏe dạng còn không mau c ú p đi thủ vệ trưởng lão lại mắng một tiếng đám kêu các đệ tử sám xịt đi keng ký chủ c h ấ n kinh huyền tông sơn canh cổng t r ư ở n g lão tu vi mười nghìn trước mắt tu vi huyền vũ năm tầng bốn mươi ba nghìn một trăm mười bảy mười chín nghìn hai trăm bốn đường cựu tiêu đi tại trở về trên đường nhỏ tâm tình rất mỹ lệ chuyến này ra ngoài lại là tu vi lại là cơ duyên lấy được quên cả trời đất trở lại huyền không đảo tiến vào phượng khinh thành tầm điện phát hiện phượng khinh thành thế mà không tại trong lòng kỳ quái nàng đi đâu vì cái gì không chờ hắn gặp trên bàn bày ra chút hoa quả sờ lên một cái áp bộ gắm bắt đầu gặm xong hoa quả cảm giác nhàm chán đem tại huyền tông sơn siêu tập đến túi càn k h ô n toàn đều mở ra đem có thể sử dụng bảo bối tập hợp một chỗ không khỏi những mày bọn gia hỏa này cũng rất nghèo nàn đi đối với hắn hữu dụng chỉ có hơn một trăm cây linh hảo còn sót lại là một chút đồng nát sát vụn thậm chí còn có đem để lộ nội tình nổi một đám quỷ nghèo đường c ử u tiêu cầm lấy linh thảo ăn bắt đầu ăn một miếng một ngàn kinh nghiệm thế là một hơi đem hơn một trăm gốc linh thảo toàn đều lướt vào tu vi đi tới một mươi chín nghìn một mươi chín bảy kém một chút tăng lên huyền vũ sáu tầng đợi đã lâu còn không thấy phượng khuynh thành trở về quyết định về trước đi dù sao đi ra thời gian hơi dài nếu là bị người phát hiện cũng không quá rượu lặng lẽ meo meo nhảy đến trong ao mắt tối sầm lại trên thân mắt lạnh hỏa tốc về tới vạt lớn bên trong n ô đầu ra gặp trong viện không ai lúc này mới rón rén từ trong c h u n g nước nhảy ra nhưng mà chưa đứng vững liền nghe đến một cái nữ hải tử thanh âm từ phía sau chuyển đến đường sư đệ ngươi trở về đường cựu tiêu mặt sập lại ra hỏa này là quỷ a làm sao luôn âm hồn bất tán lúng túng quay đầu nhìn xem đang tại đối với hắn mỉm cười lý linh nhi cười cười xấu hổ lý sư tỷ tại a sư đệ ta chờ ngươi đã lâu mau cùng ta tiến đến lý linh nhi cười tủm tỉm đi đến đường cựu tiêu bên người lôi kéo đường cựu tiêu liền hướng trong phòng đi làm gì đường cựu tiêu không hiểu thấu nhìn xem lý linh nhi hướng bên cạnh lóe lên một cái lãnh tướng quân để cho ta mang cho ngươi cái lời nói mà thôi ngươi sợ cái gì lý linh nhi có chút không vui nàng đáng sợ như thế sao nó dư sư huynh đệ hận không thể cùng với nàng thân cận hơn một chút ngược lại là đường cựu tiêu một mực trốn tránh nàng chẳng lẽ bởi vì đêm hôm đó khảo thí để đường cựu tiêu đối nàng có hiểu lầm gì đó thật sự là oan buồng a ta không phải nữ nhân như vậy lý linh nhi không khỏi có chút buồn b ự c nàng đến cùng làm như thế nào cùng đường cựu tiêu giải thích chuyện đêm đó、đâu? sư tỷ ngươi có lời gì ở chỗ này nói liền là đường cựu tiêu gặp lý linh nhi biểu lộ đổi tới đổi lui còn giống như phiền muộn đi lên quả nhiên là một đầu sương ngủ. tâm tư của nữ nhân thật phức tạp hắn vẫn là không nên t r e o chọc nàng tương đối tốt lý linh nhi nhữ mày được rồi về sau lại giải thích ta hạ giọng nghiêm túc nói sư đ ệ lãnh tướng quân muốn ta chuyển cáo ngươi một kiện rất trọng yếu sự tình tại cái này không tiện nói không tiện nói cũng không cần nói đường cựu tiêu nghe được lãnh như yên toàn thân lên một lớp da gà lãnh như yên đột nhiên đối với hắn nhiệt tình như vậy hắn luôn cảm thấy không phải là chuyện gì tốt lý linh nhi gặp đường cựu tiêu kiên định như vậy yên lặng thở dài lại tả hữu cẩn thận nhìn một vòng mới t h ấ p giọng nói sư đệ lãnh tướng quân nói ngươi thiên phú dị bẩm muốn thu ngươi làm đệ tử nhập thất cái gì đường cựu tiêu chừng trong mắt thu hắn làm đệ tử nhập thất đùa gì thế lãnh như yên nhất định là ngấp nghẽ sắc đẹp của hắn mới muốn ra chiêu này cái này gọi nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng hắn không thể lên làm lãnh tướng quân thế nhưng là ma tộc bốn đại chấp sự thứ nhất so trưởng lão địa vị còn cao hơn đồng thời tu vi thông thiên lập tức liền muốn đạt tới võ đế tu vi nàng thế nhưng là xưa nay không thu đệ tử lần này cũng là phá lệ lý linh nhi thay đường cựu tiêu sốt ruột cái gì là một bước lên trời đây chính là một bước lên trời sư tỷ ta có một vấn đề đường cựu tiêu đánh gây lý linh nhi coi như l ã n h tướng quân muốn thu đồ vì cái gì không chính mình nói muốn để ngươi truyền đạt thật là không có có thành ý a ngoài miệng nói như vậy trong lòng lại lạnh hừ một tiếng lão tử là ma tộc lão tổ chủ nhân một cái nho nhỏ lánh như yên còn không vào được pháp nhãn của hán lý linh nhi khỏe miệng co giật dưới đúng vậy a lãnh tướng quân thu đồ đệ tại sao phải để nàng truyền đạt thân phận của nàng bây giờ là tiên tộc đệ tử à? đầu góc chuyển rất nhanh giải thích nói lãnh tướng quân buổi sáng đến thời điểm gặp ngươi không tại cho nên để cho ta truyền đạt một cái có đúng không đường c ử u tiêu nhúng mày lấy cớ này tốt vụ về đúng vậy à lãnh tướng quân còn nói chỉ cần ngươi trở thành đệ tử của nàng liền có thể rời đi nơi này không cần lại lo lắng cùng nữ đế hôn sự lý linh nhi rốt cục nghĩ đến một cái cực tốt lý do dù sao không dùng được lý do gì trước hết để cho đường cựu tiêu đáp ứng nàng coi như hoàn thành nhiệm vụ Đường chương u t hai n n mươi lăm n h túc mê người điều kiện theo lãnh như yên ra lệnh một tiếng ma tộc đệ tử hành động nhanh chóng chạy về phía đường cựu tiêu các sư huynh trong phòng đem bọn hắn mang ra lâm đức long một đám người một mặt một bức căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì trong viện đường cựu tiêu cũng giống vậy hắn c a o mày hiện tại mới đến một mấy ngày một tháng kỳ hạn chưa tới ma tộc nữ đế chẳng lẽ thay đổi chủ ý nhưng bây giờ hắn đi theo về sau đi cái nào tìm phượng khuynh thành c h ầ m tư mấy giây vẫn là mở miệng hỏi lãnh tướng quân tại sao phải mang bọn ta rời đi lãnh như yên sắc mặt băng lãnh đố i đệ tử còn lại phất phất tay ra hiệu đem người toàn đều mang đi duy chỉ có đem đường cựu tiêu lưu trong sân trong viện chỉ còn lại hai người đường cựu tiêu gặp lãnh như yên sắc mặt hỏa hoan không thiếu chỉ nghe nằm nói hiện tại ngươi có hai lựa chọn thứ nhất thứ n nhập ma tộc, cũng ngươi ngọc người. Lánh như yên nói đến đây, tận lực dừng lại, đi xem đường tiêu sát mặt, gặp trong mắt của hắn hình như có phòng nói. h thể thể thời cho h đệ đi đây, đi tử ta, tự xuất tộc, tùy tiêu sát mặt, mắt tiếp tục t của có có lực cửu của sau ma về có do xem gặp gặp lại, bị, hai cự tuyệt yêu cầu của ta ngươi đem bị quan vào trong núi một gian t h ạ c h thất trừ phi đến cuối cùng tu vi của ngươi là các ngươi trong chín người cao nhất nếu không chỉ có một con đường chết lãnh như yên cảm thấy mình cho ra điều kiện đã đầy đủ rõ ràng đường cựu tiêu không có lý do gì không chọn cái thứ nhất đường cựu tiêu đại não đang nhanh chóng xoay trọn đầu tiên hắn phải bảo đảm chính là mình cùng phượng khinh thành an toàn phượng khinh thành là ma tộc t h á n h nữ dưới một người trên vạn người lãnh như yên đối nàng hẳn không có uy hiếp về phần mình có ma tộc lao t ổ tại nhốt vào địa phương nào ngược lại là cũng không sợ rất nhanh trong lòng của hắn đã có quyết đoán nếu như hai ta đầu đều không chọn đâu ngươi có phải hay không muốn giết ta lãnh như yên rõ ràng sửng sốt một chút về sau khuôn mặt tâm trầm đáng sợ khi nàng biết đường cựu tiêu tiến vào phượng khinh thành tầm điện về sau thế mà không có bị giết còn chiếm được phượng khinh thành thiếp thần mọc bội nàng biết đây có lẽ là nàng trở thành ma tộc trưởng môn thời cơ thông qua khống chế đường cựu tiêu đến bức v ư ợ n g q u i n h thành chỉ là không nghĩ tới đường cựu tiêu đối điều kiện của nàng toàn đều cự tuyệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút võ thánh đỉnh phong k h í áp toàn bộ ép hướng về phía đường cựu tiêu muốn buộc đường cựu tiêu đi vào k h u ô n khổ đường cựu tiêu thoáng chốc cảm giác được một cô áp lực cực lớn ép hướng về phía hắn ép hắn hô hấp có chút khó khăn trong lòng tầm mắng mẹ cái chân trở mặt so lật sách còn nhanh bất quá cũng không lo lắng hắn vừa mới thu hoạch được ngũ hành thân thể có thể gánh vác võ đế một cách toàn lực k i n h thường cười lạnh một tiếng t h a m thẳm nói ra lãnh tướng quân ngươi nếu là muốn động thủ không bằng tới điểm trực tiếp đang khi nói chuyện hắn đem trung trà nắm trong tay trong lòng tự đ ủ ngươi nếu thật dám động thủ lão tử liền đem ngươi tổ tông phóng xuất c ắ n ngươi lãnh như yên kinh ngạc trừng mắt đường cựu tiêu ra hỏa này vậy mà không sợ nàng nguy áp chẳng lẽ cùng huyền tông sơn cơ duyên có quan hệ t hư lệnh một tiếng đem uy áp thu hồi lại lạnh lùng ném câu tiếp theo ngươi sẽ vì ngươi quyết định của ngày hôm nay mà hối hận lão tử trong từ điện không có hối hận hai c h ữ này đường c ự tiêu càng phát ra đối lãnh như yên không có hảo cảm dù sao đều đã đắc tội nàng cũng không sợ lại đắc tội một lần keng ký chủ cự tuyệt lanh như yên tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi huyền vũ sáu tầng mười tám nghìn một trăm chín mươi ba mười chín nghìn hai trăm tám keng ký chủ chọc giận lanh như yên ban thưởng đơn đấu thẻ một chương đơn đấu thẻ võ đế phía dưới đơn đấu lúc có thể đem đối phương miểu sát đường cựu tiêu con mắt có chút tỏa sáng cái này ra châu a lần sau lanh như yên lại cùng lão tử đắc ý lão tử liền giết chết nàng nha đang nghĩ ngợi liền thấy hai cái ma tộc đệ tử đi tới một trái một phải đẩy hắn đi ra ngoài mà lãnh như yên mặt trầm như nước nhìn xem đường cựu tiêu b ó n g lưng ánh mắt phức tạp cuối cùng đường cựu tiêu chín người bị giam giữ đến ma tộc một chỗ trong sân động cổng có hai cái võ vương cảnh giới trở lên ma tộc đệ tử trông coi trong sân động có mười mấy gian thạch thất lâm đức long bọn hắn rất cán phận nhập ra tùy tục tâm tính ổn đến một nhóm diễn phần mình lựa chọn một gian thạch thất ở đi vào đường cựu tiêu mặc dù tới nhưng còn có rất nhiều nghi vấn liền một mình đi tới cửa đậu vừa mới hướng phía trước bước ra một bước liền bị ma tộc đệ tử ngăn lại người kia hung thần ác sắt nói không thể đi ra ngoài ai nói ta sắp đi ra ngoài đường cựu tiêu hướng bên cạnh trên núi k h ẽ nghiêng móc ra từ phượng khuynh thành cái kia thuận tới áo tổ răng rác răng rác gầm hai cái hỏi các ngươi chuyện gì thôi ma tộc có phải hay không xảy ra chuyện lớn hai cái ma tộc đệ tử là dân lãnh như yên mệnh lệnh đến t r u n g giữ bọn hắn biết rõ lãnh như yên là một cái cỡ nào tản nhận nữ nhân nào dám tùy tiện nói vạn nhất nói không nên nói trực tiếp bị giết đều xem như ngoài vòng pháp luật khai ân liếc mắt nhìn thoáng qua đường cựu tiêu ai đều không nói gì đường cựu tiêu luôn có một loại cảm giác ma tộc muốn xảy ra chuyện Bằng không phượng khuynh thành biết do hắn đi huyền tông sơn lại không tại đại điện chờ hắn liền không khoa học húng chi còn có hệ thống nhắc nhở phượng khuynh thành chân kinh phượng khuynh thành nhất định đã biết hắn đạt được cơ duyên còn có lanh như y ê n đột nhiên muốn thu hắn làm đồ bản thân liền rất cổ quái hết t h ả tất cả liền cùng một chỗ hắn chỉ có thể nghĩ đến ma tộc xảy ra chuyện gặp bọn họ không trả lời biết hỏi cũng là hỏi không r ộ i lưng một cái tùy tiện tuyển cái thạch thất đi vào trở ra hắn liền đem ma tộc lão tổ phóng ra tiểu ma a người có biện pháp nào không thần không biết quỷ không hay đem cái kia hai cái giữ cửa mê đi ma tộc lao tổ mặt lộ vẻ khó xử mê đi đua gì thế ta chỉ là cái hôn phách trước khi chết bất quá là cái võ thánh qua lâu như vậy hiện tại nhiều nhất cùng võ vương thực lực t r ê n lệch không nhiều làm sao có thể mê đi bọn hắn hổ thẹn lắc đầu không thể cần ngươi làm gì đường cửu tiêu khinh bị nói hắn cũng không muốn ngồi chờ chết dự định tự mình đi t r a nhìn một chút ma tộc nếu thật có đại sự xảy ra vậy liền không thể tốt hơn hắn có thể thừa dịp ma tộc đại đoạn mang theo phượng khinh thành rời đi ma tộc đơn giản hoàn mỹ không muốn không muốn vậy ngươi có thể hay không bố trí truyền tống trận đường cựu tiêu nghĩ nghĩ đối lao tổ vẫn ôm mong đợi chủ tử ta thực lực bây giờ chỉ có võ vương cảnh giới hiện tại chỉ có thể bố trí một chút mễ viễn trận các loại phạm vi tương đối nhỏ trận pháp ma tộc lao tổ trong lòng tiêu khổ ngươi đây không phải làm khó ta sao cái bóng đông nhiên khẽ động chui vào trung trà bên trong có người đến chương hai mươi sáu bị nhốt trong sân động kéo kẹt t h á c h thất cửa bị đ ẩ y ra lý linh nhi từ bên ngoài trượt vào đường cựu tiêu dựa vào tại sao lại là ngươi đường sư đệ ta có chuyện rất trọng yếu thông chi ngươi lý linh nhi bước nhanh đi đến đường cựu tiêu trước người nhẹ g i ọ n g nói cái gì đường cựu tiêu toàn thân đề phòng nói thầm trong lòng chẳng lẽ là hắn cự tuyệt l ã n h như yên lý linh nhi muốn gây bất lợi cho hắn lãnh tướng quân tức giận ban bố một cái tin lý linh nhi nói xong từ trong bọc lấy ra một tờ tờ giấy đưa cho đường cựu tiêu lãnh tướng quân nói trong một tháng ai tu vi cao nhất ai liền cưới nữ đế cái này còn cần ngươi cho ta biết sao đường cựu tiêu đơn giản im lặng n g khí hơi không kiên nhẫn hắn cũng hoài nghi lý linh nhi có phải hay không thực sự tìm không ra tốt lấy cớ đến tìm hắn còn có một câu ngoại trừ cưới nữ đến người cái khác người đều phải chết lý linh nhi cũng không sinh khí tiếp tục thất vọng nhắc nhở đường cựu tiêu biết lãnh như yên cái này là hướng về phía hắn dựa theo trước mắt tốc độ tu luyện hắn vững vàng có thể trở thành thứ nhất an toàn lên bờ nhưng tốc độ tu luyện của hắn những người khác cũng là để ở trong mắt trước đó mọi người đều nghĩ hết biện pháp không tu luyện nhưng có đầu này mọi người nghĩ hết biện pháp tu luyện đồng thời còn sẽ nghĩ đến như thế nào giết chết so với bọn hắn tu vì cao người như vậy hắn đem sẽ trở thành mục tiêu công kích trong lòng thầm mắng lãnh như yên xem như ngươi lợi hại lao tử trương này đơn đấu thẻ giữ lại cho ngươi nhưng mà hắn hiện tại thế nhưng là huyền vũ sáu tầng ngoại trừ lâm đức long những người còn lại tới liền là tặng đầu người keng ký chủ thu hoạch được lý linh nhi quan tâm tu vi 2000 trước mắt tu vi huyền vũ sáu tầng 20.193-19.208 ì ư ờ n g h i t đường cựu tiêu đến bây giờ còn là không hiểu rõ lý linh nhi rõ ràng là ma tộc người hết lần này tới lần khác đối sự quan tâm của hắn là thật gật đầu nói tạ tạ tạ sư tỷ không có việc gì ngươi về a lý linh nhi còn muốn nói điều gì nhìn thấy đường cựu tiêu lãnh bạ mặt trong lòng yên lặng thở dài chỉ nói câu bảo trọng liền lui ra ngoài đường cựu tiêu căn bản một đem chuyện này để ở trong lòng đem ma tộc lao tổ b ắ t tới để hắn đem ma tộc địa đồ v ẽ ra chế định một đầu hoàn mỹ đường chạy trốn hiện tại duy nhất phải giải quyết liền là như thế nào từ nơi này ra ngoài trở lại trước đó sân truyền t ố n g đến phượng khuynh thành cung điện rất nhanh hắn có một cái tương đối nghiêm mật kế hoạch tiểu mã nhóm lửa t h ị nướng đường cựu tiêu đem địa đồ cấp kỹ tâm tình không tệ từ trong túi c ả n k h ô n xuất ra không biết từ đệ tử nào trong bọc vơ vét tới một cái thu thập xong đùi dê dựng lên lò thoải mái nhàn nhã bắt đầu nướng thịt dê cái khác trong thách thất tất cả mọi người đều đang điên cuồng gấp rút tu luyện bọn hắn thậm chí có chút hối hận trước mấy ngày bọn hắn đều tại nói trên trò cười cưới nữ đế còn có hy vọng sống sót nhưng là không lấy được nữ đế hẳn phải chết không nghi ngờ lâm đức long đột nhiên cảm giác được hắn là đạt được trời cao chiếu cố một cái huyền vũ tầng tám tu vi ngoại trừ lý linh nhi bên ngoài thời gian một tháng ai đều khó có khả năng đuổi theo kịp hắn có thể cưới nữ đế có thể sống nhất định là hắn nhưng là nghĩ đến còn có một cái đường cựu tiêu trong lòng liền lo lắng bắt đầu tiểu tử kia thực sự quá yêu nghiệt thứ nhất thiên linh võ một tầng ngày thứ hai liền linh vũ sáu tầng ngày thứ ba huyền vũ một tầng chiếu cái này s u xu thế số g ư ớ i một mấy ngày là có thể đuổi kịp hắn không được nhất định phải sớm đề phòng ra hỏa này ta còn không muốn chết lâm đức long khóa chặt lông mày nói là đề phòng nhưng như thế nào đề phòng giết hắn trước mắt mà nói chỉ có thể giết hắn có thể giết đường cựu tiêu bị lãnh như y ế biết hắn chẳng phải là cũng muốn chết chính đang xoắn suýt thời điểm c ử a mở ngoài cửa tiến tới một cái ma tộc đệ tử lâm đức long mo từ trên giường n g ả y xuống cung kính nói n g à i sao lại tới đây nhưng là có chuyện gì không ma tộc đệ tử không nói hai lời đem một phong thư đưa cho lâm đức long ra hiệu hắn mở ra lâm đức long không hiểu trong lòng tự nhủ hắn tại ma tộc cũng không có gì thân thích ai sẽ viết thư cho hắn nghi ngờ mở ra tin nhanh chóng xem xong con mắt trường linh lợi tròn khó có thể tin nhìn về phía ma tộc đệ tử sau khi tính hôn lại thận trọng mở miệng、Ca. muốn về tin sao ma tộc đệ tử nhẹ nhàng gật đầu từ đầu đến cuối giống như là người cầm một có nói một câu lâm đức long trên mặt không khỏi hiện ra vẻ hưng phấn nắm lên giấy bút lưu l o á t trở về một phong thư đưa t i ê n ma tộc đệ tử về sau khoe miệng không đức chế được d ư ơ n g lên tự đ ủ tiểu tử đây chính là xem như người xui xẻo ma tộc h u y ễ n cảnh chi đ ỉ n h vu linh điện phượng khuynh thành một bộ áo trăng váy dài khuôn mặt băng lãnh ngồi tại trên đại điện nữ đế h u y ề n không đảo đ ô n g nhiên rơi xuống chính là điểm không may ngươi làm ma tộc thủ lĩnh hẳn là cho chúng ta một cái giải thích hợp lý ma tộc chấp sự hồng không cao giọng chất vấn hồng không ngươi đây là phạm thượng huyền không đ ả o rơi xuống cùng nữ đế không có chút nào quan hệ lãnh như yên ngồi tại phượng khinh thành dưới tay vị không đợi phượng khinh thành mở miệng dẫn đầu phản bác ngươi chẳng lẽ là dự định thừa dịp nữ đế hư yếu muốn muốn tạo phản không thành lãnh như yên ngươi đây là ác ý xuyên tạc t a ý tứ ta chỉ là muốn nói huyền không đ ả o chính là ta ma tộc t ư ở n g thụy trí địa đống nhiên sụp đổ định làm ộ t loại cảnh cáo hôm nay trên trời rơi xuống dị tượng nói rõ ma tộc đệ tử có người thu hoạch được cơ duyên lao tổ có lời ai thu hoạch được cơ duyên người đó là ma tộc trưởng giáo hồng không nghiêm nghị g ầ m thét thơ không hề nhượng bộ chút nào hồng không ngươi kích động cái gì kình lãnh tướng quân bất quá thuận miệng hỏi một chút thôi ma tộc chấp sự thanh hoan chân nhân không mặn không nhạt nói một câu ngẩng đầu nhìn phượng khuynh thành nhỏ khuynh thành ngươi cũng không cần trách cứ hồng không hắn liền là yêu h ổ ngôn l o ạ n ngữ bất quá hắn ngược lại là có một câu nói đúng ma tộc là thời điểm đ ổ i chủ ta cũng đồng ý ma tộc đ ổ i chủ ma tộc chấp sự dương cương vuốt vuốt thật dài tròm dâu bạp t ơ chúng ta ma tộc đã từng cường đại dường nào hiện tại chỉ có thể canh giữ ở cái này địa phương cất chim cũng không có theo ta thấy liền là giáo chủ vô năng đã trên trời rơi xuống dị tượng lẽ ra đổi giáo chủ các ngươi đây là muốn tạo phản sao lãnh như yên căm tức nhìn đám người lạnh giọng mở miệng một mực chưa mở miệng phượng khuynh thành lúc này nhìn thoáng qua lãnh như yên trong lòng không vui ma tộc bốn đại chấp sự bên trong ba đại chấp sự đều muốn cầu đổi chủ xem ra bọn hắn sớm có dự mưu bất quá muốn nói đến thu hoạch được cơ duyên người chỉ có nàng và thủ vệ trường lao biết chỉ gặp p ư ợ n g khanh đ ù thản nhiên đứng dậy ánh mắt sâu kín nhìn một vòng khẽ chương ư i tiếng. Đã các người Đã đều các có ý đó. ý vậy, ta liền người để cho các đệ Đám tử. n ư ờ i sắc mặt k hai á c n h u âm thầm trao đ ổ cái ánh mươi ắ t thỏa Nữ đế đây là thỏa hiệp. h c bảy đưa kinh nghiệm tiểu vương tử trong thách thất ma tộc lao tổ tự mình ở bên cạnh thịt nướng đường cựu tiêu thì hài lòng ăn thịt thời gian trôi qua đã ký đồng thời trong đầu bắt đầu suy nghĩ chạy trốn lộ tuyến hôm nay còn không có đánh dấu hệ thống ký cái đến keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được truyền thống phủ một chương truyền thống phủ đường cựu tiêu hai mắt tỏa sáng đây chính là cái đồ tốt cũng không biết có thể truyền tống bao xa xuất gia truyền tống phủ cẩn thận nghiên cứu bắt đầu không tệ à trong vòng trăm dặm có thể truyền tống đến hắn muốn đi bất kỳ một cái nào địa điểm còn có thể mang theo một người hoác hoác hoác hệ thống rốt cục thân mật một lần ăn trong tay không có cây thì là đùi dê càng thêm thơm hiện tại vấn đề duy nhất liên lạc như thế nào từ trong sơn động ra ngoài chính suy nghĩ chợt nghe bên ngoài có động tĩnh cho ma tộc lao tổ một ánh mắt để hắn trượt đi ra xem một chút lao tổ ẩn tại cửa ra vào hướng mặt ngoài nhìn bên ngoài lâm đức long g i ò n rén gõ gõ khang kiện môn lại sau này l ù i hai bước môn từ bên trong mở ra khang kiện nô ra một cái đầu đến cẩn thận nhìn một vòng cau mày nói không ai a chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác bột một tiếng giữ cửa một lần nữa đóng lại lâm đức long quang minh chính đại đứng tại cửa ra vào trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn áo tàng hình quả nhiên là cái thứ tốt hỏng cười một tiếng quyết định lại thử một chút đưa tay lại một lần nữa gõ khang kiện cửa phòng khang kiện lần này nghe rõ ràng vững tin là có người gõ cửa phòng hắn đạp đạp, đạp mấy bước quá khứ mở ra môn xem xét ý nguyên không thấy được người nhịn không được nổi giận mắng vừa rồi ai mẹ nó gõ cửa muốn c h ế t à ma tộc lao tổ lui về đến phòng bên trong đối đường cựu tiêu nói chủ nhân là một cái tiên tộc tiểu tử xuyên qua kiện ma tộc đặc hưu láo tàng hình ở bên ngoài quấy dối đường cựu tiêu trong lòng kỳ quái tiên tộc người tự nhiên là hắn mấy vị sư huynh nhưng bọn hắn từ đâu tới ma tộc bà bối lười suy nghĩ xuất ra ma tộc lao tổ cho hắn địa đồ nghiên cứu cẩn thật lên thỉnh thoảng còn tại trên địa đồ vẽ lên một điểm mà ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến tiếng giống giận dữ cái nào cháu con r u a t r ộ m l a o từ đồ lót ai động cơm của ta đường c ử u tiêu rốt cục chế định đường chạy trốn trước quay về trước đó phòng nhỏ từ trong chu nước g n chuyển đến huyền không đảo mang lên vượng k h y n h thành sau đó từ huyền không đảo chuyển đến vu linh sơn vu linh sơn bên trong có một đầu rời đi ma tộc đường nhỏ chỉ bất quá cái kia đường nhỏ mười phần ẩn nấp chung quanh lại thường có hung thú ẩn hiện chỉ có sống mấy vạn năm ma tộc lao tổ biết trên bản đồ có hung thú địa phương lao tổ đều thân mật vẽ lên cái lao hồ đầu keng ký chủ chế định hoàn mỹ đường chạy trốn hai mươi nghìn trước mắt tu vi huyền vũ sáu tầng ba mươi nghìn một trăm chín mươi ba mười chín nghìn hai trăm tám ha ha ta thật là một cái thiên tài đường cựu tiêu kích động không thôi ngay cả hệ thống đều cảm giác đường chạy trốn vô cùng hoà n mỹ nhất định thỏa thỏa lúc này hắn cửa bị người gõ keng nguy hiểm gián g lâm tu vi hai nghìn trước mắt tu vi huyền vũ sáu tầng ba mươi hai nghìn một trăm chín mươi ba mười chín nghìn hai trăm tám đường cựu tiêu trong lòng lột bột một tiếng nguy hiểm bất quá rất nhanh hắn liền thoải mái bằng hắn là ai hắn có ma tộc lao tồ tại sợ cái cái bứa xuất r a trung trà g i a hiệu lao tổ tiên tiến vào trung trà bên trong hắn hiện tại là ngũ hành thân thể tiên tộc tu vi cao nhất chính là lâm đức long huyền vũ tầng tám điểm ấy nguy hiểm căn bản vốn không tính nguy hiểm đã ngươi muốn làm ta sợ lao tử liền gậy ông đập lưng ông hú chết ngươi nha ma tộc lao tổ lo lắng nhìn thoáng qua đường cựu tiêu hiện tại khốn hồn trung thế nhưng là tại đường cựu tiêu trong tay mệnh của hắn cùng đường cựu tiêu liền cùng một chỗ đường cựu tiêu nếu là gặp bất chắc hắn cũng sẽ cùng theo một lúc xong đời do dự một lát phó thác cho trời đi chui vào đến trung trà bên trong ai vậy đường cựu tiêu hô một câu đứng dậy đem chung trà đặt ở cạnh cửa bên trên đem cửa mở ra mở ra trong n g a y mắt liền thấy lâm đ ứ c long đứng ở trước cửa chính đôi hắn dương nhanh múa vuốt làm lấy các loại kỳ quái động tác đường cựu tiêu nhữ mày lại lao tử có nên n hay không phối hợp ngươi một cái đâu giả chứa cái gì cũng không thấy hết nhìn đông tới nhìn tây tại sao không có người lâm đ ứ c long mừng rỡ trong lòng nên ngang từ đường cựu tiêu bên cạnh trượt vào phòng liếc mắt liền thấy được trên bàn n ồ i dê đi qua cắn một cái hắn mặc nhưng là đến từ ma t à cáo tàng hình tu vi chỉ cần so với hắn thấp liền không khả năng nhìn thấy hắn hắn đã thí nghiệm tốt nhiều lần liền ngay cả huyền vũ bảy tầng lý linh nhi đều không nhìn thấy hắn hắn còn tại lý linh nhi cái kia trộm chút nữ nhân tiếp thân quần áo chớ nói chi là đường cựu tiêu mới huyền vũ một ngoa tạo huyền vũ sáu tầng lâm đ ứ c long kinh hãi kèm chút hô lên đến hôm qua gia hỏa này không phải mới huyền vũ một tầng sao linh vũ cảnh giới thăng cấp nhanh có thể lý giải nhưng đến huyền vũ cảnh giới thời gian một ngày tăng lên năm cái cảnh giới quá không thể tưởng tượng nổi k ký chủ trấn kinh lâm n ư c long tu vi trước mắt tu vi huyền vũ sáu tầng bốn mươi hai nghìn một trăm chín mươi ba mười chín nghìn hai trăm tám đường cựu tiêu đóng cửa lại tượng trưng mắng một câu quay đầu nhìn xem miệng bên trong còn ngậm thịt dê lâm đức long trong nội tâm suy cười một tiếng làm bộ không thấy được hắn ngồi lên giường sau đó tự đ ủ đ u ổ i dê bên trên đã xoa độc dược một hồi ta đem cái này đ u ổ i dê cho ma tộc đệ thử ăn hạ độc chết hắn nhà lâm đức long mới từ trong lúc k hiếp sợ trì hoạn qua đến nghe được đường cựu tiêu nói đ u ổ i dê bên trên l a o độc dược huệ một tiếng đem miệng bên trong thịt dê toàn đều phun ra ngồi trốn hùm trên mặt đất dùng ngón tay dùng sức móc lấy cổ họng muốn đem nuốt vào đi thịt cũng t r ụ p đi ra trong lúc đó còn không dám phát ra động tĩnh bởi vì áo tàng hình chỉ có thể ẩn tàng hành t u n g không thể ẩn tàng thanh âm nghẹn hắn mặt đỏ dần keng ký chủ t r e o đùa lâm đức long thành công tu vi năm nghìn trước mắt tu vi huyền vũ sáu tầng bốn mươi bảy nghìn một trăm chín mươi ba mười chín nghìn hai trăm tám kinh nghiệm tốt ít bất quá rất thú vị đường cựu tiêu chịu được một cười ra tiếng đông nhiên vỗ đầu một cái từ trong bọc lật qua tìm xem xuất ra một bao bột màu trắng làm bộ hảo não nhìn ta trí nhớ này Độc dược ở chỗ ở này lâm đức long có đôi đều do vừa rồi ký chủ lên sát tâm tu vi mười nghìn trước mắt tu vi huyền vũ sáu tầng năm mươi bảy nghìn một trăm chín mươi ba mười chín nghìn hai trăm tám k ký chủ trêu đùa lâm đức long thành công tu vi năm nghìn t r ư ớ chương mắt tu vi u hai đưa n h mươi m tám u cổ trùng chỉ gặp lâm đức long từ trong bọc móc già trong suốt bình nhỏ trong bình chứa một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chứng c r ù n g hắn nhìn c r u n g quanh một vòng đem chứng chủng rót vào trên bàn không trong chen trà sau khi làm xong ngầm đầu nhìn một chút đường cựu tiêu hai tầm mắt của người vừa vặn đối đầu dọa đến hắn kém chút kêu ra tiếng trong lòng tự nhủ sẽ không bị phát hiện a tiếp lấy tự dễu cười cười coi như đường cựu tiêu lại yêu nghiệt tu vi của hắn cũng không cao hơn ta làm sao có thể phát hiện ta thế là hướng bên cạnh trên mặt ghế đá ngồi xuống n ế t lên chân bắt chéo lao tử sẽ chờ ở đây lấy ngươi chỉ cần ngươi uống nước t r ứ n g trùng liền sẽ tiến vào trong thân thể của ngươi ở bên trong trường thành keng ký chùi bắt đầu thấy cổ trùng tu vi năm nghìn trước mắt tu vi huyền vũ sáu tầng năm mươi bảy nghìn một trăm chín mươi ba mười chín nghìn hai trăm tám nguyên lai、like、đây chính là cổ trùng a đường cửu tiêu rõ ràng nhìn xem lâm đức long làm hết thảy ngay từ đầu còn kỳ quái hướng hắn trong chén đổ cái gì nguyên lai、like、là ma tộc đặc h ư u cổ trùng a nhưng là cổ trùng có rất nhiều loại loại này cổ trùng là dùng làm gì hắn cũng không biết buồn cười nhất chính là lâm đức long gia hỏa này lại còn quang minh chính đại ngồi ở kia chờ hắn uống t r à đường cửu tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng làm rõ ràng hết thảy cũng không hứng thú tiếp tục chơi tiếp tục ngầm đầu thấy ma tộc lão tổ lặng lẽ nhô đầu ra tựa hồ tại hỏi thăm muốn đường đi ra có thể đường cựu tiêu không tỵ hiềm nói một câu đem bột phấn ném sang một bên từ trên giường n g ả y xuống đi đến trước bàn cầm lên chén trà rót một ly trà bưng lên đến thổi thổi lâm đức long bị đường cựu tiêu đột ngột có thể ba chữ bị hù toàn thân khẽ run dày luôn có một loại hắn bị phát hiện cảm giác nhìn xem đường cựu tiêu bưng lên chén trà lòng nóng như lửa đốt trong lòng mặc nghiệm ngươi ngược lại là nhanh lên u ồ n g a sư h u n h như thế nôn nóng chắc là khát trà này liền cho người uống đi đường cựu tiêu chậm rãi quay đầu cưới híp mắt nhìn về phía lâm đ ứ c long đem chén t r à đưa tới lâm đ ứ c long toàn thân cứng đờ con mắt chừng như trung đồng há hốc mồm ra gặp đường cựu tiêu hướng hắn nháy mắt mấy cái lại đi trước đưa đưa cái chén con ngươi kịch liệt co vào bắt đầu đường cựu tiêu có thể trông thấy hắn cái này sao có thể hắn mặc quần áo tàng hình không nhất định là hảo giác nhất định là hảo giác lâm đ ứ c long mặc dù như thế an ủi mình mồ hôi lạnh trên c h á n lại là hảo hảo rơi đi xuống tu vi hiện tại mặc dù so đường cựu tiêu muốn cao một chút nhưng đối phương quá yêu nghiệt trong lòng của hắn không có yên lòng nhưng hắn cũng làm xong dự tính xấu nhất nếu là thật bị phát hiện dự định trực tiếp giết đường cửu tiêu lâm sư m i n h đường cửu tiêu cảm giác buồn cười đem chén t r à bỏ lên bàn đùi dê thị tan ngon như vậy n g ư ờ i ăn liền ăn còn muốn ra bên ngoài nôn làm m ấy cái y tứ ông lâm đ ứ c long đầu đống nhiên ông ông tác hưởng hắn đã xác nhận đường cửu tiêu phát hiện hắn mà vừa rồi mình bị tiểu tử này buồn đ ị c h m ặ t ông trầm lạnh lùng mở miệng n g ư ờ i có thể nhìn thấy ta k e n ký chủ đ ể lâm đ ứ c long sợ hãi thu vi mười nghìn trước mắt tu vi huyền vũ sáu tầng sáu mươi bảy nghìn một trăm chín mươi ba mười chín nghìn hai trăm tám vì cái gì không thể đường cựu tiêu biết lâm đức long mặc áo tàng hình nhưng mình cũng không biết vì sao có thể nhìn thấy hắn chỉ chỉ c h n trả ai bảo ngươi đến cho ta hạ cổ lâm đức long trong lòng chấm xuống đường cựu tiêu có thể nhìn thấy hắn hắn chỉ muốn đến một loại khả năng kỳ thật đường cựu tiêu tu vi chân chính cao hơn hắn nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới đường cựu tiêu vậy mà nhận biết cổ trùng chứng cứ trước mặt hắn hết đường chối cãi càng không dám nói ra là ai để hắn đến hạ cổ nếu không sẽ chết t h ẳ n hại hơn Đường sư đệ, đầu? sư ngươi vấn sao tại phải truy l â một Đức long túi thấp đầu, Đông đầu, tác, chỉ có Long trong khuôn ẩn bóng nhìn không tình nhiên, hắn hôn khuôn tận ngầm ngươi ngươi. gì. giữ giết túi thấp mặt tại tối, tâm rút truy mặt biết, ta thể ra ra Bá.、Một、cái cự đại bóng ma bỗng nhiên bao phủ lên đỉnh đầu đồng thời một cỗ khí tức tử vòng chầm c h ầ m tới gần lâm đ ứ c long trong lòng máy động theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại hắn thấy được một t r ư ơ n g giả mua lại không có thực thể khuôn mặt chính e m chầm nhìn hắn chằm chằm tu vi của đối phương càng là cao hơn hắn ra không biết gấp bao nhiêu lần dọa trái tim đều muốn nhảy ra ngoài phu phu một tiếng ngồi s ổ m ngồi trên mặt đất tiểu h o a nhi ta ra chủ hảo hảo cha hỏi ngươi ngươi động thủ cũng không tốt ma tộc lao tổ đang khi nói chuyện liền đem lâm đức long vũ khí trong tay bật mất đưa cho đường cựu tiêu chủ tử thứ này cũng không tệ lắm vậy liền lưu lại đi ngươi không phải thiếu một dễ dây lương quần hà thưởng cho ngươi đường cựu tiêu nhìn lướt qua truy hồn tác không có nửa điểm hứng thú chẳng phải một sợi dây xích c có thể cùng hắn cựu tiên huyền minh kiếm xo、so、sao đa tạ chủ tử ma tộc lao tổ cao hưng nói tiếng cám ơn đem truy hồn tắc quần ở bên hồng lâm đức long kèm chút tức hộp máu truy hồn tác chính là dùng ngàn năm hàn băng huyền s ắ t chế tạo thành chỉ cần đánh trúng đ ị c h nhân trừ phi đối phương bỏ qua bị câu bên trong bộ phận nếu không căn bản trốn không thể rời bỏ đây chính là trong tiên giới trung phẩm linh khí ngươi thưởng cho hạ nhân làm dây lương quần phung phí của trời a keng lâm đức long t ứ c giận tu vi năm nghìn trước mắt tu vi huyền vũ sáu tầng bảy mươi ba nghìn một trăm chín mươi ba m ư ơ i chín nghìn hai trăm tám đường cựu tiêu vui vẻ nhận lấy đến từ đưa kinh nghiệm tiểu vương tự kinh nghiệm sắc mặt băng lãnh nhìn xem lâm đức long nệ tình đồng môn sư huynh đệ một trận nói ra ai bảo ngươi đến hạ cổ ta có thể tha cho ngươi một mạng lâm đức long cắn chặt h à m r ă n g hắn nguyên vốn còn muốn đánh cược một e o hiện tại đã bỏ đi đánh cược suy nghĩ căn bản không đánh nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không dám nói ra người sau lưng xoắn suýt chỉ chốc lát quyết định cược một cái đương nhiên hắn đánh cược không phải có thể không thể giết đường cửu tiêu mà là đường cửu tiêu không sẽ giết hắn s ù mặt kiên quyết nói người giết ta đi ta sẽ không nói ma tộc lao tổ đưa tay đem lâm đức long trên người áo tàng hình đem ra đưa cho đường cửu tiêu chủ nhân đây là ma tộc đặc l ư u á o tàng hình sau khi mặc vào có thể ẩn thân cái này á o tàng hình võ vương phía dưới đều không nhìn thấy á o vậy ta vì cái gì có thể nhìn thấy hắn đường cửu tiêu t ỏ mò hỏi bởi vì có ta ma tộc lao tổ một mặt đắc ý khốn hồn chung mặc dù không phải truyền thống trên ý nghĩa khế ước quan hệ nhưng cũng mười phần cùng loại trung trà chủ nhân cùng bị vây hồn phách là tương thông hắn có thể nhìn thấy trung trà chủ nhân cũng có thể nhìn thấy trách không được đường cửu tiêu minh bạch về sau liền không hứng thú võ vương phía trên liền vô dụng muốn hắn để làm gì đem áo tàng hình lại trả lại ma tộc lao tổ đem lâm đức long c h ó i lại đến cổ trùng cho hắn cho ăn xuống dưới nói đến đây xấu xa cười một tiếng đem áo tàng hình lại cho hắn mặc vào chương hai mươi chín thuận lợi đi ra sân đ ậ u nghe đường c ự u tiêu lâm đức long lập tức dọa đến hồn phi phách tán cả người đều suy sụp thân xác hốt hoảng quỳ xuống vội vã cầu xin tha thứ đường sư đệ xem ở ta trước đó từng vì ngươi nói chuyện phân thượng vung tha ta lần này đường c ự u tiêu quay đầu nhìn hắn chính là bởi vì cái này ta mới lưu ngươi một mạng sau đó cũng không tiếp tục nhìn hắn mà là cho ma tộc l a o tổ một ánh mắt ma tộc l a o tổ hiểu ý gọn gàng đem cổ trùng rót đến lâm đức long trong miệng còn thuận tiện đem hắn đánh mặt mũi bầm dập về sau đem áo tàng hình đóng ở trên người hắn cả người nhét vào dưới giường lâm đức long cắn chặt hàm răng trong ánh mắt tràn ra màu đỏ tươi sắc khí hắn thật nghĩ thả một câu ngoan thoại uy hiếp đường cựu tiêu nhưng hắn không dám sợ đường cựu tiêu để quái l a o đầu giết hắn chỉ cần hiện tại không bị giết chết hắn liền có cơ hội sống tiếp keng lâm đức long đôi ký chủ án miệm tăng thêm tu vi năm nghìn trước mắt tu vi huyền vũ sáu tầng bảy mươi tám nghìn một trăm chín mươi ba mười chín nghìn hai trăm tám đường cựu tiêu khinh thường hư một tiếng oán niệm tăng thêm lại như thế nào có bản lĩnh ngươi bỏ lên tới zta a đóng k ỹ cửa phòng nên ngang đi đến núi cửa đ ộ n g hào không ngoài suy đoán bị hai tên ma tộc đệ tử xuất thủ ngăn lại đường đi bên trong một cái âm thanh lạnh lùng nói một có mệnh lệnh không được đi ra ngoài hai vị đừng h i ể u lầm ta tới là cho các n g ư ờ i giới thiệu một người đường cựu tiêu bày ra một khuôn mặt tươi cười đem ma tộc lao tổ kêu gọi ra người này các ngươi quen biết sao hắn cũng không biết đối phương có thể hay không sợ nhưng cũng nên một thử ma tộc đệ tử đ ỗ n g nhiên nhìn thấy ma tộc lao tổ toàn thân khẽ run r u dày cuốn quít quỷ trên mặt đất cung kính nói đệ tử tham kiến lao tổ ân còn nhận biết ta cũng không tệ rồi ta hiện tại mang lâm đức long đi ra ngoài một chút lập tức trở về ma tộc lao tổ đang khi nói chuyện ngón tay lại nhẹ nhàng phát đ ô n g núc đ í c h đem hai đạo hát sắc quan g mang phân biệt đạn hướng hai tên ma tộc đệ tử ma tộc đệ tử nghiêm túc nhìn một chút lao tử bên cạnh người trẻ tuổi thật là lâm đức long không thể nghi ngờ vâng hai người không còn dám hỏi phủ phục lui qua một bên ma tộc lao tổ đắc ý chắp tay tiến lên nhưng trong lòng âm thầm may mắn còn tốt tại trung trà bên trong hồn phách chữa trị không ít và n g không thật đúng là dùng không ra mất hồn chú keng ma tộc đệ tử đem nhầm ký chủ nhận thành lâm đức long tu vi mười nghìn trước mắt tu vi huyền vũ sáu tầng tám mươi tám nghìn một trăm chín mươi ba mười chín nghìn hai trăm tám cái này cũng được đường cựu tiêu tại sơn động nghĩ biện pháp thời điểm hỏi ma tộc lao tổ có biện pháp nào không để hai tên ma tộc đệ tử phân tâm hắn thừa cơ chạy đi ngựa diễm lúc ấy nói không có vấn đề lại không nghĩ v lâm đức long giết lâm đức long lâm a o Tổ đem l đức long lâm đức long lão tử một ra ngoài lão tử tại dưới rừng a đường cựu tiêu thuận lợi đi tới trước đó giam giữ hắn sân lúc này trong viện giống thuyết nhưng vạc nước còn tại hắn không kịp chờ đợi chạy đến bạc nước trước trực tiếp nhảy vào quen thuộc nước lạnh tràn qua thân thể quen thuộc tiếng nước chảy quen thuộc suối nước nóng nước mở mắt ra đường cửu tiêu bơi tới bên bờ xoay người nhảy tới nheo nheo trên quần áo nước vòng qua bình phong gặp trong đại điện vậy mà không có người nói thầm câu n h à đầu này đi đâu ở trong đại điện tìm một vòng không thấy được phượng khuynh thành không khỏi có chút nóng n ả y hắn hoàn mỹ kế hoạch đã áp dụng hơn phân nửa chỉ cần phượng k u y n thành xuất hiện liền có thể mang theo nàng thuận lợi rời đi nơi này tiểu mã đường cửu tiêu thế là đem ma tộc lão tổ triệu hoán đi ra ngươi đi tìm một chút vợ n khuynh thành tìm được lập tức để nàng trở về ma tộc lao tổ tung bay giữa không trung lập tức nói ta cái này đi phúc chốc một cái liền không thấy bóng dáng đường cửu tiêu tơ hảo không gánh tâm ma tộc lão tổ đào tẩu chỉ cần trung trà i trong tay hắn lao tổ liền đi không xa vượt qua nhất định phạm vi liền sẽ bị cưỡng chế hút trở về nhìn xem bên ngoài dần dần đen xuống trời đường cửu tiêu nhăn nhăn lông m ả i ma tộc lao tổ còn chưa có trở lại hắn từ sơn động t r ố tới đem cổ trùng đút tới lâm nước long mục đích là vì để cho chân chính hạ c u người thả tâm nhưng dần dần chuyện này liền sẽ bại lộ vô luận là lý linh nhi vẫn là lãnh như yên hẳn là rất nhanh liền có thể đoán được vị trí của hắn đợi tại ma tộc coi như tu vi đạt đến thứ nhất y nguyên muốn c ư ớ i ma tộc nữ đế hắn nhưng là vạn phần không n g u y ệ n ý cho nên hắn hôm nay nhất định phải chạy đi lúc này đại điện bên ngoài đ ỗ n g nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập nghe thanh âm người tới còn không thiếu đường cửu tiêu cẩn thận ra bên ngoài nhìn thoáng qua ngoài điện xuất hiện mười mấy tên ma tộc đệ tử một bên hướng đại điện đi một b ê nhưng ô to. Hai n g ờ i các ư người người, người ờ i kia, hai kia, người qua người, qua bên bên những các vào lúc này đại điện đại môn bị người lẩy ra đều cho ta hảo hảo lục xoát tiếp lấy trong phòng truyền đến binh binh bang bang lục tung thanh â m đường cửu tiêu nghe tiếng bước chân tiệm cận trái tim phanh phanh trực ngày làm sao bây giờ muốn hay không đi keng hệ thống ấm áp nhắc nhở phượng k h u y n h thành tạm không có nguy hiểm đúng vậy a phượng k h u y n h thành là ma tộc thành nữ nàng là an toàn nguy hiểm chỉ có ta đường cửu tiêu chấn định lại trong lòng mặc niệm phượng k h u y n h thành ta đường cửu tiêu thể nhất định sẽ trở về cưới ngươi, ngươi nhất định phải chờ ta nói xong thúc giục truyền tống phủ dự định dựa theo nguyên kế hoạch định điểm truyền tống mà đi một trận bạch quang hiện lên đường cựu tiêu mở mắt ra cả người đều cứng đờ dựa vào một chương to lớn cái ghế chặn lại thân ảnh của hắn cách đó không xa hắn thấy được lanh như yên tấm kia làm h ắ n chán g h é t mặt lại lặng lẽ nhìn một chút khá lắm đây là một ngôi đại điện trong đại điện đứng đấy mấy chục phòng giam người mỗi cái trên thân thể người đều tản ra cực mạnh lực lượng hắn không nhúc nhích trốn ở cái ghế đằng sau phát hiện trong điện bầu không khí tựa hồ không đúng lắm truy cập trang web đ à u đi ở truyện f h u n com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương ba mươi hướng ta đến vu linh điện tràn ngập khí tức sơ、sát. phượng khinh thành mặt trầm như nước ngồi trong điện đường cựu tiêu cái tên này chúng ta chưa từng nghe thấy ngươi không phải tùy tiện tìm người đến qua loa tắc trách chúng ta à? À, p h ạ m là có thể thu được cơ duyên thiên phú nhất định cực dai thế nào lại là cái vô danh tiểu tốt n h ọ khinh thành vị trí này ngươi ngồi cũng đủ lâu bằng không ngươi liền thoái vị để cho người khác mệt nhọc mệt nhọc phượng khinh thành trong mắt chớp động lên hàng quang nhìn xem đám người này kích động muốn đưa nàng lật đổ lạnh hư một tiếng phượng khinh thành cao giọng nói đường cựu tiêu không phải ma tộc đệ tử mà là từ tiên tộc trộp tới chín tên đệ tử thứ nhất lời vừa nói ra trong điện tất cả mọi người đều chấn kinh đến t ổ t đỉnh mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hiển nhiên không tin phượng khuynh thành lúc nói chuyện hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cỗ linh k h í đem một người cao châu ngồi đằng sau che lên bắt đầu động tác này ai cũng không có chú ý chấn kinh về sau lấy lại tinh thần người nghĩ mãi không thông một cái tiên tộc đệ tử sao có thể lấy được cho chúng ta ma tộc cơ duyên như thế nói đến chúng ta đời tiếp theo ma tộc t r ư ở n g giáo chẳng phải là muốn để tiên tộc người đến làm ta không đồng ý theo ý ta giết đường cựu tiêu đem cơ duyên cướp đi dạng này liền không vi phạm l a o tổ ý nguyện không sai ta đồng ý quách trưởng lao đề nghị k e n ký chủ c h ấ n kinh ma tộc tất cả trưởng lão tu vi một trăm nghìn trước mắt tu vi huyền vũ sáu tầng mười tám nghìn tám trăm mười chín ba mười chín nghìn hai trăm tám k e n ký chủ trở thành mục tiêu công kích tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi huyền vũ bảy tầng mười sáu nghìn một trăm bảy mươi bảy mười chín nghìn hai trăm linh một sáu đường cựu tiêu phiền muộn ngồi s ồ m ở cái ghế đằng sau tâm tình chập trùng lên xuống giống ngồi xe t ắ p treo ngay từ đầu khi hắn phát hiện ngồi ở trước mặt hắn liền là phượng k h u y ê n thành thời điểm hắn c ũ n g hỉ vẫn là lão bà lợi hại quả nhiên là dưới một người trên vạn người nhưng mà còn chưa kịp tới cao hứng quá lâu liền nghe đến đám người đề nghị muốn giết hắn trong lòng căm phẫn dị thường các ngươi chờ đó cho ta một hồi để cho các ngươi tổ tông trở về dọa chết các ngươi đ á m k h ố n kiếp này nhưng là hiện tại làm sao chạy ra ma tộc vô vọng a hệ thống ngươi ra đến giải thích cho ta một cái ngươi không phải nói kế hoạch chạy trốn hoàn mỹ sao đường cựu tiêu trốn ở ghế đằng sau tâm tình buồn bực hỏi hệ thống keng chạy trốn cái gì không là nam nhân hẳn là làm sự tình người muốn đối mặt hiện thực đối mặt với người muội đường c ử u tiêu luôn có một loại cảm giác hắn là bị hệ thống cho hố bất quá hắn cũng không có đặc biệt đừng lo lắng nữ nhân của hắn là ma tộc t h á n h nữ nữ đế hẳn là sẽ không vì một cái nam nhân cùng t h á n h nữ trở mặt ta trở mặt cũng không quan trọng ma tộc lao tổ thế nhưng là hắn tiểu đ ệ phượng khuynh thành ngồi ngay ngắn trên g h ế nghe đám người ý kiến từ đầu tới c u i duy trì lấy trầm ặ t đám người thanh em nhỏ lại mới hít mắt ba khí mở miệng nếu như ta không đồng ý đâu nhỏ khuynh thành ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể ngăn được chúng ta hồng không lạnh hư một tiếng căn bản một đem phượng khinh thành để ở trong mắt huyền không đảo rơi xuống đây là thiên ý ngươi ở tại huyền không đảo không thể bảo vệ tốt huyền không đảo lẽ ra thoái vị hồng chấp sự ngươi là muốn thừa dịp ta hư nhược thời điểm xuống tay với ta không thành phượng khinh thành ánh mắt lộ ra một cổ bá đạo h à n quang nhìn chòng chọc vào hồng không h ừ ngươi cũng biết ngươi bây giờ suy yếu tu vi cũng liền tại võ vương hiện tại lại trên trời rơi xuống dị tượng đúng lúc là ngươi thoái vị thời cơ tốt ba chúng ta vị chấp sự đều đã thương l ư ợ n n g ngươi thoái vị về sau ma tộc tạm thời do ba người chúng ta tiếp quản hồng không dựa vào ghế gian dạo con mắt nhìn về phía còn lại hai gã chấp sự cái này lời đã biểu lộ hắn muốn t ạ o phản nhưng là đồng thời nói cho tất cả t r ư ở n g lão đây là ba gã chấp sự phượng khuynh thành cười lạnh một tiếng thông suốt đứng dậy t ố t các ngươi ai tới trước đường cựu tiêu trốn ở ghế về sau nghe rõ ràng bọn này không biết xấu hổ l ã o gia hỏa là muốn ép lấy thánh nữ thoái vị theo hắn biết ma tộc thánh nữ sẽ là về sau ma tộc t r ư ở n g giáo đám l ã o gia này không dám đi khiêu chiến ma tộc nữ đế vậy mà đến khi phụ hắn k u y n thành thật sự là không biết liêm sỉ dư quang nhìn thấy lãnh như yên trong lòng kinh ngạc nàng mặt ngoài nhìn xem giống như là phượng khuynh thành bên này vì cái gì tại thời khắc mấu chốt này không mở miệng mắt thấy nữ nhân của mình tứ cố vô thần đường cựu tiêu là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn vừa muốn đứng dậy kinh ngạc phát hiện hắn thế mà bị khống chế lại căn bản động đậy không được lúc này một tên xấu xí lao đầu từ trong đám người đứng dậy ôm quyền nội môn trưởng lão hầu bạn sinh trước đến linh giáo nội môn trưởng lão phượng k h u n h thành nhìn lướt qua người này vo tôn cảnh giới dựa theo ma tộc quy củ cho dù muốn khiêu chiến nội môn trưởng lão cũng không có tư cách cùng nàng một trận chiến xem ra đám người này là thật một đem nàng để ở trong m ắ ta t ngươi còn chưa có tư cách khiêu chiến ta phượng khinh thành cao ngạo dơ cảm n g ự a khí khinh miệt a đã như vậy ba người chúng ta cùng tiến lên lãnh giáo một chút n g ư ờ i cao chiêu ngoại trừ lãnh như yên mặt khác ba gã chấp sự cùng nhau tới gần phượng khinh thành ba đối một trước đó chưa từng có có thể nói là không biết xấu hổ đến cực điểm nhưng ma tộc từ trước đến nay là ai cường ai nói tính bọn hắn nhận định phượng k h i n thành ở vào suy yếu nhất thời khắc thuyền không đảo rơi xuống vừa vặn cho bọn hắn cơ hội bọn hắn dự định cùng một chỗ chém giết phượng q u y n h thành không lưu hậu hoạn ta còn chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ một đám người đường k i ự u tiêu chọc tức cho dù không thể động giờ phút này cũng không nhịn được chửi ầm lên muốn đánh nhau phải không đánh với ta ai đám người nghe được thanh âm cùng nhau đưa ánh mắt về phía phượng q u y n h thành cái ghế sau nhưng chỉ nghe no âm thanh không thấy một thân lãnh như yên an vị tại phượng q u y n h thành dưới tay nghe được thanh âm này trong lòng lộn b ộ một tiếng đường cựu tiêu chạy thế nào nơi này tới quay đầu nhìn lại xác nhận thật là đường cựu tiêu sắc mặt không khỏi âm trầm xuống keng ký chủ kinh động đến ma tộc đám người tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi huyền vũ bảy tầng sáu mươi sáu nghìn một trăm bảy mươi bảy m ư ơ i chín nghìn hai trăm linh một sáu nơi này hình như là soát kinh nghiệm nơi tôi ta đường cựu tiêu một câu đổi lấy năm mươi n g h n kinh nghiệm tâm tình thật tốt phượng khuynh thành biết đường cựu tiêu hiện tại bất quá huyền vũ cảnh giới lại dám vì nàng lên tiếng trong lòng nổi lên một dòng nước cấm nàng coi trọng nam nhân quả nhiên không sai hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem bảo hộ ở đường cựu tiêu trên người linh khí vòng bảo hộ rời keng ký chủ cảm động vượng khinh thành tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi huyền vũ bảy tầng tám mươi sáu nghìn một trăm bảy mươi bảy m ư ơ i chín nghìn hai trăm linh một sáu đường cựu tiêu phát giác mình có thể động vẫy tóc k h í định thần nhản từ cái ghế đằng sau đi ra thoải mái nhìn xem đám người ta chính là đường cựu tiêu các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một nữ nhân thật là khiến người ta cởi đến r ụ n g rằng vừa rồi ai nói muốn khiêu chiến nàng tới tới tới ta cùng ngươi luyện một chút ta nhưng nói xong các ngươi muốn phái liền phái cái n h ư bất điểm lão tử chỉ đánh một cái nếu bị thua liền ngoan ngoan ra ngoài thế nào hắn liền là đường cửu tiêu hắn khi nào tiến vào đại điện Hắn như thế nào tiến điện? vào đại keng ký chủ c h ấ n kinh ma tộc đám người tu vi một trăm nghìn trước mắt tu vi huyền vũ bảy tầng mười tám nghìn sáu trăm mười bảy bảy mười chín nghìn hai trăm linh m ư ờ sáu keng ký chủ khiếp sợ khí thế rất đúng chỗ tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi huyền vũ tầng tám bốn mươi bốn g h ì n một trăm sáu mươi mốt mười chín nghìn hai trăm linh m ư ờ sáu